Trường thứ 15 Trùng trùng huyền cơ Thông thiên hiệu phát rắc ra được những điều trên Khiến mọi người mới được vỡ lẽ Tôn Kha Ba vội hỏi xem Tôn Trung đi về hướng nào Rồi vội đem theo sài đạt mục Đi lùng kiếm lứa Tôn Trung ngay Thì ra Tôn Kha Ba vốn là một tay Rất rào hoạt Trước khi xâm nhập Trung Nguyên Lão cũng được nghe người tắt đồn đại Trong ma trảo hàn đầm có quyền bối diệp kinh Bên trong ghi chép sáu chiêu võ học vô song của thiên hạ Nhưng cái hàn đầm này là một nơi chí âm chí hàn của trời đất. Người ở tầm thường chỉ ở cách cái đầm trong vòng 10 trường liền lập tức bị hàn khí xâm nhập, chết ngay tại chỗ. Võ học của Tôn Kha Ba thuộc vào hàng đại tôn sư, khi nào lão lại chịu bỏ qua cơ hội. Nên vừa vào Trung Nguyên đã vội đi tới ma trảo hàn đầm dò dẫm thêm sao. Lão phát giác thấy hàn đầm nọ quả nhiên hiểm ác cực độ, đúng như lời đồn đại. Vì vậy lão không dám mạo hiểm đành bó tay thúc thủ trở về. Sau lão nghe nói khối mặt ngọc có thể đề kháng nổi chất âm hàn trường độc của mình, lão bóng tỉnh ngộ ngay. Biết nếu chiếm được khối mặt ngọc, tất nhiên sẽ có thể xuống được dưới hàn đầm, cho nên lão đã quyết chí chiếm đoàn cho được khối mặt ngọc ấy, kẻo sợ để lỡ mất cơ hội ngàn năm một thuở này. Vì tôn kha ba đã luyện tập âm hàn độc công, nếu như y trầm mình được ở trong hồ, thì khác nào như cá gặp nước, nhờ đó sẽ được gia tăng nội lực gấp bội, hơn nữa khi quyền bối diệp kinh lọt vào trong tay lão nếu luyện tập thành công lão sẽ trở nên thiên hạ vô địch thủ sau khi tôn kha ba phát giác thấy khối mặc ngọc đã bị người khác lấy mất trong lòng vừa liên tiếc vừa bực bội liền điểm vào huyệt đại hà ngọc kỳ định đem về đông danh tra hỏi xem viên Mạc ngọc ấy đã lọt vào tay ai lão nghĩ thầm theo lời đồn đại thì đầm này hiểm ác vô biên nhưng không biết nó lợi hại đến mức độ nào ta hãy thử ném tên liễu tồn tung xuống bên dưới xem sao Nếu đúng như vậy Thì ta cũng đã khử đi một tên đại kinh địch Lúc ấy Liễu tổn trung đam mê man bất tỉnh Lờ mờ cảm thấy có người kẹp dưới hông Rồi lướt đi như bay Chàng mơ hồ tưởng như người nọ là Hà Ngọc Trì Sau chàng lại thó nghe tiếng khóc lóc của nàng Và tiếng cười khách khách rất là quái dị. Chàng lại cảm thấy Thân hình mình như đằng vân giá vũ Bay bổng lên không tung Rồi rớt luôn xuống một cái hồ nước Chàng bỗng run bắn người lên Chỉ nghe ổng ổng mấy tiếng chàng đã uống luôn mấy ngụm nước, chàng cảm thấy nước đầm lạnh bút khôn tả nhưng kỳ quái thay sau khi chàng uống luôn mấy ngụm thần trí bỗng dưng cảm thấy tỉnh táo hẳn chân tay không còn thấy kề cứng như trước nữa tuy vậy liễu tuấn trung vẫn cảm thấy trong người xương cốt mỏi mệt rã rời không sao vẫy vùng được rồi chàng thấy người cứ từ từ từ từ chìm sâu xuống đáy nước chàng vội phong bế hết huyết khí lại tĩnh tâm định thần trố mắt lên nhìn lên quan sát chàng thấy đầm nước này tựa hồ như rất sâu thân hình cứ chìm dần xuống mãi mà vẫn chưa tới đáy. nhưng thần trí của chàng mỗi lúc một tỉnh táo thêm Tôn trung liền nghĩ thầm nơi đây là đâu vậy? tại sao ta lại chớ, tới chỗ này như thế chàng lại thăm thú chăm chú quan sát kỹ xung quanh phát giác thấy thân hình mình đang chìm xuống dưới một đầm nước và lúc này chân chàng đã phạm xuống đáy đầm rồi Nhưng chàng cảm thấy dưới đáy trơn tuần vội cúi xuống nhìn kỹ Thì ra bên dưới toàn là tảng đá phẳng lì thật lớn Vì đã lâu năm nên mặt đá rêu mọc xanh gì và bén cạnh. Những tảng đá nham thạch kỳ hình quái trạng như vậy Trông ne nanh vuốt rất là kinh hồn Lớt tuấn trung tuy là một người tài cao gan lớn Nhưng lúc này thấy tình cảnh trước mặt bất giác Trong lòng cũng thấy hái sợ theo Còn có một điều khiến chàng cảm thấy kỳ quái vô cùng là nước đầm trong này lạnh bút. Nhưng mũi tên xuyên sâu vào da thịt mình vậy, nhưng chàng vẫn không cảm thấy khó chịu chút nào. Trái lại, càng thấy dễ chịu nữa là khác. Chàng liền nghĩ thầm, chiếc đầm lạnh lẽo này cổ quái thật, nhưng không biết ai bỏ ta xuống đây vậy. Chàng cố tìm tòi trong óc một hồi và nghĩ bụng, chẳng lẽ ý bất tử đã đem ta tới đây để cứu chữa sao? Vì chàng nghĩ khi ở tiêu sơn, Y bất tử có nói là muốn Thừa trị tuyệt độc chất âm hàn trường độc Trong người mình Trừ phi phải tới một nơi trí âm khí hàn Hoặc là ăn được một con độc vật sống tới ngàn năm Chàng liền nghĩ tiếp Ta bị hôn mê trong lòng Hà Ngọc Trì Không biết hay gì nữa Chắc giữa lúc nguy cấp Hà Ngọc Trì may mắn gặp gỡ Y bất tử Nên lão ta đã đem ta tới đây Để thử chết trị xem sao cũng nên Nghi đoạn trong lòng chàng Bất sắc cảm kính Y bất tử vô cùng Lại nghĩ tiếp Không biết Hà Ngọc Trí lúc này ở đâu Hay là vẫn còn đợi chờ ta ở trên mặt đầm Nghĩ tới đó Bất giác chàng bỗng ngẩn đầu lên nhìn Chàng thấy chiếc đầm này sâu vô cùng Không sao nhìn thấy rõ được những gì ở bên trên Chàng kinh hãi nghĩ tiếp Hỏng bét Nếu cái đầm sâu như vậy ta làm sao mà bơi lên trên nổi đây Chàng vội gắng sức bơi lên Nhưng chỉ ngói được khoảng hai trường Thì dường như dưới đáy lại có một luồng hấp dẫn Rất là mạnh mẽ Hút người chàng xuống dưới đáy đầm Lớp Tồn trung kinh thầm, bụng ước đoán chiếc đầm này rộng vào khoảng trên dưới 10 trượng. Chàng liền từ từ di động tới vách đầm, muốn bấu víu vào để leo lên trên. Nhưng phía vách đầm ấy rong rêu bám đầy, trơn tuột vô cùng, không một chỗ nào có thể bấu víu nổi. Lớp Tồn trung kêu khổ thầm, nghĩ bụng, Thế là hỏng bết, ý bất tử có lòng cứu ta, kỳ thật, lại hóa ra làm hại. Vì nếu cứ ở mãi dưới đáy đầm này, ta không chết ngộp, chắc cũng bị chết đói mất. Tuy trong lòng chán nản vô cùng, nhưng xưa nay, chàng vốn tính nết rất là khoáng đạt, lại nghĩ tiếp. Ý bất tử đã có nói, tắt trúng phải âm hàn trường độc, nếu có mặt ngọc trong người, thì cũng chỉ duy trì được đến năm tính mệnh là cùng. Nay có chết sớm 5 năm, thì cũng còi chả có gì là đáng tiếc. Trôn thân trong cái đầm này, quả là một nơi mai táng tuyệt đẹp hãn hữu, khể dạ cung lý thú lắm Nghĩ tới đó, tinh thần bỗng cảm thấy sảng khoái, không còn cảm thấy vương víu lo nghĩ gì nữa. Liền men theo vách đầm tiến thẳng về phía trước. Quẹo có một khúc quanh, chàng bỗng phát hiện thấy trước mặt có một cái hang động, cửa động rất lớn, có thể hai người sánh vai nhau bở qua. Liễu tổn trung không ngần ngại gì cả tiến luôn vào. Chàng thấy trong động đen ngòm, dơ tay ra không thấy rõ năm ngón, trong lòng liền nổi tinh hiếu kỳ, nghĩ thầm. Sao dưới đầm này lại bỗng dưng có một cái hang động thế này? Trước sau gì cũng chết, ta cứ việc tiến bừa vào bên trong thử xem chàng lần mò bước vào thời gian uống cạn một chén trà bỗng cảm thấy trên đầu đau nhói thì ra chàng đã tiến tới chỗ tận cùng của hang động và chạm vào cái vách chàng lại dùng tay mò mẫm vào vách động rồi quẹo ngang sang bên thấy còn có đường đi tiếp liền nghĩ bụng thì ra cái động này vốn quanh co khúc chết ta hãy cứ tiến vào sâu xem sao chàng nhận thấy càng đi đường càng dốc cao lên và hang động ấy tựa hồ như nhô dần lên phía trên Và nước hồ càng lúc càng càng khô cạn. Lúc ấy chỉ còn tới đầu gối của chàng Chàng đưa mắt quan sát phía trước mặt Thấy phía cạnh động đào ấy Có lọt ra một tia sáng lở mờ Có thể coi rõ được sự vật bên trong Liễu tuần trung Trong lòng mừng rỡ vô cùng nghĩ thầm: Nơi đây chắc Đã có lọt đôi chút ánh sáng Chắc chắn phải có thông đạo Ta hãy tự tiến thẳng Chàng lại tiếp tục tiến lên phía trên Nơi đây nước đồng lại càng cạn hơn trước Chỉ còn tới mắt cá chân Và lúc này mắt chàng cũng đã nhìn rõ Mọi vật xung quanh hơn trước rồi Chàng chăm chú quan sát đồng đạo Bỗng phát hiện cách đó không xa Có một quyển sách bằng lá cây Một nửa chìm ở dưới mặt nước Một nửa nằm gác lên một tảng đá nhỏ Nước đầm song sánh lấn át Khiến quyển sách nọ rung động bập bùng không ngớt Mắt lứa tổ trung rất là sắc bén Chàng đã nhìn rõ lưng cuốn sách Dường như được cột bằng dây gai Liền nghĩ thầm Những lá cây kia đã được người ta đóng thành sách Mà nơi đây lại không thấy tung tích một người nào cả. Thì tại sao lại có vật này được? Chàng vội tiến tới lượm lên xem. Quả nhiên thấy cuốn sách nó được đóng lại bằng dây gai một cách rất là khéo léo. Và một số lá cây bị nước ngâm lâu ngày đã có một làn rêu xanh mỏng phổ lên. Nên chàng cầm tay cầm thấy nhơn nhất và giá lạnh. Lớp tuần trung vội chùi sạch làn rêu mỏng ấy đi. Chàng đã lở mở trông thấy có mấy hàng chữ. Chàng xem kỹ. Thấy những chữ nọ dường như đã được dùng móng tay khắc thành. Những chữ ấy là tàn phong bối diệp thủ. Chàng cảm thấy cái tên này dường như có lần mình đã được nghe thấy rồi. Chàng cao mày cố tìm tòi, đột nhiên tỉnh ngộ nghĩ bụng Phải rồi, đây là một bộ võ học kinh điển của thiên trúc, mà hồi còn nhỏ ta đã được bang chủ kể cho hay. Bộ thiên trúc tàn phong bối diệp thủ này bị thất lạc trong ma trảo hàn đầm. Chẳng lẽ chiếc đầm này lại là ma trảo hàn đầm ư nghe tới đó, chàng hơi ngẩn người ra, một hồi sau mới nghĩ tiếp. Nhưng cuốn này là võ học của Thiên Trúc, không phải của Trung Nguyên. Như ta có sống sót, nay ta cũng khó mà sống sót ra khỏi được cái đầm này, có học cũng vô ích. Chàng thuận tay con cuốn sách sang một bên, ngờ đâu cái ném bừa ấy của chàng. Cuốn sách lại ngẫu nhiên rơi vào một khe đá trong vách động. Nếu người nào không tìm kiếm kỹ lưỡng thì không sao tìm thấy được. Thế vậy chàng lại nghĩ bụng Hề... Đó cũng là ít trời, quyền võ công bảo điển này, số nó phải bị thất truyền, cho nên dù có người nào tiến vào đây, cũng không sao mà phát hiện được. Chàng lại tiếp tục đi thẳng về phía trước, nơi đây đã không thấy một giọt nước nào nữa, mà đồng đạo chỉ toàn là nham thạch lầm trầm, trên đỉnh động nhấp nhô đầy thạch nhũ, vách đồng những tảng đá mọc tua tuổi nhọn hoắt. Có tảng trong hình dạng rất là quái dị, khiến người nào yếu bóng vía cũng phải cảm thấy dùng mình sợn gai ốc lưu tuần trung lúc này cảm thấy bụng đói cồn cào, liền nghĩ thầm. Chắc có lẽ ta bị chết đói mất, thì ra nơi đây không có thông đạo gì cả. Chàng lại đưa mắt nhìn về phía đỉnh động, thấy nơi cao nhất có chỗ hình cong cong trôn ốc của chiếc đỉnh động, có một tia sáng phản chiếu vào, liền nghĩ. Tia sáng đó tất nhiên phải ở bên ngoài lọt vào. Xem như vậy nơi đây phải là trong lòng của một ngọn núi rồi. lưu tổn trung ước lượng đỉnh động hình trôn ốc đó, chỉ cách chỗ chàng khoảng 50 trượng là cùng. Chàng vội thử vận khí lên xem, phát giác thấy chân khí vẫn chưa hoàn toàn tương thông. Tự biết chất âm hàn trường độc ấy vẫn còn tiềm ẩn trong người, hoàn toàn chưa bị đẩy lui. Ý chí cầu sinh của chàng bỗng nổi dậy, tồn trùng ý. Nhận lúc ta chưa bị đói đến là người, sao không tiến thẳng lên đỉnh đâu, xem có con đường nào ra được bên ngoài không? Nghĩ đoạn, chàng liền meo theo con đường khác, khúc chiết quanh co, tiến thẳng lên phía trên. Khi chàng lên tới chỗ khoảng 40 trường, Vì chân lực không được liên tục hoàn toàn Nên khí âm hàn trong cơ thể Đôi lúc nổi dậy hoành hành Khiến mấy lần chàng suýt té ngã xuống bên dưới Có may Ý chí của chàng rất là kiên nhẫn Cho nên Đã hóa biến thành an Và cuối cùng chàng đã lên được tới đích Chàng bỗng dơ tay trái ra Chộp lấy một khối thạch nhũ Lướt tới chỗ có phát ra tia ánh sáng le lói Chàng đưa mắt nhìn Thấy chỗ ánh sáng lọt vào đó Là một lỗ hồng trên đỉnh vách Khoảng một nắm tay Bất giác chàng khẽ thất vọng thở dài một tiếng. Ngờ đâu vì tiếng thở dài đó, ý chí cương quyết của chàng cũng tan biến, khiến luồng khí âm hàn ở trong người lại thừa cơn đổi lên phát tán. Liễu tồn trung giật mình thất kinh, vội vận khí lại giàn nén, nhưng không còn kịp nữa. Liền cảm thấy bàn tay trơn tuột, không sao còn nắm vững được mỏm thạch nhũ. Thân hình như con diều đất dây, từ trên 50 trường đó mà rút xuống bên dưới. Nơi chàng vừa ngã xuống, chung quanh đầy những viên đá nhọn hót như những mũi kiếm bén nhọn chơm chẩm nhô lên. Nếu như vát chạm vào thì thân thể sẽ lỗ chỗ như là tổ ong, khó lòng toàn mạng. liễu tồn trung giật mình kinh hãi. Trong cơn nguy cấp, chàng không kịp suy nghĩ lắm. Chân trái vội đạp lên chân phải, cong mình uốn lưng, thân hình ở trên không bỗng trách ngang sang bên. Chỉ nghe thấy bộ một tiếng, may mắn người chàng liền bắn sang một thành động khác cảnh đó rồi nằm hôn mê bất tỉnh tại chỗ. Không biết bao lâu sau, Liễu Tổn Trung mới dần dần lai tỉnh, phát giác thấy mình đang nằm trong một cái hang động, liền đưa mắt quan sát tứ phía, bất giác bỗng giật mình thất kinh. Thì ra, giữa hang động có một chiếc bồ đoàn được bện bằng cỏ rất lớn. Xem thì thấy chiếc bồ đoàn này đã rất cũ kỹ, không biết đất trải qua bao nhiêu thời đại. Trên bồ đoàn có một nhân vật ăn mặt theo lối đạo sĩ điềm nhiên tỉnh tọa, mặt hướng vào vách động, Liễu Tồn trung không sao nhìn rõ được Đạo sĩ nọ niên kỷ độ bao nhiêu Chàng thấy áo đạo bào của đạo sĩ Nguyên là màu trắng Này đắp biến thành màu vàng cò Mãi một hồi lâu sau Đạo sĩ ngồi bên bộ đoạn vẫn bất động Liễu tổn trung vội quan sát thật kỹ Thấy ông ta ngồi theo lối đã tọa nhập định liền nghĩ bụng. Không ngờ trong cái đầm này lại có người còn cư trú được Nếu vậy chả nhẽ quyền bối diệp kinh vừa rồi Là của đạo sĩ này chắc Chàng vội nhầm dậy lớn tiếng nói Xin bái kiến đạo trưởng Chàng kêu gọi liên tục mấy lượt Mà đạo sĩ nọ vẫn ngồi bất động như trước Liền hoài nghi vô cùng Vội đứng dậy để tiến tới xem bất giác kêu lên một tiếng Thì ra vị đạo sĩ nọ Chỉ là một cái xác chết Trên mặt mạng nhện cùng bụi bặm bám đầy Không biết đã chết từ bao giờ Đạo sĩ ngồi xếp bằng tròn Hai tay đan vào nhau Đặt ngửa giữa hai đùi, Trong những ngón tay còn kẹp một tấm giấy dài Liệu tổn trung vội tiến tới trước mặt đạo sĩ Vái một cái nói Lão tuyên bối hãy dung thứ cho các tội đường đột Trang vội với tay Lấy tấm giấy xem Thấy trong đó viết rằng Phía sau đầu này còn có một con lục trảo hà mô Là con thiềm thử sáu móng Vốn là một con đại độc vật sống hàng ngàn năm Nếu để cho nó xuất động Sẽ đi họa nhân gian Vì vậy ta xuống đầm nghĩ cách diệt trừ. Ngờ đâu liền võ chưa thành Đã bị độc tánh làm tổn thương trí mạng nơi con hà mô tiềm phục ở phía thông lộ. Liễu Tồn Trung đưa mắt tìm kiếm, thấy hang động này diện tích rất là lớn. trong giới nói phía sau động có con lục trảo hà mô, không biết nó ẩn thân ở nơi nào. bất quá Tồn Trung chỉ khẳng định được một điều, là đạo sĩ này phải là một nhân vật chính phái, vì ông ta nói xuống đồng để diệt trừ con hà mô cực độc, đó là đã hy sinh cả thân mình hoàn thành nghĩa cử cho nhân loại. Liễu Tồn Trung xưa nay vốn rất tín ngưỡng những nhân vật hiệp nghĩa chàng lại vái thêm mấy cái miệng lẩm bẩm nói lão tiền bối tuy chưa diệt trừ được con đại độc vật ở trong đầm này nhưng nghĩa cửa của tiền bối cũng đủ noi gương thiên cổ rồi vải xong chàng lại bỗng cảm thấy một luồng khí âm hàn ở trong người dần dần nổi lên phát tác liền nghĩ vị lão tiền bối này luyện công chưa thành đã bị chất độc làm thương tổn không biết ông ta đã luyện môn công phu gì chàng vội quay lại phía vách động phía trước mặt đạo sĩ nọ xem sao chàng thấy trên vách đá lờ mờ ẩn hiện khẩu quyết vận công hàng thứ nhất có bốn chữ như sau thiên nhân kinh giải bên dưới bốn chữ ấy lại có hàng chữ nhỏ chú thích như sau thiên nhân kinh giải là tối cao cảnh giới của sự học đạo nguyên là tỷ muội thiên trong hà lạc đời thục hy thất truyền đã mấy ngàn năm nay thiên võ công này lấy chữ vô mà ra từ chữ vô mới sinh ra chữ hữu từ hữu sinh tượng từ tượng sinh biến Đó là tiêu chuẩn của thiên hạ vạn vật Đạo luyện võ cũng lấy chữ vô Nói lên sự tối cao cảnh giới Từ chữ vô với chữ hữu Rồi chuyển dần tới chữ mức đạo lý vô thượng Đó là cái lẽ nhập đạo của võ học Bên dưới lại có ghi chú thích như sau Một âm một dương gọi là đạo Nhân giả lấy chữ nhân làm tôn trì Trí giả lấy chữ trí làm đường lối Bách tính hàng ngày vẫn sử dụng tới Mà không mấy ai hiểu nguyên lý sâu xa ấy Còn các đạo quân tử Cũng vì lẽ đó mà bị lệch lạc Vì vậy kinh giải này là đề điểm thấu triệt cùng am tưởng nguyên lý căn cơ của nền tối cao võ học Kế đó là khẩu quyết tọa công cùng đồ hình của thiên nhân kinh giải Dưới đó lại có một hàng chữ như sau Thiên nhân kinh giải tọa chiêu đổ thức, phân cung quái tượng liễu tổn trung biết phân cung quái tượng đó là một chiêu võ công trong thiên nhân kinh giải Trong lòng không có gì là hứng thú cả, nghĩ bụng Làm sao lại chỉ có một chiêu võ công thế này Chàng nhẽ chỉ học hỏi được có một chiêu như vậy Mà có thể phục chế được con lục trào hà mô hay sao Trang lại đọc tiếp xuống bên dưới Thấy chiêu võ công Phân cung quái tưởng ấy có tất cả bốn thức Có thể sử dụng bằng trường chỉ Và cũng có thể sử dụng bằng quyền kiếm Đối với trường pháp Liễu tồn Trung vốn đã có một căn bản Rất là uyên thâm Nhất là cái bang Trấn Thiên Tâm Pháp Là một môn công phu độc bộ võ lâm Trang liền nghĩ Phân cung quái tưởng này Là một môn võ công gì vậy Chàng nhẽ còn hơn môn Chấn Thiên Tâm Pháp hay sao? Ta đã luyện Chấn Thiên Tâm Pháp mà thân thể bị nhiễm phải luồng âm hàn chứng độc, cho đến bây giờ vẫn chưa hóa giải nổi. Tuy nghĩ như vậy, nhưng chàng đối với các hình đồ họa tọa công của Thiên Nhân Kinh giải cũng đã nảy sinh ra tính hiếu kỳ. Lúc này bụng đã dần dần cảm thấy đói khát, chất âm hàn ở trong người lại thừa cơ sông lên làm nguy. Chàng vội ngồi xuống nghỉ ngơi, điều tức bên lão đạo sĩ. Vô tình bị những lồ hình ở trên vách của thiên nhân kinh giải lấp loáng trước mặt hấp dẫn Liễu tổn trùng liền như bụng Dù thiên nhân kinh giải này có lợi hại tới đâu Ta cũng không thèm học làm chi Trong người ta hiện đang bị âm hàn trưởng Độc hoành hành không mong gì hóa giải nổi Dù có học thành công thì cũng ngồi đợi chết mà thôi giả sử như không chết vì âm hàn trưởng động, Thì ta cũng không sao thoát ra được khỏi cái đầm này Không chết khác thì cũng bị chết đói mà thôi Tuy trong đầu óc tự nghĩ là không học, nhưng mắt chàng lại không chịu rời đi chỗ khác, tồn trung lại lẩm bẩm tự nói với mình. Không phải là ta định học làm chi, mà ta chỉ ngồi đây tĩnh tâm định thần một hồi thôi. Tuy chàng tuyết tâm không học và nhắm nghiền mắt lại, nhưng khi vừa nhắm mắt thì linh đài lại tỉnh táo vô cùng. Tọa công đồ của thiên nhân kinh giải cứ in sâu vào trong đầu óc, khiến chàng dù không muốn cũng không sao xua đuổi cho được. Lúc này, từng câu từng chữ... Cứ thế đồ hình trên vách từ từ hiện ra trong đầu óc chàng một cách rất rõ ràng và thật dị thường Rồi bỗng dưng chàng chuyển người theo những thế thức trên vách nghĩ thầm Có lẽ thế thức này nguyên thủy như vậy chắc không sai cho lắm Rồi chàng mở mắt ra nhìn quả nhiên thấy mình biểu diễn đúng không sai chút nào Trong lòng bất giác cảm thấy hứng thú vô cùng Sự hứng thú này khiến chàng cảm thấy an ủi vì tâm trí linh tuệ của mình Chứ không phải là đã học hỏi đúng thế thức ấy mà nên Bất giác, chàng tự nhiên chìm nhìn xuống bên dưới, nơi ghi chú khẩu quyết, thấy viết như sau. Nhất càn càn vi thiên, nhị đoái, đoái vị trạch, tam ly ly trung hư, tứ chấn chấn ngưỡng vu, ngũ tốn tốn hạ đoạn, lục khảm khảm trung mãn, thất cấn cấn phúc sản, bát khôn khôn lục đoạn, nhất càn nhị đoài thuộc thái dương, tam ly tứ chấn thuộc thiếu âm, ngũ tốn lục khảm thuộc thiếu dương, thất cấn bát khôn thuộc thái âm. Đọc liền hai lần bỗng nhiên chàng tỉnh ngộ Vừa rồi mình tự nhủ là không thêm học hỏi nữa Mà tại sao bây giờ lại đọc hai câu khẩu quyết trên như vậy Thôi không học nữa không học nữa Tuy tâm ý lại nhủ tiếp như vậy Nhưng hai mắt nhắm nghiền lại ngay Rõ ràng hai mắt vừa khép lại Thì tọa công đồ hình của thiên nhân kinh hiện lên rất rõ ràng Từng thế thức một xâm nhập vào trí não của chàng Trong lòng liền si mê Lại lầm bẩm đọc tiếp các khẩu quyết ở trên vách Phạm là người võ học Ai nấy đều dưỡng thành một cái tính rất là ham chuộng võ học, võ công càng cao, tính ham chuộng đó lại càng sâu. Liễu Tồn Trung tuy trong lòng luôn luôn nhủ thầm không học thiên nhân kinh giải, nhưng chàng không sao tự chủ được với võ công ghi trên vách đá. Rồi chàng lẩm bẩm tự nói với mình: Thừa lúc nhàn rỗi này, không có việc gì giải muộn, ta cứ đọc chơi cũng chẳng sao. Sau khi đã lẩm bẩm tự nói, chàng liền chú tâm phân tích kỹ đạo lý vận hành khẩu quyết ấy, bắt đầu luyện tập. Nhất càn càn thi viên trang lên cảm thấy một luồng khí ôn hòa vận chuyển khắp người Thiên đình xuống bên dưới lên theo trung đình tả long hữu hổ Hai nơi huyệt đạo trong cơ thể dễ chịu khoan khoái vô cùng Luyện đến nhị đoài đoài vị trạch Thì phản phất như nơi tâm phổ khí huyết trục sôi Tựa nhất có hàng trăm hàng ngàn con ngựa chạy Rồi bỗng thấy sinh ra một tiềm lực vô hình bao quát khắp lục tạng ngũ phổ Chàng lại tuyện luyện đến tam ly ly trung hư, bỗng cảm thấy trung bộ nhẹ nhóm, khôn tả và có cảm giác như thân hình đang bay bổng ở trong khoảng không, mình mầy thanh thoát nhẹ nhàng một cách kỳ lạ. Chàng lại tiếp tục luyện đến chấn ngưỡng vu, tốn hạ đoạn, khảm trung mãn, cấn phúc sản, khôn lục đoạn. Càng luyện càng cảm thấy chân nguyên sung mãn và dường như có vô số những luồng hơi ấm truyền khắp người, tuần hoàn khắp châu thân. Ngũ tạng lục phủ khiến chàng lúc này mình mày càng nhẹ nhóm, Tâm hồn càng phơi phới hơn Và luồng khí âm hàn ở trong người Cũng dần dần đã bị đẩy lùi Tổn trùng bất giác kinh dị thầm Tiếp tục đọc xuống bên dưới Thấy thiên nhân kinh dài chỉ có một chiều võ học Là phân cung quái tượng Chiều phân cung quái tượng này có tất cả bốn thức Chàng chăm chú xem tiếp Thấy thức thứ nhất tên là lợi thiệp đại xuyên Thức thứ hai là tôn thưởng ích hạ Thức thứ ba là nguyên cắt vô cửu Thức thứ tư là cũng là thức cuối cùng Ích dụng hung sự Mỗi thức đều có kèm những bức đồ hình, bộ pháp, trường chỉ nhãn mục và cách thức ngựa khí xuất chiêu như thế nào đều có chú giải rất là tỉ mỉ, rõ ràng. Liễu Tồn trung là một tay võ học đại hành gia, đột nhiên chàng lách ngộ được một chiêu học chấn cổ kim. Võ học chấn cổ tuyệt kim này khiến chàng cảm thấy như say như mê, quên mất cả sự đói khát, luyện tập luôn mấy hôm. Liễu Tồn trung cảm thấy một mùi thơm thoang thoảng bay vào mũi, liền nghĩ thầm kỳ quái. Mùi thơm này từ đâu đến vậy? Tại sao bây giờ ta mới người thấy? Kỳ thật, chàng ngầm hiểu mùi thơm đấy chắc chắn đã có sớm từ trước, nhưng chỉ vì chất luyện thiên nhân kinh dài trong thân thể bị chất độc âm hàn hoành hành, chân nguyên không sao hồi tụ được, cho nên chàng mới không người thấy mùi thơm nọ. Liễu Tồn Trung vì mấy hôm miệt mài luyện tập phân cung quái tượng, cho nên quên cả đói khát. Lúc này bỗng người thấy mùi thơm ấy liền cảm thấy bụng đói cồn cào vì mùi thơm nọ là hương thơm của một thứ trái cây vừa chín mùi tỏa ra, nên chàng cảm thấy ngột ngạt khôn tả. liễu tổn trung đứng bật dậy, chỉ cảm thấy thân thể nhẹ nhõm nhưng muốn bay bổng lên trên không, tinh thần linh vẫn sung túc. lúc ấy mùi thơm của thứ trái cây nọ càng lúc càng đồng nặng, khiến chàng phải thèm thuồng nhỏ nước miếng ra. chàng vội tìm theo tới một bên ngách của phía góc đồng, thấy vách đá đồng đạo ấy có một thân cây nho nhỏ, chỉ cao khoảng hai thước, nhưng lá mọc rất xum xuê ôm tùm sắc đen sẫm như mực. Trên ngọn cây có một trái tròn màu hồng, không biết tên gọi là gì, và mùi thơm cũng tỏa ra từ trái cây chín mỏng đó. Lúc tổn trung lúc này đã quá đói khát, không suy nghĩ gì hết, vội bỏ vào miệng ăn luôn. Chàng chỉ cảm thấy một mùi thơm ngát, ngọt ngào xâm nhập phế phủ, khiến tinh thần cực kỳ sảng khoái. Đoạn chàng lại quay trở về, chỗ bên cạnh thi thể lão đạo sĩ, tiếp tục luyện tập, cho thuần thục bốn thức, phân cung quái tượng hôm sau chàng lại cảm thấy hương thơm ngào ngạt tỏa ra khắp động Liễu tổn trung nghĩ bụng hôm sau sau khi ta ăn trái cây nọ trong động không còn người thấy mùi thơm nào sao lúc này hương thơm lại bùng tỏa ra ngào ngạt như vậy lúc này tuy trong bụng chàng không cảm thấy đói khát nhưng vì lòng hiếu kỳ suy khiến chàng tiến tới chỗ cũ xem sao liền thấy thân cây đen xì nọ trên đỉnh lại có thêm một trái cây màu hồng thắm Liễu tổn trung lấy làm lạ vô cùng bụng bảo dạ rằng Hôm qua rõ ràng mình hái xuống ăn, tại sao hôm nay lại có một trái khác như vậy? Và điều kỳ lạ, trái cây này cũng cắm đúng vào vị trí mà mình đã hái hôm trước xuống. Chàng không suy nghĩ gì nhiều nữa, vừa tiến lại gần hái xuống ăn. Hôm thứ ba cũng vậy, lại có một trái khác trổ ra, đúng nơi vị trí cũ, mùi thơm cũng tỏa ra khắp động. Lớp tuần trung tới xem thấy vậy liền nghĩ bụng. Ủa, tại sao lại có sự kỳ dị như vậy? Mỗi ngày kết một trái, không biết cây này là cây gì? Nghĩ đoạn chàng hái xuống ăn luôn, và liên tiếp 15 ngày, cứ mỗi ngày chàng ăn một trái. Đến ngày thứ 16 thì chàng không còn thấy trái kỳ dị nọ tổ ra nữa. Chàng vội tiến tới xem sao, thì phát giác cây nhỏ ấy đã khô héo mà chết. Lúc này trong thân thể của liễu tổn trung, chân khí sung túc dị thường, tựa hộ mỗi cái giơ tay gạt chân của chàng đều bao hàm một, một khí thế, phá thạch khai sơn. Và luồng khí âm hàn trong người chàng cũng đã bị tiêu giải sạch Chàng vội tiến tới cạnh thi thể của lão đạo sĩ nghĩ vùng Sở dĩ ta hóa được hết luồng âm hàn trưởng độc Cũng hoàn toàn là do ta đã luyện tập được cách thức tỏa công Thiên nhân kinh giải mà nên Và đó cũng là nhờ vị lão tiền bối này giám tiếp chỉ dạy cho Nghĩ tới đó trong lòng cảm thấy cảm kích vô cùng Chàng vội quỳ xuống mà khấn rằng Văn bối nếu như có thể thoát khỏi được sự nguy khốn ở đây Xin sẽ trùng tu kim thân lão tuyển bối Để báo đáp trong mông một Đoạn chàng liến gánh cẩn Kính cẩn dập đầu vái ba lại. Nhưng chàng bỗng nghe thấy Phía dưới chỗ càng Chàng vừa dập đầu đó có tiếng kêu lạch cạch Rồi nham thành liền rẽ sang hai bên Để lộ ra một tấm da dê Liếp tổn trung Thấy tên tấm da dê có viết những dòng chữ như sau: Người đã học hỏi được võ công trên vách đá Và có lòng báo đáp đập đầu vái tạ Đủ thấy, người có lòng trung hậu. Phía góc đồng có cây hỏa độc liệu, ta đoán trong vòng 50 năm sẽ kết trái, không biết người đã được ăn nó hay chưa. Nếu như được ăn rồi thì phải cấp tốc luyện tập thức tọa công trong thiên nhân kinh giải lên 7 ngày. Trong vòng 7 ngày đó, tuyệt đối không được di động cả tổn thương tới chân khí. Độc ở trong nội tạng sẽ nổi lên phát tắc, nguy hiểm tới tính mạng. Nếu qua khỏi thời gian đó thì coi như được vô sự ta biết lúc này ngươi tất sinh lòng hoài nghi tại sao ta có thể biết trước được những hành động của ngươi sẽ làm nhưng ngươi nên nhớ một điều chính vì ngươi đã dập đầu bái tạ mới có thể đọc được những dòng chữ này của ta để lại mà võ công của ngươi lúc này cũng đã tiến bộ vượt xa hơn xưa gấp bội và khi ngươi có lòng bái tạ ta khí chân nguyên sẽ ngưng tụ trên trán khối nhàm thạch này vì bị luồng chân khí ấy chấn động mà vỡ ra để lộ ra tấm da dê này còn nếu như người là một kẻ ác đồ vong ơn bội nghĩa tất sẽ không bái tạ ta sau khi đã ăn hỏa độc lựu vào trong người sẽ bị phát chất độc mà chết. những đồ hình trên vách người phải nhựa cố nhớ kỹ trong lòng rồi lao chui đi ngay kẻ sau này nhân gian học hỏi được. ta độ chứng công lực hiện tại của người thì chỉ có thể thoát ra được bằng cách xuyên qua lỗ thông quan trên đỉnh động. còn nếu như không có cách nào thoát thân được thì cứ việc rời thi thể của ta sang bên sẽ có biện pháp. Liễu Tồn trung đọc xong những hàng chữ Trên tấm da dê đó Vừa kinh hãi vừa mừng rỡ Thở hắt ra một cái Vội theo chỉ thị đã để lại đó Luyện tập phương thức tỏa công trên vách Thần hình không hề di động chút nào Kể từ khi Liễu Tồn trung vận hành theo thế tỏa công Thì chỉ khoảng 2 giờ đồng hồ nữa Là đủ 7 ngày Và sự luyện công của chàng sẽ được thành tựu. Đang lúc chàng thần thái Như du hư vô Vào chỗ vô thượng cảnh giới thì bỗng nghe thấy bên ngoài động có tiếng chân người vọng tới. lúc này liễu tuần trung đang luyện công tới mức khẩn trương cực độ nên chàng không dám di chuyển thân hình mà cứ nhắm mắt tĩnh tâm định thần ngồi xếp bằng tròn trên quạt bên cạnh lão đạo sĩ. thì ra tiếng chân người nọ không phải ai xa lạ mà chính là giáo chủ vu điền hòa thần giáo. khi ha mật kim thông lãnh ngũ hành đội chiếm được khối mặc ngọc vội trở về tây vực dâng lên giáo chủ hòa thần giáo chủ vội giơ tay đỡ lấy mừng rỡ vô cùng. Hỏi bọn Ha Mật Kim đã chiếm được viên mặt ngọc ấy bằng cách nào? Ha Mật Kim vội kề rõ đầu đuôi. Hòa thần giáo chủ nghe nói mặc ngọc ấy lấy được từ trong tay liễu tồn trung liền nói. Tên liễu tồn trung đó có phải là tôn sư của một môn phái không? Ha Mật Kim đáp. Ý chỉ là một tiểu tử của cái bang thôi. Hòa thần giáo chủ ngạc nhiên hỏi. Chỉ là một tên tiểu tử, tại sao lại có thể đàn thương nổi bọn sư mặc thổ? Ha Mật Kim đáp. Liễu tồn trung tuy là một tên tiểu tử, nhưng võ công của ý cũng không kém tôn sư của một môn phái. hỏa thần giáo chủ chỉ nhếch mép cười chứ không đáp. Hà mật Kiêm biết giáo chủ không coi liễu tồn trung vào đâu cả lên vội nói tiếp. Thuộc hạ nói liễu tồn trung võ công không kém gì tôn sư của một môn phái là chỉ nói riêng về võ lâm trung nguyên mà thôi. Chứ nếu so sánh với giáo chủ thì phải nói là một trời một vực. Hòa thần giáo chủ chỉ mỉm cười như không cần bàn đến vấn đề đó, liền nói làng sang câu chuyện khác. Hà mật kìm đắp Thuộc hạ ngu si nên không sao rõ được Thánh ý của giáo chủ Nhưng trước đây giáo chủ đã có nói cho thuộc hạ hay Là muốn lấy viên mặt ngọc này Để phòng bị mấy lão già ẩn mặt ở Trung Nguyên Như tương lai nếu lấy được viên mặt ngọc Thì có những dụng ý lớn lao gì Thuộc hạ luôn luôn nhắc trong lòng Nhưng không dám hỏi Hòa thần giáo chủ khét gật đầu nói đại đã lấy được khối mặt ngọc rồi Ta cũng không còn dứt kín điều bí mật ấy Làm chi nữa Nói cho các người hay cũng không sao Hà Mật Kim cung kính đáp Xin giáo chủ cho biết thánh ý Hòa thần giáo chủ suy nghĩ dây lát rồi nói Người có còn nhớ việc 10 năm trước ta đã mời Bát Long Tôn Giả tới phó hội hay không? Ha Mật Kim đáp Dạ thuộc hạ nhớ Trông nghĩ Bát Long Tôn Giả tuy võ công đã có thể được liệt vào hàng đương đầu nổi với giáo chủ Nhưng lão ta đã chôn thay trong khu núi Côn luôn rồi Không biết còn quan hệ gì tới khối mặt ngọc này Hòa thần giáo chủ nói Bất Long Tôn Giả tuy đã chết, nhưng quyền bối diệp kinh của y vẫn còn lưu lạc lại trong nhân gian." Hà Mật Kim nói, "Năm xưa, giáo chủ đã phái 11 vị cao thủ đuổi theo, Túy Hòa Thượng để chiếm lấy quyền bối diệp kinh ấy, nhưng trong lúc đào tàu Túy Hòa Thượng đã đánh rơi mất cuốn kinh ấy xuống ma trào hàn đầm. Thuộc hạ Thiết nghĩ, trước hàn đầm ấy không ai có thể bén mà tới gần được, cho nên quyền bối diệp kinh cũng coi như bị thất truyền rồi. Sao giáo chủ lại còn bảo là lưu lạc giữa nhân gian như vậy?" Hòa thần giáo chủ mỉm cười nói Nếu ta có thể có được khối mặt ngọc Thì sẽ xuống dưới đầm thâu hồi lại cuốn bối diệp kinh ấy Như vậy đâu gọi là thất truyền được Hà mật kim cho tỉnh ngộ nói Bây giờ thuộc hà mới vỡ lẽ Thật là bội phục giáo chủ vô cùng Hòa thần giáo chủ nói Hiện tại cho nên nói chuyện rông dài Mặt ngọc đã đem về rồi Chúng ta phải lập tức tới ngay ma trảo hàn đầm Kiếm lấy cuốn bối diệp kinh ấy Tuy kinh là do những lá cây kết hợp thành Không sợ bị nước hủy hoài. Nhưng nếu lấy được càng sớm càng tốt cho chúng ta Ha Mật Kim vội đáp Xin giáo chủ chỉ thị thánh ý cho Hòa thần giáo chủ trầm ngâm giày lát Rồi khẽ vỗ tay một cái Chỉ thấy phía sau tấm bình phong Bỗng có 11 lão... giáo sĩ áo đỏ xuất hiện 11 vị hồng bào giáo sĩ này Tuổi tác gia trẻ không tương đồng Người già nhất tuổi khoảng trên 60 Còn người trẻ tuổi nhất Vào khoảng 30 Nhưng người nào người nấy ánh mắt đều lấp lánh Thần quang nổi liếm đồ thấy họ đều có một thân thượng thừa võ công. Mười một giáo sĩ áo đỏ nọ vừa ra khỏi chất bình phong đều nghiêm nghị đứng sắp hàng ở trước mặt giáo chủ cung kính bẩm. Giáo chủ cho gọi, có điều gì sai bảo? Hoạt thần giáo chủ nói. Mười năm trước, các người đắp phụng mệnh truy lùng túy hòa thượng và giao đấu vậy? Y ở ma trảo đầm có phải không? Mười một giáo sĩ đồng thành đắp. bẩm đúng vậy. Hoạt thần giáo chủ hỏi tiếp. Vậy quyền bối diệp kinh nó có phải đích mắt các ngươi đã trông thấy rất xuống hàn đầm 11 giáo sĩ lại đồng thanh cung kính đắp, Bẩm đúng thế bỗng thấy hỏa thần giáo chủ lại vỗ tay hai cái, ngoài đại sảnh một tên giáo chúng liền nhanh nhẹn chạy vào, quỳ một chân xuống trung kính bẩm. tụ biểu đường xin cung kính nghe giáo chủ sai khiến, hỏa thần giáo chủ nói, người mau đem cầu long sách ra đây, tên giáo chúng nó, nọ vội dạ gian rồi quay mình đi ra bên ngoài tức thỉ Dây lát sau, ý đã đem vào một chiếc hộp Bên ngoài bọc bằng da hổ Hai tay dâng lên Hòa thần giáo chủ cầm lấy chiếc hộp Mở nắp ra, chỉ thấy bên trong hộp Có để một cuộn dây phát ra những tia sáng long lánh Giáo chủ lại khẽ giơ tay lên vẫy, chỉ trông thấy Một vị hồng bào giáo sĩ Niên kỳ cao nhất, tiến lại bẩm. Giáo chủ có điều trị Chỉ thị thuộc hạ. Hòa thần giáo chủ nói Các người sẽ phụ trách đem sợi cầu long sách này Đến cột vào gần chiếc đầm nọ Ta sẽ nòi theo sợi dây này mà xuống dưới đầm. Đến khi ta lấy được cuốn bối diệp kinh, sẽ nòi theo sợi dây này mà lên trên bờ. Đến lúc các người thấy sợi dây rung động là biết lúc ta sửa soạn lên tới nơi. Tên giáo sĩ nọ vội đắp. Dạ. Hòa thần giáo chủ sắc mặt bỗng lộ vẻ nghiêm trọng nói. Các người chưa nên xem thường việc này. Ta đã dự liệu thế nào gần hàn đầm cũng có các cao thủ cực kỳ lợi hại ẩn phục. 11 người bọn người sai bảo hộ sợi dây này. 11 người bọn người bảo hộ sợi dây này, ta vẫn còn có ý lo ngại các ngươi khó mà chu toàn được. Giáo sĩ nọ vội đắp, thuộc hạ ngu si không bị kịp với sự thấy xa hiểu rộng của giáo chủ, nhưng theo thiền kiến của thuộc hạ, với thanh thế hiện tại của hòa thần giáo chúng ta, thì con còn có kẻ nào to gan lớn mật dám tới vuốt râu hồm như vậy. Hòa thần giáo chỉ mỉm cười nói, không phải là bồn tọa đề cao người ngoài để giảm bớt oai phong của mình, không nói đâu xa, 10 năm trước đây, 11 người các ngươi đã giao đấu với túy hòa thượng Hắn bại mà đào tàu, nhưng túy hòa thượng vì sao mà bị hại, các ngươi có biết hay không? Giáo sĩ nọ có mày lại suy nghĩ một hồi rồi đắp. Việc này thuộc hạ cũng cảm thấy hơi có chút hoài nghi, vì nếu xem tình hình nọ mà túy hòa thượng liều mạng trí tử, thì không biết chắc là đựng mèo nào sẽ cắn mèo nào. Kỳ thật, túy hòa thượng cũng chưa lộ vẻ gì là bị đánh bại cả. Hòa thần giáo chủ nói, Do đó, chúng ta có thể suy đoán được, Trung Nguyên Võ Lâm tuyệt nhiên không phải là không có người tài ba, Mà chỉ vì hách còn ẩn giật Chưa chịu xuất đầu lộ diện đó thôi Cứ lấy điều đó mà ra 11 người các ngươi hiệp lực mà vẫn chưa có thể thắng Chiến thắng được Túy hòa thượng Nếu như tùy hòa thượng liên hiệp với một vài cao thủ thượng thừa nữa Mai phục ở gần đà hàn đầm Ra tay cấp đoạt sợi dây cầu Long sách Thì bồn tọa át sẽ bị trôn thân dưới đáy đầm Không sao lên được nữa Vì vậy công việc các ngươi bảo hộ sợi dây cầu Long sách này Cũng chính là bảo hộ cho sự an toàn của bồn tọa đó Cách nhiệm nặng nề ấy, các người có dám đảm đương không? 11 áo giáo sĩ áo đỏ nghe giáo chủ phân tích đều đưa mắt nhìn nhau. Mặt đều lộ vẻ ái ngại, không ai lên tiếng đáp. 11 giáo chủ áo đỏ không phải vì hái sợ cho tính mạng của bổn thân mình, mà là vì an toàn của giáo chủ. Không ai dám chắc có thể đảm đương nổi được việc ấy hay không. Nếu đúng như giáo chủ đã dự liệu, mà để các cao thủ trung nguyên tới cấp đặt sợi dây cầu long sách, Thì quả thật đó là một tội rất là lớn Có chết muôn lần cũng không sao chuộc lại Cho nên 11 giáo sĩ áo đỏ Vừa nghe thấy giáo chủ Đề cập tới chuyện năm xưa Giao đối với túy hòa thượng cạnh hàn đầm Ai nấy cũng đều tỉnh ngộ Vì thấy chỉ riêng một mình túy hòa thượng Họ vẫn chưa nắm được phần thắng Hương hồ bây giờ ông ta ước hẹn Thêm một vài cao thủ khác tới trợ giúp Thì quả thật bọn họ khó lòng Mà đương cự nổi Cho nên ai nấy đều cảm thấy Trong lòng nóng nảy băn khoăn Đưa mắt nhìn nhau. Hòa thần giáo chủ thấy tình hình đó Cũng không nói năng gì Chỉ im lặng bỏ sợi cầu long sách vào trong chiếc hộp Bọc ra hồ Đóng lại rồi mới chậm rãi nói Các người chỉ cần chú tâm bảo vệ sợi dây này là được rồi Nếu như thấy kẻ địch tới nơi Muốn cướp đoạt Các người cứ việc ra tay đối phó với chúng Như thế cũng gọi là hoàn thành trách nhiệm rồi Giáo sĩ nọ vội dơ tay ra Để đỡ lấy chiếc hộp ấy Mặt lo sợ vội nói Bọn thuộc hạ thật không dám cả quyết Sẽ chu toàn được việc này Thật tội đáng muôn chết tội đáng muôn chết hòa thần giáo chủ ung dung nói Các ngươi chỉ cần chiếu theo lời dặn bảo của ta là được rồi Ngoài ra nếu có xảy ra chuyện gì Cũng không nên liên quan gì tới các ngươi Bọn giáo sĩ vội dập đầu tuấn lệnh Đang định lui ra bên ngoài Thì giáo chủ lại nói tiếp 11 người các ngươi Trước tiên hãy tới ma trảo hàn đầm Tìm một nơi an toàn ẩn núp Ta sẽ tới đó ngay Các giáo chủ áo đỏ vội tuân lệnh lui ra bên ngoài tức thì. hòa thần giáo chủ liền với cây bút trên bàn viết hai lá thư trao cho Ha Mật Kim nói Sau khi ta rời khỏi nơi đây ngươi hãy mở bức thư nhất ra mà coi. Chiếu theo chỉ thị bên trong mà thi hành không được chậm trễ cả lớp việc. Ha Mật Kim vâng dạ đỡ lấy hai bức thư ấy rồi lui ra bên ngoài tức thì. hãy nói về 11 giáo sĩ áo đỏ vừa tới Hàn Đầm đã vội kiếm một cây cổ thụ rất lớn Đem sợi dây cầu long sách ấy Cột chặt vào thân cây Bọn chúng thấy hàn khí lạnh bốt xương Những luồng ác phong thổi ruồn dập tới Dưới đáy hàn đầm trứng Độc bốc lên nghi ngút Thật thập phần hung hiểm Giữa lúc chúng đang thẩm lo âu Thì hòa thần giáo chủ cũng đã tới nơi Thấy sợi cầu long sách đã được cột chặt Rất kín đáo và kỹ lưỡng Giáo chủ liền tỏ vẻ mãn ý Tốt lắm, tốt lắm Bây giờ các người giữ gìn chặt chẽ Cái thân cây này Dù có kẻ địch cao cường cũng đừng có tên nên hỗn loạn. Một giáo sĩ áo đỏ đầu bòn vội đắp. Giáo chủ đã dạy bỏ bọn thuộc hạ đâu dám không tuân theo. Nếu quả thật, tuy hòa thượng ước hẹn các cao thủ tới đây, bọn thuộc hạ sẽ liều thân thí mạng cũng không có gì là quan trọng. Nhưng nếu rồi sợi cầu long sắc này bị đứt, thì giáo chủ làm sao có thể trở lên trên bờ được? Hòa thần giáo chủ mỉm cười đắp. Điều đó không có gì đáng ngại, vì sợi cầu long sắc này không thể nào bị đứt được. Giáo sĩ nọ nói tiếp Xin giáo thủ chỉ thình, thình ý cho bọn thuộc hạ Ngu lỗ được mở mắt ra một phen Hòa thần giáo vội truyền âm nhập mật nói Ta đã sai hà mật kim Gửi đến cho bách độc giáo chủ Yêu cầu trao cho một số lượng hóa cốt tán để sử dụng Không lâu nữa thể nào y cũng sẽ tới nơi Khi tới đây Các ngươi phải mau mau lấy chất thuốc kỳ độc đó rải xung quanh cây cổ thụ này Thì còn sợ ai có thể tiến vào bên trong vòng hóa cốt tán ấy Mà vứt bỏ sợi dây cầu lông sách của ta đi được nữa chứ Giáo sĩ nọ vội hỏi tiếp Dùng hóa cốt tán để bảo vệ Sợi cầu long sách Tuy là một kế sách rất vẻn toàn Nhưng nếu làm như vậy thì chính giáo chủ cũng không sao Lên được trên bờ đầm nữa Hòa thần giáo chủ cả cười đáp Người đã quên ta còn có môn công phu Thượng thừa bán không tung vân ư Giáo sĩ nọ nghe ngỏ nói bất giác lên tỉnh ngộ ngay Hòa thần giáo chủ lại tiếp Khi ta ở dưới đầm Chộp lấy sợi cầu long sách Lúc lên tới đỉnh đầm khoảng chừng 10 trường Sở sử dụng môn Bán Không Tung Vân, vọt hẳn người lên phía trên, rời khỏi phạm vi hóa cốt tán. Như vậy còn sợ bị trúng độc làm sao được? Hóa Thần Giáo chủ giải thích rành rẽ như trên, khiến 11 giáo sĩ áo đỏ bồi phục sát đất, vâng vâng dạ dạ luôn mồm. Dây sau đã thấy Hà Mật Kim phóng ngựa như bay tới nơi, ở phía sau có hai thất kỵ mã nữa. Hóa Thần Giáo chủ vừa thấy bóng hình y ở phía xa, vội vã nói: thì đã tới rồi kìa, bồn tọa phải xuống dưới đầm ngay, các ngươi hãy cứ theo đúng kế hoạch mà hành sự, trở nên sợ hút nói rất lời, không đợi ha mật kim tới nơi, hòa thần giáo chủ vội noi theo sợi dây nọ, tuột xuống dưới. hay nói lứa tổn trung đang luyện tập môn tọa công trong thiên nhân kinh giải để hóa giải chất độc hòa độc liệu trong cơ thể tới lúc cấp bách, bỗng nghe thấy có tiếng chân người tiến đến gần, trong lòng cảm thấy là nghi bụng, tại sao dưới hàn đầm này lại có thêm một người nào nữa? hay những tiếng đồng ấy là do con lục trào hàm mu? Tràng lại ngưng thần nghe ngóng kỹ lưỡng, phát giác tiếng đồng ấy quả là những tiếng bước chân của một người bộ pháp rất là tinh xảo. Nhưng chàng không dám nghĩ nhiều nữa, vẫn ngồi xếp bằng tròn vận công đều tức như trước. Thời gian khoảng một cạn một chén trà sau, tiếng chân họ lại nhỏ dần, tựa hồ nhấc quẹo sang một nơi khác cách chàng xa đôi chút. Thì ra hỏa thần giáo chủ trong người đã có khối mạc ngọc nên đất xuống được đáy đầm một cách an toàn, rồi tìm kiếm khắp nơi một lượt, nhưng không kiếm thấy cuốn bối diệp kinh ấy đâu. Dần dần cũng như liễu tổn trung đi tới trước cửa càn thạch động phát giác cửa hang rất lớn, liền nghĩ bụng Việc này đã trải qua hơn 10 năm nay, chắc cuốn bối diệp kinh đã bị nước đầm đầy trôi vào hang động này cũng nên. hỏa thần giáo chủ ý mình có tuyệt thế thần công, không hãi sợ chút nào, liền ung dung tiến luôn vào trong đồng tìm kiếm, rồi cũng tiến vào trong động đạo như liễu tổn trung càng đi lên càng cao, nhằm nơi có ánh sáng le lói mà tiến thẳng tới. Không lâu sau, giáo chủ liền đi tới trên đỉnh động xoáy trồn ốc, lại đưa mắt xem xét tìm kiếm một hồi, nhưng vẫn không thấy cuốn bối diệp kinh đâu. Trong lòng rất thất vọng, nghĩ bụng: chẳng lẽ túy hòa thượng đánh rớt cuốn bối diệp kinh ấy lại là chuyện dối gạt chăng Nhưng nghĩ kỹ, giáo chủ lại cảm thấy không đúng. Nếu như cuốn bối diệp kinh ấy Thật còn trong tay túy hòa thượng Thì thời gian này đã cách 10 năm rồi Chả nhẽ lão ta lại không luyện thành một môn công phu Ghi ở trong cuốn sách ấy Và nếu túy hòa thượng đã được luyện thành công Thì trên giang hồ phải đồn đài từ lâu Và y tắt sẽ tới tây vực kiếm mình Để tỉ thí thanh cao thanh hạ rồi Nghi đoàn hòa thần giáo chủ liền cả quyết Cuốn bối diệp kinh mà túy hòa thượng Đánh rơi xuống đầm này là thật chứ không phải là xả Hòa thần giáo chủ đang ngẩng đầu lên suy tính Lại cúi xuống trầm tư Bỗng phát hiện trên đồng đạo có lưu lại vết chân người Rất lờ mờ Liền giật mình thất kinh nghĩ bụng: Tại sao trong đồng đạo này là có vết chân người như vậy Chẳng nhẽ có người đã nhanh chân tới trước ta Kiếm được bối diệp kinh ấy rồi chăng Nhưng không có mặt ngọc Nhân vật nào có khả năng xuống được dễ đáy đầm như vậy Trong lòng hoài nghĩ cực độ Hòa thần giáo chủ Vội dò theo những vết chân ấy Liền phát hiện ra một cái động khác nữa Hòa thần giáo chủ đứng trước cửa đồng nhìn vào bên trong đã phát hiện một thanh niên mặc áo đen và một lão sĩ. Một lão đạo sĩ đang ngồi xếp bằng tròn cạnh nhau ở trong đồng. Vì chỗ ngồi của lão đạo sĩ bị thanh niên nọ che kiến hết cho nên không nhìn thấy được rõ ràng. Hòa thần giáo chủ vội chăm chú quan sát thanh niên nọ thấy trên đỉnh đầu người này dường như có một làn hồng quang màu nhàn nhạt, nhạt bốc lên. Hòa thần giáo chủ kinh dị nghĩ bụng Không biết ý đang luyện môn công phu gì Mà ta chưa từng thấy qua bao giờ như vậy Chẳng nhẽ ý đã lấy được cuốn bối diệp kinh Và đang luyện tập đó chứ Ta hãy thử thách ý một phen xem sao Nghiết đoạn hòa thân giáo chủ liền nhẹ bước tới gần Lúc này liễu tồn trung chính Đang ở giai đoạn quan trọng nhất Thân thể không thể chuyển động Bỗng thấy có một ông già thân hình cao lớn Bước tới gần trong lòng kinh hãi vô cùng Nhưng trên nét mặt Vẫn cố giữ vẻ tân tính Hai mắt nhắm nghiền lại Không lý tới mọi việc xảy ra ở xung quanh nữa Hòa thần giáo chủ Tiến đến gần liễu tổn trung Chừng bốn thước liền Đưa mắt liếc nhìn Thầy lão đạo sĩ ngồi bên cạnh liễu tổn trung Chỉ là một tử thi bất giác liền bật cười Cất tiếng nói <cười> Tiểu huynh đệ kia Người từ đâu tới vật tới từ hồi nào Liễu tổn trung chỉ khẽ hứa một tiếng Chứ không đáp lại hòa thần giáo chủ Hòa thần giáo chủ lại hỏi tiếp Tiểu huynh đệ lão đạo sĩ này là người như thế nào của bằng hữu Tại sao bằng hữu không đem đi mai táng, Còn để mãi như vậy làm chi Liễu tổn trung chỉ khẽ ấp úng hứa một tiếng thôi Hòa thần giáo chủ thấy vậy Lại lớn tiếng hỏi tiếp Tiểu huynh đệ, người bị câm rồi đấy ư? Liễu tổn trung vẫn lặng lẽ Không đáp lại như trước Hòa thần giáo chủ bỗng cả cười nói Sao người lại không đáp như vậy Hả, Tiểu tử này không những vừa câm lại vừa điếc Liễu tổn trung chỉ khẽ hứa một tiếng thôi Hòa thần giáo chủ bỗng như chợt vỡ lẽ nghĩ thầm À, phải rồi, tiểu tử này đúng là đang luyện môn công phu gì tới chỗ khẩn yếu, cho nên mới không dám lên tiếng trả lời như vậy Tâm niệm lại bóng chuyển đầu, giáo chủ nghĩ tiếp Người này trên đỉnh đầu có phát hiện những làn hơi mỏng màu hồng như vậy, không biết ý đang luyện môn công phu gì Nếu ta để cho y luyện thành công, sau thế nào cũng thêm một kinh địch Ta phải nhân lúc này hủy ngay y là xong, để sau này phải đỡ vướng tay vướng chân ý niệm vừa động hữu trưởng đã từ từ đưa lên nhằm thẳng vai trái của liễu tổn trung đè xuống miệng nói tiếp trẻ huynh đệ chưa có phiền trách lão phu đó liễu tổn trung bỗng cảm thấy một luồng kình phong mạnh không thể tưởng tượng lấn áp tới người mình liền giật mình thất kinh Bán thân bên dưới không bám di động chút nào không dám di động chút nào trong lúc cấp bách mắt chàng bỗng tiếp xúc với thức thứ hai tổn thượng ích hạ của châu phân cung quái tượng trên vách đá chàng không kịp đắn đo gì nữa Vội chiếu theo bức hình độ Cùng khẩu quyết vận khí Đẩy lại trường của hỏa thần giáo chủ vỗ tới nơi hỏa thần giáo chủ Bỗng cảm thấy có một luồng kinh khí Nóng hồi đẩy ngược Lùi mình mạnh mẽ cực độ Và vội vã dùng cương khí toàn thân Dùng tuyệt thế thần công Chống chọi lại rồi vội tung mình nhảy lùi về phía sau nếu tổn trung Thì thân hình hơi lắc lư Tình thế cực kỳ kịch hiểm Bất giác toát mồ hôi lạnh ra nghĩ bụng Nguy hiểm thật, nếu như lão già này tiếp tục đẩy kinh lực tới công kích, ta phải ly khai nguyên vị, thì quả thật là hậu quả không sót tưởng tượng được. Kỳ thật, liễu tổn trung không biết rõ là hòa thần giáo chủ còn kinh dị hơn chàng gấp bội. Vì từ khi xuất đạo tới giờ, hòa thần giáo chủ chưa bao giờ gặp được luồng lực đạo nào mạnh mẽ đến như vậy. Vừa rồi, lão đã phải dùng tới tuyệt thế thần công mới có thể chống chọi lại được luồng kinh khí mãnh liệt ấy, và đã phải nhảy lui ngay về phía sau. Trong khi Liễu Tồn trung vẫn ngồi yên bất động như thường, Hỏa Thần Giáo chủ trong lòng ngạc nhiên cực độ nghĩ bụng, người này không dám di động thân hình, ta chỉ dùng kinh lực đẩy y ly khai khỏi nguyên vị là được rồi. Đoạn lão bỗng cười ha hà và nói: "Lão phụ đối đãi với lão đệ rất là khách khí, nhiều lần hỏi han lão đệ tại sao lão đệ vẫn không cao hứng trả lời như vậy, Ôi chà. Dưới lưng lão đệ sao lại có hiện tượng kỳ lạ như thế?" Trường nói vừa dứt, hữu trường đã nhằm thẳng giữa lưng của liễu tổn trung ấn xuống. Liễu tổn trung vẫn không dám di động thân hình, nhưng chàng đã cảm thấy huyệt đạo huyền quan, dần dần tương thông, và lúc này đã thấy trong người dễ chịu rất nhiều. Chàng bỗng phát giác sau lưng có tiếng gió lấn áp tới. Không kịp suy nghĩ, tài trường bỗng dơ ra sau. Chàng sử dụng để tam thức nguyên cắt vô cửu chống đỡ thức thì Thức nguyên cắt vô cửu này khẩu quyết lại tương phản hẳn với thức tổn thương ích hạ nhưng khi chàng xuất trận bỗng cảm thấy dường như không có một chút sức lực nào cả trong lòng thất kinh nghĩ thầm tại sao chiêu thức này lại không có tác dụng như vậy chàng có biết đâu lúc này chân nguyên chính đang xung kích lên huyền quan cho nên tuyết sử dụng chiêu thức không sai nhưng không sao phát xuất ra kình lực được vì vậy khi vừa mới tiếp xúc với trường lực của hỏa thần giáo chủ làm sao có thể chống chọi được với thần công tuyệt thế của lão chỉ thấy hự một tiếng thân hình của liễu tồn trung đã bị đánh bắn vào vách động Khiến đá vụn rơi xuống như mưa Tuy vậy vì chàng đã được ăn luôn 15 trái hỏa độc lựu Chân khí không bị tổn thương Và không bị đánh chết Nhưng cũng bị hôn mê ngay tại chỗ Hỏa thần giáo chủ cười nhạt luôn mồm Tiến tới định đánh bồi thêm một trường nữa Để kết liễu tính mạng liễu tổn trung Giữa lúc lão sắp xuất trường bổ xuống Thì bỗng tỉnh ngộ nghĩ thầm thanh niên này vừa rồi sử dụng chiêu thức rất là cổ quái Có lẽ ý đã học theo cuốn bối diệp kinh ấy cũng nên Đoạn lão ta liền buông xuôi tay xuống, tiến tới cạnh người liễu tổn trung, cúi xuống lục xót một lượt, nhưng không thấy có vật gì cả. Trong lòng thất vọng vô cùng, giận dữ nói. Tiểu tử người là một kinh địch bình sinh hiếm thấy của bồn giáo chủ. Trước tiên, ta hãy ra tay hủy diệt người trước đã rồi nói chuyện sau. Đoạn lão liền vung chân phải lên, định đá thẳng vào đỉnh đầu của liễu tổn trung. Nhưng khi mũi chân vừa sắp tới nơi, bỗng thấy liễu tổn trung mặt mũi anh Tuấn, mày kiếm xích ngược, Anh khí lẫm lẫm, nên kỳ chỉ vào khoảng 20, vội thâu chân mày lại do dự. Thì ra, hòa thần giáo chủ xưa nay vốn là một nhân vật tự phụ vô cùng bình sinh, chưa hề gặp tay đối thủ nào. Tuy vào hồi 18 năm trước, giao đấu với bát long tôn giả đã phải trải qua một cuộc chiến đấu rất khó khăn, nhưng vẫn không bị coi là bị bại. Hơn nữa, bát long tôn giả đã sử dụng tới chiêu thức thứ 5 của quân bối diệp thì bị chết. Các nhân vật hiện tại của võ lâm Trong thiên hạ không còn ai là kẻ đối đầu Nổi hòa thần giáo chủ. Tuy truyền thuyết trên giang hồ thường nói Còn có vị dị nhân chưa thể xuất công lực Còn trên cả cái bang Bát Long Tôn Giả Nhưng đó chỉ là những lời đồn đại Và có ai dám quả quyết Các vị dị nhân ấy đã không sớm trôn thân ở trong hoang dã rồi Hòa thần giáo chủ Cao mày lại suy nghĩ tiếp Thành niên này tuổi trẻ như vậy Không tin là hòa hậu có thể cao thâm hơn được ta nếu như ta đã tìm được cuốn bối diệp kinh thì còn hái sợ gì ai trong thiên hạ kia? nếu như ta hạ sát y trong hoàn cảnh này thì sẽ mất hết thân phận của vị giáo chủ hỏa thần giáo. đoàn hỏa thần giáo chủ liền giơ một trường, giơ một trường đè lên kỳ môn huyệt của liễu tổn trung cứu chàng tỉnh lại. liễu tần trung dần dần hồi tỉnh thấy hỏa thần giáo chủ đang mỉm cười nhìn mình chàng vội vùng dậy hầm hực nói: ngươi là ai? vừa rồi đã ra tay đánh lén tại sao không thừa cơ giết luôn bổ? Hòa thần giáo chủ cả cười đáp Ta muốn giết ngươi thì cần gì phải tấn công lén Liễu tổn trung cười nhạt nói Thế ra ngươi định cứu mỗ đấy có phải không Hòa thần giáo chủ đáp Ta cũng chẳng có ý định cứu ngươi Mà chỉ giúp ngươi tỉnh lại đó thôi Liễu tổn trung hỏi tiếp Ngươi làm vậy là có ý nghĩa gì Hỏa thần giáo chủ ung dung đáp bối Diệp Kinh hiện tại ở nơi đây Ngươi phải nói mò cho ta hay Hiện giờ nó ở đâu Bằng không ta sẽ ra tay hạ thủ ngươi ngay tại chỗ Liễu tồn trung bóng cười ha hà nói, mỗ tưởng là nói điều gì? Thì ra là dọa nạt mỗ, chắc ngươi chưa từng được nghe thấy ai nhắc nhở tới Liễu tồn trung, xưa nay chưa hề biết sợ ai dọa nạt bao giờ có phải không? Hòa thần giáo chủ giật mình hỏi, Ngươi là Liễu tồn trung? Liễu tồn trung cả cười đáp: Đại danh Liễu tồn trung vang rề như sấm động, có phải ngươi đã há sợ rồi đó không? Hòa thần giáo chủ cười khởi nói, ta muốn giết ngươi thật dễ nhất trở bàn tay nhưng hiện tại ta chỉ muốn ngươi mau thố lộ cho ta biết cuốn bối diệp kinh ấy ở đâu mà thôi liễu tổn trung hỏi lại ngươi còn chưa trả lời câu hỏi của bổ ngươi là hòa thần giáo chủ ung dung đáp lão phụ là vua tây hòa liễu tuẫn trung trầm ngâm một hồi bỗng lẩm bẩm nói vua tây hòa vua tây hòa à phải rồi vua điện tây vực hòa thần giáo ngươi là hòa thần giáo chủ phải không hòa thần giáo chủ thất kinh nghi bụng Ta thường nghe đồn đại Liễu Tổn Trung Thông tuệ vô biên quả nhiên không sai Vừa đoán đất trúng ngay được như vậy Nghi đoàn lão liền nói Liễu tồn Trung tại sao ngươi biết ta Là giáo chủ hòa thần giáo Liễu tồn Trung mỉm cười đáp Cái đó thì khó khăn gì Liễu mổ đã lãnh giáo với ngươi rồi Trong thế gian này thật ít có người nhân vật nào Có công lực cao minh tới mức ấy Hòa thần giáo chủ cả cười nói Bội phục bội phục Liễu tồn Trung vẫn nói tiếp Tại sao ngươi lại không giết Liễu m Hòa thần giáo chủ thản nhiên đáp Ta vốn đã có ý định muốn giết chết người Nhưng sau nghĩ lại Người cũng vốn là một kinh địch bình sinh hiếm thấy của ta Nếu hiện tại ta giết người Thì sau này có kiếm được tay đối thủ Sẽ mất hết cả thú vị Vậy nên mới tạm thời để cho người sống sót Liễu tồn Trung bóng nổi khí Hào khí cao vạn trượng ngẩng mặt lên trời cười ha hả nói <cười> Chỉ bằng một vài câu nói này của người Liệu bố cũng có thể trao bàn Cuốn bối diệp kinh ấy rồi Hòa thần giáo chủ không sao ngờ vượt được đối phương lại có hành động đó, trố mắt lên nói Liễu tồn trung bằng hữu Bằng hữu tra cho ta cuốn sách ấy là để tạ ơn hay là sợ ta sẽ trở mặt ra tay giết hại? Liễu tồn trung mỉm cười đáp Hai điều ấy cũng không đúng mà là liễu mộ sẽ để cho người học hỏi thành công bối diệp kinh Sau này dù có bị hại cũng sẽ bị tâm phục phẩu khục Hòa thần giáo chủ bỗng ngực mặt lên trời cười ha hả nói Hào tiêu tự kể ra người cũng cứng còi lắm Liễu Tổn Trung dơ tay ra vẫy nói Nào, theo mỗ lại đây Họa thần giáo chủ vội bước theo Liễu Tổn Trung ra khỏi cổ đồng Đi quanh con một hồi đất tới động đào Liễu Tổn Trung Liền dơ tay ra chỉ vào vách đá đồng nói Đó, cuốn bối diệp kinh ở trong khe vách đó, người hãy đến đó mà lấy Họa thần giáo chủ vội tiến lên thò tay vào khe vách moi ra và dở vài trang xem Quả thời hít đúng là cuốn bối diệp kinh thật Bất giác mừng rỡ hớn hở nói liễu tồn trung tiểu huynh đệ lão phu muốn chúng ta kết giao thành bằng hữu huynh đệ nghĩ sao liễu tồn trung mỉm cười đáp hiện nay e rằng còn quá sớm hãy để từ từ tại hạ sẽ tính lại sau hỏa thần giáo chủ bỗng biến sắc mặt lạnh lùng nói ta trọng ngươi là một hán tử có cốt khí nên mới định kết nạp ngươi nếu như không đứng cạnh hỏa thần giáo thì tất là địch thủ của bồn giáo ngươi thử tự hỏi lại xem có đủ sức để đối chơi với hỏa thần giáo hay không liễu tồn trung ung dung đáp Ngươi bảo ta đứng bên hòa thần giáo là có ý gì? Hòa thần giáo chủ đáp: Cái đó còn phải hỏi nữa. Ta sẽ phong cho ngươi làm phó giáo chủ, tiếng tam sách chấn động thiên hạ, sống một cuộc đời phú quý vinh hoa, hưởng thụ bất tận. Liễu Tồn Trung thản nhiên đáp: Mỗ không ham chuộng những điều đó. Hòa thần giáo chủ giận dữ nói: Đó là ngươi tự mang cái khổ vào thân. Trong võ lâm đường kim, không ai là không biết hòa thần giáo đứng hàng độc tôn thiên hạ. Ai thuận thì sống, nghịch lại thì chết. Ngươi nên nghĩ kỹ lại đi thì hơn. Liễu Tồn Trung cười ha hả đáp, ha, Liễu mộ sớm đã nghĩ kỹ rồi. Nếu người muốn kết giao với Mỗ thì phải có điều kiện trao đổi. Hỏa Thần Giáo chủ nói, điều kiện gì? Người mau nói ra cho ta xem. Liễu Tồn Trung đáp, thỉnh người xuất giá tới Tung Nguyên, liên hiệp với Trung Nguyên Hiệp nghĩa đạo, cùng chống chọi với người Kim, thì Liễu mộ sẽ xin kết giao bằng hữu với người ngay. Hỏa Thần Giáo chủ nghe xong mặt hơi lộ vẻ bực bội, cười nhạt nói, nếu vậy người đã quyết đường đấu với hỏa Thần Giáo rồi có phải không? Liệu tổn trung đáp Liệu mỗ có đương đầu với hỏa thần giáo hay không Đó là do thái độ của người đối với võ lâm trung nguyên như thế nào Vừa rồi người đã không thừa cơ Mỗ hôn mê mà hạ độc thổ Xem như vậy cũng hãy còn đôi chút Bản sắc anh hùng hào hán Hiện tại mỗ đã trao cuốn bối diệp kinh ấy cho người Thì chúng ta ân oán coi như đã được xí xóa Hỏa thần giáo chủ Cười há hả nói Lão phù hùng cứ võ lâm mấy chục năm nay Chưa có bao giờ thấy một nhân vật nào Là cứng đầu cứng cổ như người cả Hảo tiêu tự, Lão Phu hiện thời còn chưa có thời giờ luyện tập bối diệp kinh. Người có muốn lãnh giáo võ học Tây Vực thì hiện giờ rất là đúng lúc đó. Hòa thần giáo chủ dứt lời liền nhét cuốn bối diệp kinh vào trong người đợi chờ sự phản ứng của Liễu Tổn Trung. Liễu Tổn Trung thử vận khí lên xem sao. Phát giác thấy chân khí vận hành rất điều hòa không còn trở ngại như trước. Nhưng chỉ có một điều là khi vận hành tới trung sa huyệt là hơi cảm thấy hiện tượng đình trệ mà thôi. Liễu Tổn Trung tâm niệm chuyển động, nghĩ thầm. Hiện tượng đình trệ này có lẽ là vừa rồi ta đã bị ảnh hưởng bởi một trường của lão. Tuy không có gì là nặng nề, nhưng công lực có hơi bị ngăn cản đôi chút. Đoàn chàng lại nghĩ tiếp Đại trưởng phụ dù có sông pha nơi muôn đao rừng kiếm từ chiến trên sa trường cũng không hề nhăn mặt. Nếu lúc này ta tỏ vẻ yếu kém sẽ làm mất hết nhuệ khí của võ lâm Trung Nguyên. Nghĩ Đoàn chàng liền rú dài một tiếng cao giọng nói: Hòa Thần Giáo chủ có phải ngươi là định tỷ thi võ công với Liễu mộ đó không? Hoa Thần Giáo chủ đáp. Đương nhiên rồi, nhưng ngươi hay yên tâm Nguyên tại Lão Phu không có ý muốn hạ sát ngươi Mà chỉ để, để cho ngươi rõ ràng Lão Phu không cần học bối diệp kinh Cũng có thể thừa sức lại địch một người một cách dễ dàng Liễu tuần trung bỗng cảm thấy hưng phấn cực độ nói Được có cơ hội ân chứng võ lâm với hòa thần giáo chủ Cũng đã là một điều vinh hạnh hiếm có Dù liễu mũ có vài, có máu vãi đương trường cũng không hối hận đâu Liễu tuần trung liền dơ tay phải lên trước ngực Hai ngón tay giữa dựng thẳng lên trên trời. Thế thức của trang sử dụng chính là thức thứ nhất của lợi thiệp đại xuyên trong phân cung quái tượng. Hòa thần giáo chủ đưa mắt nhìn rồi cất tiếng cười. Hử, <cười> liễu tồn trung. Vừa rồi ngươi luyện công phu. Lão phu đã tấn công ngươi một trường, lúc này ngươi cảm thấy thế nào? Nếu như phát giác có điều bất ổn, thì cuộc so tài này hãy tạm thời thủ tiêu để một ngày khác. Liễu tồn trung ung dung đắp. Điều đó các hạ cũng không cần lý tới làm chi. Nếu muốn so tài, cứ việc so tài một cách sảng khoái nếu để một ngày khác chị e mất hết cả hứng thú. hòa thần giáo chủ cười ha hà nói, hảo tiểu tử, kể ra người cũng nhanh nhiều đó. chỉ tiếc người không chịu gia nhập hòa thần giáo, khiến lão Phu cũng cảm thấy ái nái vô cùng, đáng tiếc thật. liễu tồn trung hỏi, đáng tiếc cái gì? hòa thần giáo chủ đáp, đáng tiếc là người không chịu gia nhập hòa thần giáo, ắt là kẻ đương đầu với bổn giáo, trong tương lai sớm muộn gì cũng chết bởi tay của lão Phu. một nhân vật tài ba như người mà sẽ phải chết trẻ như vậy, e rằng chẳng lẽ e là điều đáng tiếc lắm hay sao? Liễu Tồn Trùng bỗng lớn tiếng cười ha hà nói: <cười> "Hỏa Thần Giáo chủ, các hạ tự tiến có thể thắng nổi Liễu Mỗ hay sao?" Hỏa Thần Giáo chủ đáp: "Cái đó còn phải nói nữa, nhưng người so sánh với Bát Long Tỳ Giả ra sao? 30 năm trước, nhân vật Trung Nguyên bọn Lâm các ngươi liên tài với Vũ Điện hẹn ước lão phu ấn chứng vô học, rồi chưa có cơ hội diện kiến lão phụ đã bị đánh bại màn giáp không còn. Thứ hỏi tiểu tử người có được bao nhiêu hỏa hầu?" Liễu Tồn Trung thản nhiên đáp, nói nhiều cũng bằng thừa. Mời các hạ động thủ ngay đi. hòa Thần Giáo chủ cả cười nói, lão phu chỉ sử dụng một chiêu tà thủ này để ấn chứng với người, cũng coi là để báo đáp người đã trao cho bổn quyền bố diệp kinh rồi đó. Chỉ thấy cánh tay trái của hòa Thần Giáo từ từ đưa lên ngang chấn, rồi không thấy chuyển động gì cả. Cánh tay áo tựa như phát ra một luồng kình phong mạnh mẽ, không thể tưởng tượng được, chấn động xoay tròn từ trên xuống dưới phát ra những tiếng kêu vù vù. Đó chính là thế thức khởi thủ của Ma Đà Kinh Thiên Hòa Thập Nhị Thức mà tất cả đã nói qua ở đoạn trên. Ma Đà Kinh Thiên Hòa Thập Nhị Thức là một môn võ công trấn giáo của Tây Vực Hòa Thần Giáo. Nhưng Thiên Hòa Thập Nhị Thức hoài lực đến mức độ nào thì cho đến nay không có được ai hay rõ. Chỉ vì trong mấy chục năm gần đây rất ít có cơ hội để Hòa Thần Giáo Chủ sử dụng tới. Nếu nói thực sự sử dụng thì chỉ có một lần là vào khoảng 10 năm trước khi Bát Long tôn giả tới tây vực phó ước, rồi vì ông ta đã cử tuyệt trao đổi cuốn bối diệp kinh, cho nên đôi bên đã giao ước ấn chứng 1.000 ngàn chiêu. Bát Long tôn giả sử dụng bối diệp kinh. khi chiêu thứ nhất của tàn phong bối diệp thủ là quần long vô thủ đã sử dụng hết sáu thức rồi, đến sáu thức chiêu thứ hai là đại tai cản nguyên, sáu thức chiêu thứ ba vận hành thi vũ, sáu thức chiêu thứ tư phẩm vật lưu hành cứ thay đổi vận dụng không ngừng cho đến Gần tới một ngàn chiêu, vẫn không sao thắng nổi ma đà kinh thiên... thiên thủ nhị thập thức, sau đó bắt long tôn giả phải sử dụng đến sáu thức của chiêu thứ năm, bảo hợp thái hòa mới miễn cưỡng chiếm được ưu thế. Những lần tì võ học đó là ở trong vùng cấm địa của hòa thần giáo, cho nên không có một ai có cơ hội được thưởng thức. Cũng vì vậy, cho đến nay, không một ai hiểu rõ được ma đà kinh thiên hòa thập nhị thức lợi hại đến mức độ nào. Hòa thần giáo chủ lần này vừa ra tay đã sử dụng ma đả kinh vì trong lòng đã nhận định liễu tổn trung là một tách kinh địch mà trước đó đã có dịp thử thách công lực của chàng. Lúc ấy liễu tổn trung vì đang luyện tập tọa công thiên nhân kinh dài tới mức tối quan trọng cho nên không sao di động thân hình được. liền vội sử dụng thức thứ ba tổn thương ích hạ trong phân cung quái tượng chống đỡ đã khiến hòa thần giáo chủ cũng phải giật mình kinh hái nhảy lùi ngay về phía sau. Sau đó họ lão lại tấn công luôn vào phía sau lưng của liễu tổn trung. Trang vội dùng thức thứ ba, nguyên cắt vô cửu, để đối định nhưng không biết vì sao. Thức nguyên cắt vô cửu ấy lại sử dụng kinh đạo không sao phát xuất ra được, liền bị hòa thần giáo chủ đánh bắn vào trong vách động, hồn mê tại chỗ. Tuy vậy, hòa thần giáo chủ vẫn không dám khinh thường vì thức nguyên cắt vô cửu tuy không có kinh lực, nhưng về chỗ cổ quái ảo diệu thì cực kỳ tinh xảo Hòa thần giáo chủ là một tay đại hành gia đã nhận xét ra được sự lợi hại đó cho nên khi hòa thần giáo chủ đánh liễu tổn trung bắn vào trong vách lòng cũng hơi kinh ngạc nghĩ bụng tại sao thế thức của y trông dũng mánh tuyệt diệu như vậy mà đánh ta lại không có kinh lực gì cả chẳng nhẽ y bị tàu hỏa nhập ma rồi chăng nhưng hòa thần giáo chủ có biết đâu liễu tổn trung học thiên nhân kinh giải trên vách động chỉ có một chiêu công phu là phân cung quái tượng phân cung quái tượng bao hàm bốn thức Bốn thức này bao hàm cả sự kỳ ảo của võ học trong thiên hạ Nên rất khó luyện tập thành công Liễu tổn trung vì chưa am tưởng được cách thức vận công Mãnh thức nguyên cắt vô cửu Cho nên khi phát ra chiêu thức thì đã không có chút kinh lực nào Không sao chống chọi nổi thế công mãnh liệt của hỏa thần giáo chủ Lúc ấy liễu tổn trung không dám sử dụng thức ngồ, nguyên, nguyên cắt vô cửu nữa Mà dùng thức thứ hai là tổn thượng ích hạ để đối phó Chàng thấy hỏa thần giáo chủ đưa cánh tay trái lên ngang trán, cánh tay áo không có gió mà bỗng căng phồng lên, rồi từ từ đẩy thẳng về phía trước. Đột nhiên một trận kinh phong ảo ảo phủ chụp tới hai đại huyệt trên toàn thân của liễu tồn trung, thế thức mạnh mẽ và nhanh như vũ báo. Liễu tồn trung sử dụng thức tổn thương ích hạ từ từ đẩy ra chống đỡ. Chàng bỗng cảm thấy cánh tay phải của mình như có một luồng hơi ấm dần dần vận chuyển tới lòng bàn tay, kinh lực theo đó mà ảo ảo tuôn ra. Mạnh mẽ không thể tưởng tượng được Chỉ nghe thấy bùng một tiếng Hòa thần giáo chủ cảm thấy tay tê tái Và lực đạo của đối phương Vẫn tiếp tục ào ạt đẩy ra Lão vội tự 12 thành công lực Chống chọi lại Người hơi nghiêng sang bên Rồi bị đẩy lui về phía sau Hòa thần giáo chủ vừa thối lui Hứa trường sử dụng thức thứ hai Của thiên hòa thập nhị thức Tiếp tục đánh ra Liệu tồn trung thấy thế công của đối phương Liên miên bất tuyệt như vậy Giật mình thất kinh Trong lúc vội vã, không kịp suy nghĩ, chàng lại sử dụng thức nguyên cắt vô cửu. Khi thế thức ấy đã phát động, tồn trùng mới chợt tỉnh ngộ nghĩ thầm. hỏng bét, thức nguyên cắt vô cửu này, sao ta không phát động được lực đạo, thì làm sao có thể đương cự nổi đối phương? Nói thì chậm, chuyện xảy ra nhanh khôn tả, nhưng chàng không sao biến chiêu kịp. Chỉ nghe thấy một tiếng thét lớn, tồn trùng đã bị hỏa thần giáo chủ đánh trúng một trường, bắn vong vào trong vách núi tiếp theo đó liền có những tiếng ầm ầm nổi lên những tảng đá nhỏ trên vách núi đua nhau đổ xuống như mưa liễu tuẫn trung là bị lăn ra đất hôn mê tại chỗ hòa thần giáo chủ thở hắt ra nghĩ bụng kỳ quái thật không hiểu vừa rồi y sử dụng một môn công phu gì một thức thì oai lực mạnh mẽ tuyệt luân còn một thức lại không có chút oai lực gì cả thế này hòa thần giáo chủ vội tiến tới xem xét thấy liễu tổn trung không hề bị tổn thương chút nào mà chỉ bị hôn mê trong lòng càng kinh hãi thêm liền nghĩ Chẳng nhẽ tiểu tử này là mình đồng ra sắt chăng? Đến cả vách đồng cũng bị trường lực của ta làm cho sụp lờ thế này. Mà y đến cả một sợi tóc cũng không suy chuyển thì kỳ lạ thật. Lão có biết đâu sở dĩ có trường hợp kỳ diệu như trên là vì liễu tổn trung đã được ăn 15 trái hỏa độc lựu mà hễ gặp phải sức công phá của lực đạo bên ngoài càng mạnh bao nhiêu thì phản ứng của chất hỏa độc lựu trong người lại càng lớn bấy nhiêu. Giữa lúc hỏa thần giáo chủ đang ngẩn người ra nhìn tổn trung bỗng nghe thấy phía ngoài động có tiếng ẩm vang như trời lòng đất lở Nước ở đầm dường như bị khuấy động cũng sôi lên sùng sục Lão vội chạy ra phía cửa động để xem sao Bất giác giật mình thất kinh Chỉ thấy thân cây cổ thụ trên mặt hàn đầm Có cột sợi dây cầu long sách đã bị gãy đổ rớt xuống đáy đầm Cầu long sách còn cột chặt vào thân cây Khiến lão liền kinh hãi đến biến sắc mặt Vì nếu không nhờ vào sợi dây ấy Thì làm sao có thể leo lên trên mặt đầm được nữa Bỗng lại nghe thấy những tiếng kêu la thảm khốc nổi lên Rồi thì có người rơi xuống dưới đầm Thế rơi rất mạnh mẽ liền chim xuống đáy tức thì Hòa thần giáo chủ Vội đưa mắt nhìn thấy Đó là một tên hồng bào giáo sĩ Ốc bị vỡ toang. Tiếp theo đó lại có một tiếng la thất thanh thảm khốc như trước Rồi lại có mấy hồng bào giáo sĩ rơi xuống dưới đầm Người nào người nấy đầu óc đều vỡ nát Khiến hòa thần giáo chủ không tin Tình cảnh xảy ra trước mặt là sự thật Lúc này trong lòng nóng nảy và giận dữ cực độ Chỉ hận là không sao phi thân lên được Để xem cao thủ nào Mà lại có bản lãnh siêu Việt tới mức ấy Đến cả chất hóa cốt thất Cực kỳ lợi hại của bách đầu giáo Cũng không làm gì nổi sao Bỗng nghe thấy trên đầm có người hỏi Bây giờ thì thế nào Một người khác đáp Thôi để cho hắn thoát thân một phen Người nọ liền nói Như vậy cũng được Cứ để cho y sống sót cũng chẳng sao Kể từ nay bọn chúng sẽ biết nhân vật trung nguyên lợi hại thế nào Một người nói, phòng lão nhì, sao bằng hữu biết được hòa thần giáo chủ sẽ tới hàn đầm này? Người kia đáp, đó là túy hòa thượng nói cho mẫu hay y nói hòa thần giáo đắc đoạt được khối mặt ngọc, đất sẽ tới hàn đầm này để mong tìm được cuốn bối diệp kinh. Một người nói, nếu vậy thì hòa thần giáo chủ thế nào cũng còn ở dưới đầm. Người kia đáp, đương nhiên rồi, nhưng không có vật để y dựa vào leo lên thì làm sao có thể thoát thân được, cứ để y ở dưới đầm làm bạn với liễu tồn trung càng hay. Hòa thần giáo chủ bỗng nghe thấy người nọ nhắc tên Liễu Tổn Trung, bất giác trong lòng liền nổi giận đùng đùng mắng chửi thầm. Bọn khốn kiếp các người không nhắc nhở tới Liễu Tổn Trung thì thôi. Nếu vậy, Lão Phu trước tiên phải cho tên Liễu Tổn Trung về Diêm Vương mới hải dạ được cơn hứa tức trận này. Đoạn hòa thần giáo chủ liền quay luôn vào trong hang động, Với ý định phép này phải giết cho kỳ được Liễu Tổn Trung mới hải dạ. Lúc trở vào hang động, thấy Liễu Tổn Trung đang lai tỉnh và thần khí của chàng rất là thịnh vượng. Không có vẻ gì là bị tổn thương Hòa thần giáo chủ lấy làm kinh dị Nghĩ bụng, Cứ xem tiểu tử này mỗi khi hôn mê Thì hình như công lực lại tăng thêm Không hiểu tại sao lại có trường hợp kỳ lạ như vậy đoạn lão nghĩ tiếp Kệ bà nó Y chỉ hiểu biết được một thức võ công thôi Thức thứ hai tuy cũng rất cổ quái Nhưng tuyệt nhiên không có gì là lợi hại cả Ta cứ việc sử dụng thiên hòa thập nhị thức mà tấn công Đức sao gì y cũng phải về châu tổ Lão tứ mới nguôi dần được Còn chuyên khác sẽ tính sau. Lão lại lướt mắt nhìn liễu tổn trung Thấy chàng cứ ngẩn người ra Nhưng đang suy nghĩ điều gì Liên hỏi Liễu tổn trung Người đang nghĩ người cái điều gì vậy Liễu tồn trung đáp Để nhìn thức tổn thượng ích hạ Của phân cung quái tượng Liễu mốt sử dụng rất đúng quý cổ Không sai chút nào Nhưng còn đệ tam thức nguyên cắt vô cửu Thì hai phen đã sử dụng mà đều vô hiệu Chính bố đang suy nghĩ về việc đó đây Hòa thần giáo chủ cười hắc hắc nói Trong đấu võ học trước tiên là phải giao đấu để thử thách, cho suy nghĩ như vậy có ích lợi gì đâu, hãy coi chiêu đây. Tương nói vừa dứt, trường đất tới nơi, Kình Phong phủ chụp lấy đầu của Liễu tổn Trung. Chàng giật mình thất kinh, không kịp đắn đo suy nghĩ, liền sử dụng thức Nguyên Cắt Vô Kiểu như thức. Chỉ nghe thấy bùng một tiếng, Liễu Tồn Trung đã như con diều bay bắn ngược về phía sau. Tiếp theo đó là có những tiếng ầm ầm vang như sấm đồng, những đá vụn nhũ thành ào ào đổ xuống như mưa. Vách đồng cũng bị nứt ra một đường lớn hòa thần giáo chủ đắt đoán là Lần này liễu tổn trung át lại hôn mê như trước Nhưng khi lão nhìn kỹ Thấy liễu tổn trung đang vùng vẫy tối dậy chứ tuyệt nhiên Không bị mê man chút nào hòa thần giáo chỉ cười gần nói hào tiểu tử người cũng chịu đựng giỏi đó Không đợi cho liễu tổn trung đứng dậy được Hứa trưởng đã nhằm đầu chàng bổ xuống Liễu tổn trung không kịp tránh né Vội dơ tay ra chống đỡ Trong lúc không tự chủ, chàng lại sử dụng chiêu thức, nguyên cắt vô cửu. Tiếp theo đó, chỉ nghe thấy liễu tổn trung kêu hự một tiếng. Người đánh như một trái cầu bị hòa thần giáo chủ đánh lộn ra phía xa, văng vào vách động. Chỉ nghe ẩm một tiếng, động đá lại nứt để ra. Đá vụn rất xuống như mưa, hòa thần giáo chủ cười hát hả nói. Liễu tổn trung, sao người cứ dùng mãi một chiêu thức vô dụng như vậy? chiêu thức tầm thường như vậy thì có oai lực gì mà cũng đòi đem ra chống tròi với buồn tọa? Câu hỏi này của lão khiến liễu tổn trùng cũng cảm thấy rất là thắc mắc. Chàng nghĩ bụng kỳ quái thật. Tại sao lúc này cánh ta không còn nghe sách sự chỉ dẫn nữa? Rõ ràng ta định dùng chấn thiên tâm pháp để đối phó. Tại sao lúc ra tay lại biến thành nguyên cắt vô cửu như vậy? Chàng nhẽ hôm nay ta đã bị ma ám rồi chăng? Điểm này liễu tổn trùng cảm thấy hoang mang không biết ra sao cả. Nhưng chàng cũng không cảm thấy mình mẩy bị thọ thương chút nào mà càng bị đánh nặng bao nhiêu tựa hộ càng cảm thấy khỏi thoải mái biết bao nhiêu. Không đợi liễu tổn trung suy nghĩ lâu, hòa thân giáo chủ cười nói, liễu tổn trung ta không tin ngươi là mình đồng gia sắt, hãy lãnh thử thêm trường này nữa xem sao. Dứt lời lão đáp vung trưởng lần này trường như phong. Lần này dường như trường phong bao hàm một luồng thần công vô thượng trong động lên nổi lên một luồng kinh phong ảo ảo Tiếp theo đó, tai còn nghe thấy những tiếng kêu xỉ xỉ, nhắm thẳng đỉnh đầu của liễu tổn trung mà vỗ xuống. Lúc này, Liễu Tồn Trung đắt sớm dự bị liền vận hành luôn khẩu quyết tổn thương ích hạ, tả trưởng để ngang tức ngực từ từ đẩy ra. Ngờ đâu khi vừa đến nửa đường lại bỗng biến thành thức nguyên cắt vô cửu, mềm nhũn ẻo lạ như không có chút hơi sức. Tiếp theo đó họ lại nghe bùng một tiếng, thân hình Liễu Tồn Trung đã bị văng ra bên ngoài động. Hòa Thần giáo chủ không chút chần chừ cũng vội phi thân ra khỏi động, vùng chân lên đá bồi Liễu Tồn Trung một thế, khiến chàng bị bắn tung lên trên không rồi rơi xuống. Hòa thần giáo chủ đã lướt tới nơi, lại đá tiếp luôn một cước nữa. Cút đá này của lão nặng có tới ngàn cân, khiến liễu tổn trung như một trái cầu thịt bắn thẳng về phía sau đồng. Liền nghe thấy một tiếng ẩm ẩm vang rung. Chuyển động cả đất đá, vách động liền lở sụp xuống để lộ ra một cái hang động rất là lớn. Tiếp theo đó là một trận gió lùa lạnh lẽo từ bên trong ra. Hòa thần giáo chủ bỗng cảm thấy còn đôi chút hy vọng liền nghĩ bụng, Đây là do núi từ bên ngoài vào. Chẳng nhẽ nơi đây còn có một thông đạo khác hay sao? Nghĩ đoạn lão liền mừng rỡ định tiến tới phía cửa động đó xem. Bỗng nghe thấy những tiếng ồm ộp nổi lên. Tiếp theo đó là một luồng khí canh tanh hôi khôn tả sông lên tới tận mũi. Hòa thân giáo chủ cảm thấy khó chịu vô cùng, tối tam cả mặt mũi, liền vội bế sự hô hấp và trợn mắt lên nhìn kỹ. Chỉ thấy trong động có một con quái vật cực lớn, da lốm đốm vằn, đang từ từ lách mình chui ra. Mùi khí tanh hôi lại càng nồng nặc hơn trước. Liễu tổn trùng lúc này đang nằm phía trước cửa động, vội quay đầu ngước mắt nhìn thấy, đó là một con hà mô thời tiền sử, thân hình nó to bằng hai con trâu nước. Chàng liền vỡ lẽ nghĩ bụng. Đúng rồi, lão đạo sĩ nói lục trảo hà mô, tất là con quái vật này đây. Lão đạo sĩ đã nói vì luyện công chưa thành nên bị chất độc làm thương tổn. Xem như vậy đủ thấy con vật này độc địa không thể tưởng tượng được. Giữa lúc chàng đang suy nghĩ thì con lục trào hà môn họ đất tiến tới cửa động Nó dơ vuốt phía trước to như cái chủ đồng, vọt thẳng vào người liễu tổn trung. Mồm không ngớt thốt ra những tiếng kêu ồm ồp, rồi phun ra những luồng khói xám, tanh hôi nồng nặc. Liễu tổn trung vội lăn ra phía xa ba trường, lăn tới cạnh người của hỏa thần giáo chủ. Lão bốc động tâm liền dương ngũ trảo lên, tay phải chụp thẳng vào khúc trì huyệt của liễu tổn trung, bụng nghĩ. Ta hãy ném ngươi cho con quái vật ăn Rồi thách thừa cơ thoát thân khỏi hang động này Lúc tổn trung đột nhiên cảm thấy hỏa thần giáo chủ mặt lộ vẻ nham hiểm Trong lòng liền giật mình kinh hãi Tài trưởng vội dùng đặt trước Tấn công ra một thế Lại là thức nguyên cắt vô cửu Trong lòng đang kêu hỏng bét Thì tài trưởng đã chạm vào hước trưởng của hỏa thần giáo Chàng bỗng cảm thấy Một luồng cương khí từ đầu Liền vọt thẳng lấy cánh tay Xong thẳng tới ngũ chỉ Và chợt cảm thấy tâm thần thư thoái sảng khoái cực độ. Tài đang nghe thấy hòa thần giáo chủ bỗng rú lên một tiếng, người cứng ngắt không sao vùng vẫy được nữa. Ông cố vận thần khí lên chống chọi, nhưng như chuồn chuồn bám cột. Ngút chỉ của liễu tồn trung vẫn bất động như những chiếc kiềm sắt kẹp lấy đối phương, khiến mồ hôi lạnh trên trán của hòa thần giáo chủ toát ra như tắm. Hán vội ấp úng nói: Liễu tiểu huynh đệ, nguy cơ đang rình rập trước mặt, chưa nên đùa giỡn mãi như vậy. Liễu tồn trung ngạc nhiên hỏi nơi đây chỉ có hai ta mà thôi, làm gì có sự nguy cơ nào đâu. Hòa Thần Giáo Chủ vội hất đầu về phía trước đắp, quái vật đã tới sau lưng kìa, mau buông tay đi, trở nên đùa giỡn nữa. Liễu Tồn Trung vội quay đầu lại nhìn, ngờ đâu hòa Thần Giáo Chủ đất thừa cơ nhanh nhẹn rất tà trường, lên tấn công vào nách trái của Liễu Tồn Trung. Thế trường này của lão phát động cực kỳ mau lẹ, Liễu Tồn Trung không hề bộ phòng bị chút nào, cho nên chỉ nghe thấy một tiếng hự thân hình của chàng liền bị đánh bắn về phía con lục trào Hà mô. Con hà mô khổng lồ hai mắt to như cái chuông đồng bỗng kêu lên, nó ngoác luôn cái miệng khổng lồ, duỗi tráo duỗi tráo thước ra chụp thẳng lấy liễu tổn trung đang bắn tới. Hoa thần giáo chủ sử dụng thế trường đó là xuất kỳ bất ý, công kỳ vô bị, cho nên lão đã thành công một cách dễ dàng ngoài sự tưởng tượng. Chỉ trong nháy mắt, liễu tổn trung đã cảm thấy cái vuốt của con hà mô chạm đến vạt áo, chàng giật mình kinh hãi chân trái vội điểm mạnh vào móng của con quái vật một cái, mượn sức thừa thế sử dụng thức yến tử xuyên liêm bắn ngang sang bên thoát khỏi hiểm cảnh. hòa thần giáo chủ thấy vậy trong lòng cũng phải khen ngợi thầm, đồng thời cũng cảm thấy sự việc trước mắt rất là nghiêm trọng. lão đắt lắm phen ra tay muốn giết chết liễu tổn trung ngay tại chỗ, mà không những chàng không hề bị thương tổn chút nào, dường như thân thể chàng càng chịu sự đau đớn khổ sở, thì một luồng công lực vô hình tiềm tàng vô tận. Ở trong người chàng lại nảy sinh mạnh mẽ hơn Nên lão suy tính Nếu không diệt trừ người này Quả thật là một mối lo đáng ngại cho hỏa thần giáo sau này nghe đoạn hỏa thần giáo chủ Liền khẽ ho khan một tiếng Cả cười nói Tiểu huynh đệ Buồn tọa có lời khen cho sự bền bỉ của người đó Đoạn lão liền giơ ngón tay cái lên ra chiều khen tặng Liễu tổn trung liền hỏi hỏa thần giáo chủ nói gần nói xa Chẳng có nói thật Vì sao người đắp ba phen bốn bẩn muốn lồn dưỡng Muốn dồn Liễu Mộ vào tử địa như vậy. Hòa Thần Giáo chủ cười ha hả đáp, "Làm sao huynh đệ lại nói như vậy, nếu như thực ra ta có ý muốn dồn bằng Hữu vào tử địa, thử hỏi lúc này bằng Hữu có còn sống được nổi nữa hay không? đó chẳng qua chỉ là muốn thử thách công lực đó thôi." Ngờ đâu huynh đệ lại không chịu nổi thế không kích của Mộ, ha, thật phí chút nữa thì Mộ ân hận. Những câu nói này đã đánh trúng vào nhược điểm của Liễu tổn Trung. Và chàng cảm thấy để tam thức Nguyên cắt vô cử mà mình đã học hỏi được Trong vân cung quái tượng Không có chút hiệu lực nào cả Quả nhiên không chịu nổi một thế công kích của đối phương liễu tổn trung nghĩ tới đó liền cảm thấy chán nản, Chàng hơi cúi thấp đầu xuống Không nói năng gì hòa thần giáo chủ ý niệm bốc chuyển động nói tiếp Huỳnh đệ hiện tại bồn tỏa Đã điều tra ra được thông lộ đây rồi liễu tổn trung dơ tay ra Chỉ về phía hang động lớn Nơi ẩn trú của con lục trào hà mô nói các hạ muốn nói cái đầu kia có phải không? hòa thân giáo chủ đáp đúng vậy, bằng hữu cũng tinh ý lắm đã nhận ra ngay được như vậy. liễu tuấn trung nói hiện tại con quái vật đang án ngữ ở động khẩu thì làm sao có thể qua được? hòa thân giáo chủ nói có qua được hay không chính là do thái độ của huynh đệ đó. liễu tuấn trung ngạc nhiên hỏi thái độ gì? các hạ nói mau đi. hòa thân giáo chủ đáp nếu như bây giờ hai ta hiệp lại đối phó với con quái vật. Và nếu giết chết được nó Có phải là đi qua một cách dễ dàng hay không Liễu tuần trung nói Một công phu mà tài hạ vừa học Cũng không lấy có gì là công hiệu lắm Nên không thể sử dụng được Chỉ nhờ cây vào công phu của cái bang mà thôi Nhưng công phu của mỗ còn kém xa các hạ Vì vậy chỉ trông mong vào sức của người mà thôi Hỏa thần giáo chủ nói Huynh đệ chỉ cần cầm chắc được con quái vật Bồn tọa sẽ có rêu kế thi hành Liễu tuần trung nói để tài hạ thời dùng chấn thiên tâm pháp xem sao. các hạ nên cẩn thận, con quái vật này vô cùng lợi hại đó, các hạ phải chuẩn bị tiếp ứng. liếu mộ phát trưởng đây. hòa thần giáo chủ y lời vội vàng qua bên phía lục lục trảo Hà mô đứng chờ sẵn để tùy cơ ứng biến. liếu tổn trung vội tiến lên hai bước, lúc này chàng chỉ còn cách con hạ mô trên dưới hai trưởng, chàng bỗng dơ song trưởng lên sử dụng chấn thiên tâm pháp đẩy thẳng về phía con lục trảo Hà mô tức thì, nhưng chỉ nghe thấy bột một tiếng. Còn lục trào hàm mô, bị trúng trường đó, chỉ hơi thụt lùi về phía sau một chút, chứ không có gì là bị suy chuyển cả. Nhưng vách động, bị sức trường của tướng. chấn thiên tâm pháp, chấn đóng ảo ạt, cá đất đổ xuống như mưa. Lướt tổn trung không dám chầm trễ, đột nhiên lớn tiếng thét vang. chấn thiên tâm pháp vận đến 12 thành công lực, tung mình lên trên cao, đầu dưới chân trên, bổ mạnh xuống giữa đỉnh đầu con quái vật. Thế thức của chàng rất lợi hại và tuyệt đẹp khiến hòa thần giáo chủ đứng cạnh đó cũng phải khen ngợi thầm nghi bùng hảo công phu trà trách ngũ hành đội đã bị ít đánh bại mà phải bỏ chạy bỗng thấy con lục trảo Hà mộ như con linh tính vội nhảy lùi về phía sau nhanh như điện chớp tránh khỏi thế chấn thiên tâm pháp mạnh mẽ tuyệt luân ấy của liễu tổn trung đồng thời phóng thẳng tới hòa thần giáo chủ hòa thần giáo chủ chỉ nghe một tiếng ầm vang như trời long đất lở vách đá đã bị đổ ụp xuống bởi trường lực của liễu tổn trung Đồng thời mắt lão cũng cảm thấy Một khối đen xì đang nhảy bổ tới Trào trước của con hà mô Đã chụp thẳng tới trước mặt rồi Bắt đầu buông một luồng xu khí rất là tanh hôi Lấn áp tới khiến hòa thần giáo chủ Khi huyết hào lộn Như muốn ói mửa Không ngờ con lục trào hà mô này lại dũng mãnh như vậy Khiến lão cảm thấy đầu óc trong váng Mắt thấy cái vuốt trước của con quái vật Sắp chụp trúng Đã nghe thấy liễu tổn trụng thét lớn một tiếng Người đang lơ lửng trên không Bỗng chuyển mình uốn lưng như một ngôi sao xẹt, bắn thẳng tới, dơ tả trưởng lên. Không tự chủ, chàng bỗng vận dụng thức thứ ba phân cung quái tượng là nguyên cắt vô cứu, vốt trung luôn vào vốt rớt của con lục trào hà mô. Chỉ nghe thấy bồm bộp nổi lên, tiếng kinh thiên đồng địa. Con lục trào hà mô dường như bị trúng thương, lộ hiện tượng khiếp sợ cực độ, vội nhảy luôn ngay vào trong động, tiếp tục cái ồm ồm không ngớt tiếp theo đó miệng nó bỗng phun ra một luồng khói trắng tanh hôi khôn tả liễu tổn trung biết luồng khói trắng ấy cực độc vội đưa mắt nhìn hỏa thần giáo chủ thấy tựa hồ lão đã như bị trúng độc nên chàng không dám chậm chế vội kẹp lấy hỏa thần giáo chủ lướt ra ngoài xa khỏi phạm vi luồng hơi độc ấy Cũng may hỏa thần giáo chủ bị trúng độc rất nhẹ vì công lực rất thâm hậu nên vận chuyển huyết mạch để đẩy khí độc ra ngoài không mấy khó khăn vào khoảng cạn một chén trà sau Lão đã bình an vô sự Hòa thân giáo chủ hơi thở hát ra nói Nguy hiểm thật Vừa rồi buồn tọa không giết bằng hữu Lúc này lại được bằng hữu cứu Thì chúng ta đã coi là huệ Liễu tồn trung mỉm cười nói Các hạ cho nên khách khí Chúng ta lúc này phải đồng tâm hiệp lực mới được Nếu như không thành thật hợp tác Thì chúng ta đều phải trôn ở nơi này chứ không sai Hòa thân giáo chủ liền đáp Phải lắm huynh đệ nói rất có lý À không biết con quái vật này tên gọi là gì Tại sao huynh đệ lại biết nó rất độc? liễu tồn trùng đáp: con quái vật này tên gọi là lục trảo hà mô. hòa thần giáo chủ lộ vẻ ngạc nhiên hỏi: nếu là hà mô thì chỉ có bốn ngón chân, thì chỉ có bốn ngón chân, mà sao con quái vật này lại có những sáu chiếc? quả thật trong thiên hạ không chuyện kỳ lạ gì là không có. liễu tồn trung vội nói: thôi, chúng ta mau tiến lên đi và phải biết chế sự hô hấp lại cho kỹ lưỡng. hai người lại cẩn thận tiến thẳng tới hang động nơi ẩn phục của con quái vật. Liễu Tồn Trung đi trước, Hòa Thần Giáo chủ theo sau. khi còn cách cửa động chừng ba trường, hai người vội dừng chân lại. Liễu Tồn Trung đưa mắt quan sát, phát hiện bên dưới có một tảng đá rất lớn, ngang dọc có tới mấy trường, to không kém gì động khẩu mà con hạ mô tiềm phục. Liễu Tồn Trung liền ra tay ra chỉ nói: Hòa Thần Giáo chủ, chúng ta mau hiệp lực rơi tảng đá này. tới gần cửa động, đợi chút nữa, tài hạ dụ con hàm mô ra ngoài. Rồi chúng ta cùng sông tới, chiếm ngay lấy vị trí cửa động. Rồi lại tiếp tục hiệp lực rời tảng đá này lấp kín lấy cửa, không cho con quái vật thoát ra bên ngoài. Chúng ta sẽ có cơ hội để thoát thân ngay. Hòa thần giáo chủ liền khét ngợi kế hoạch của huynh đệ hay lắm. Thế rồi hai người vội tiến lại vận thần lực lên để tảng đá nọ nhít lại về phần gần cửa động. Hòa thần giáo chủ ẩn sót tảng đá nọ bất giác nghĩ thầm. Tên tiểu tử liễu tồn trung này quả thật có điều rất là kỳ quái. Vừa rồi ta vốt trúng y một trường, cảm thấy tựa hồ như trong cơ thể y ẩn ta một luồng kinh lực vô hạn. Rồi y lại chỉ sử dụng một trường đã có thể đánh lui được con hà mô vào trong hang. Nhưng tại sao lúc y dùng để đối phó với thiên hòa thập nhị thức của ta lại không có công hiệu như vậy? Chẳng nhẽ y muốn giấu giếm bản lãnh không để lộ ra bên ngoài hay biết được chăng? Nghĩ tới đó, trong lòng nơm nớp lo âu, lão đã phát giác thanh niên này quả thật là một tách kinh địch, bình sinh đáng ngại nhất trong đời mình. Bên tai lão bỗng nghe thấy liễu tổn trung kêu gọi Hòa thần giáo chủ xin bế hết sự hô hấp lại Cẩn thận đề phòng con quái vật đang phóng độc đó Chỉ thấy liễu tổn trung vươn thẳng hai cánh tay lên Nhằm thẳng về phía con lục trào hạ mô Vỗ vào khoảng không một thế Liễu tổn trung lần này hoàn toàn sử dụng chấn thiên tâm pháp Mà không dám dùng phân cung quái tượng Vì chiêu thức ấy của quái vô cùng Bình thường thì không đắc dụng chút nào Nhưng ngẫu nhiên giữa lúc nguy cấp thì lại bỗng phát sinh oai lực, cho nên chàng cũng không dám tin tưởng vào môn công phu ấy cho lắm. Trấn thiên tâm pháp là một môn võ công trấn bang của cái bang. Lúc này liễu tổn trung đã được ăn vào trong người 15 quả độc lựu, cho nên người chàng đã phát huy sự công hiệu. Vì vậy thế vỗ này của chàng thanh thế thật là kinh người. Chỉ thấy con lục trào Hà mô mình mẩy uyển chuyển di động, đột nhiên con mắt khổng lồ dương lớn miệng thở phì phì. Tựa hộ như đang chờ đợi cơ hội tấn công kẻ địch trí mạng. Lúc ấy, hòa thần giáo chủ ẩn núp sau tảng đá lớn, bất giác nảy sinh tâm lý mâu tuấn cực độ. Một mặt hy vọng liễu tổn trung chế phục được con quái vật khổng lồ kia. Một mặt lại trông mong liễu tổn trung bị chết dưới nanh vuốt của con Hà mô. Lão nghĩ bụng nếu hợp sức của hai người, muốn chế phục con quái vật kia cũng không phải là chuyện không làm nổi. Nhưng vậy thì thuận tiền cho y. Giữa lúc lão đang nghi ngợi, đột nhiên thấy con lục trào hà mộ rẽ lên một tiếng dài, xông ra khỏi hang động. Chỉ nghe thấy một khối thịt đen xỉ nhằm thẳng đầu liễu tổn trung mà úp chụp xuống. Liễu tổn trung cũng rú dài một tiếng, hào khí sôi sụp hơn, ngửa người ra phía sau. Sông trường vỗ thẳng lên một thế, tấn công vào hai cái vuốt trước của con lục trào hà mộ. Chỉ nghe bộp một tiếng, tay chàng nhận đánh phải một tảng đá dai dẳng dài cộm. Thì ra, làn ra ngoài của con lục trào hà mô này dày có đến mấy tấc, cứng rắn dị thường, đau kiếm cũng không sao xuyên thủng Liễu tổn trung tuy đã vận hết thần lực ra, vốt trúng trường đó, nhưng chỉ có thể đẩy lui được nó đôi chút, chứ không có thể làm nó bị thương tổn chút nào. Giữa lúc chàng kinh hãi thầm đã thấy con quái vật miệng phun ra một làn khói trắng, bỗng bay mình phong tới, nhanh như điện chụp thẳng lấy liễu tổn trung. Tổn Trung giật mình kinh hãi, hai chân như đóng đinh xuống mặt đất, ngửa người lăn mình lộn về phía sau luôn mấy vòng, thoát được thế công kích lợi hại của con lục trạo hà mô. Cất quái vật lúc ấy như đất nổi hùng, lại tiếp tục phóng theo truy kích. Còn hà mô này tuy to gấp hai con trâu nước, y như một quả núi nhỏ, nhưng mỗi thế nhảy của nó là nhanh nhẹn tựa như hầu vượn. Liễu tổn Trung đã nhanh, nó lại còn nhanh nhạy hơn. Liễu tổn Trung vừa lộn người nhảy về phía sau, chưa đứng vững lại được thì đắc cảm thấy có hai cái bóng đen nhằm thẳng đầu mình chụp xuống, thì ra là hai cái vuốt trước của con hà mô tấn công tới nơi. Lúc ấy lếu tổn trung không còn kịp né tránh nữa, chàng muốn lui về phía sau, nhưng biết con hà mô này dũng mãnh, nhanh nhẹn cực kỳ, hai bên phải trái cũng đều nằm trong thế công kích của con quái vật, vì con đại quái vật này có tất cả sáu vuốt, mỗi bên tà hữu hai ba cái, dài có tới hơn trượng và to như những chiếc trụ đồng. Thế công của nó họ lại rất linh mẫn, lợi hại ngoài sự tưởng tượng của liễu tổn trung. Giữa lúc nguy cấp, không kịp đắn đo xong trường của chàng đẩy bừa ra một thế. Thế phản công này, trong lúc không tự chủ, chàng lại sử dụng thức nguyên cắt vô cửu trong lòng liền hốt hoảng kêu thầm, hỏng bét rồi. Giữa lúc chàng chỉ đợi nhắm mắt chở chết, bỗng nghe thấy con quái vật rú dài hai tiếng, miệng thốt ra những tiếng kêu ồm ồp không ngớt. Chàng vội mở choáng mắt ra nhìn. Chỉ thấy hai cái vuốt trước của con hạ mộ mềm nhũn buông xuôi xuống và nó đắp vội nhảy ra xa tránh hơn hai trường. Hai con mắt to như hai cái chuông đồng của nó lẽ sáng lên, lộ vẽ lộ vẻ cực kỳ hái sợ. Lớp tuần trung thấy vậy trong lòng liền mừng rỡ vô cùng nghĩ bụng. Thì ra thức nguyên cắt vô kiểu đã có hiệu lực khiếp phục được con quái vật rồi. Nghĩ đoạn chàng không chậm trễ vội tung mình lên cao mấy trường đầu dưới chân trên lại sử dụng thức nguyên cắt vô kiểu Nhằm thẳng đầu con lục trảo hà mô mà bổ xuống. Lúc ấy, hai vuốt trước của con hà mô tựa hồ như đất thỏ trọng thương, buông thõng xuống, không sao cử động được nữa. Ngờ đâu, khi thế thức nguyên cắt vô kiếu của Liễu Tồn Trọng tấn công tới mình con quái vật, thì lại như muối bỏ bể, không có một chút kinh đạo nào. Trái lại, con lục trảo hà mô vuốt thứ ba ở bên trái đất thừa cơ phóng ra, chộp thẳng lấy thủ trường của chàng. Liễu Tồn trung kinh hãi vô cùng, vội tung mình sang bên tránh được thế chộp ấy vừa định thần, liễu tổn trung trong lòng thất vọng vô cùng, nghĩ bụng: thức nguyên cắt vô kiểu này làm sao lại quái lạ như vậy? lúc cố ý sử dụng thì lại không linh nghiệm, lúc đánh liều tấn công bừa thì lại bỗng phát huy oai lực, không biết đây là một môn công phu ma quỷ gì vậy. lúc ấy dường như con lục trảo hàm mộ đã dưỡng sức xong, lục trảo lại chống thẳng xuống mặt đất, vươn thẳng thân hình lên, miệng ngoác ra nhưng muốn ăn tươi nuốt sống. tổn trung thấy hình dáng hung tợn của con quái vật như vậy, trong lòng cũng hơi kinh hãi. Chàng bỗng nghĩ tới hỏa thần giáo chủ lên liền lớn tiếng gọi. Hỏa thần giáo chủ mau lại đây tấn công vào phía sau lưng con quái vật. nếu tổn trung kêu gọi luôn hai ba lần mà không thấy có tiếng đáp. Chàng quay đầu lại thì không còn nhìn thấy hình bóng của hỏa thần giáo chủ đâu nữa. Và khối đa lớn cạnh đó đã biết chặt lấy cửa động. Chàng liền vỡ lẽ ngay và trong lòng còn lấy làm kinh dị thầm là chỉ một mình hỏa thần giáo chủ lại có thể di chuyển tảng đa đó bị chặt cửa động được chỉ với thần công lực của lão chàng cũng phải rất bội phục rồi nhưng lúc ấy không còn đủ thì giờ để liễu tuẫn trung suy nghĩ lâu còn lục trảo hạ mộ miệng đã phun đầy khí độc rú dài mấy tiếng khủng khiếp mà số tới lục trảo dâng thẳng ra Chộp thẳng lên đỉnh đầu của liễu tổn trung cực kỳ dũng mãnh tuẫn trung tung mình nhảy lên trên không cao đến mấy trượng so sánh với lúc bình thường thế nhảy này của chàng đã nhẹ nhàng và cao hơn gấp bội tựa hồ như đột nhiên đất tăng ra thêm mấy chục năm công lực nữa Ngờ đâu con lục trào hà mô Không chậm trễ cũng phóng lên trên không Vươn ra chụp Vươn thẳng vút ra chụp lấy Gót chân của liễu tổn trung Tổn trung tình hãi khôn tả Hai chân đạp vào nhau Có một con một rưỡi Rồi vội uốn mình khom lưng Lại lăng không phi ra ngoài xa hơn hai trường Rồi nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất Chỉ trong nháy mắt đó Tình thế đã khẩn trương Và kinh hiểm không thể tưởng tượng được Rất tiếc là hòa thần giáo chủ lúc ấy Đã sợ rời khỏi hang động Bằng không, thể nào cũng phải ngấm ngầm khen ngợi Chứ không sai Nếu tổn trung vừa hạ thân xuống đất Thì vút trước của con hà mộ Là tấn công tới nơi Chàng bỗng cả giận, tà trưởng vung lên Vỗ ra một thế, sử dụng thức nguyên cắt vô kiểu Ngờ đâu lần này là mềm nhũn Không có hơi sức nào Chàng vừa hơi chậm trễ Thì đất thấy tà trưởng của mình Bị con quái vật chộp trúng Kinh hãi khôn tả. Chàng thét lớn một tiếng Hước trưởng thuận thế vỗ mạnh ra Trường này của chàng đã hội tụ đến 12 thành công lực và thế thức chàng sử dụng là Trấn Thiên Tâm Pháp. Chỉ nghe thấy có tiếng rú dài khủng khiếp, con lục trảo hà mộ đã vội nhảy bắn ra phía xa. Vuốt trước của nó đã bị trúng thương, nhưng một chiếc vuốt khác đã đột nhiên thừa cơ tấn công. Liễu Tuấn Trung lại vung trường lên tấn công tiếp, chàng nghĩ bụng, Trấn Thiên Tâm Pháp tuy không thể đánh chết con quái vật này, nhưng ta không thể nào bị nó đánh bại được. Ngờ đâu, thế trường ấy của chàng Lại là thức nguyên cắt vô cửu Không có chút kinh lực nào Nói thì chậm sự việc xảy ra nhanh không thể tả Chiếc vuốt của con lục trào hàm mô Đã chụp trúng lên liễu tổn trung Nó liền lôi chẳng lên trên cao Ngóc miệng ra định nuốt chết đối phương Cái miệng của con lục trào hàm mô này To như chiếc vạc đều Đỏ như máu, non rất là khủng khiếp Tổn trung kinh hãi đến biến sắc Trong lúc hốt hoảng Chàng bội nghiêng đầu sang bên Tránh khỏi cái miệng khổng lồ con quái vật Hữu trưởng liền mạnh vỗ xé lên một thế. Cái vỗ này lại là nguyên cắt vô cửu, nhưng chàng bỗng cảm thấy có một luồng khí ấm áp từ dưới hông bốc lên, thẳng tới trường tâm, cơ hộ như mạnh mẽ đến vạn cân. Chỉ nghe thấy một tiếng rú dài và những tiếng ồm ộp vang lên kinh thiên đồng địa. Thế trưởng ấy vỗ trung ngay hàm dưới của con Hà mô, khiến nó vật lớn, khiến con vật to lớn bị ngã ngửa người về phía sau, rẽ lên một tràng dài những tiếng đau đớn không ngớt, Có lẽ lúc này nó đắt thọ thương khá nặng, muốn nhảy lui về phang. Nhưng lúc ấy, cửa hàng đã bị khôi đá chặn lại kín mít. nếu tồn trung bỗng sực nhớ tới di ngôn của lão đạo sĩ, ông ta muốn trừ khử con quái vật, nhưng công phu chưa luyện thành, bị chất độc làm cho thọ thương. Còn chàng giao đấu với con quái vật đã lâu, mà cho tới lúc này vẫn chưa thấy có hiện tượng gì gọi là bị trúng độc cả. Trong lòng cũng ngạc nhiên khôn tả Nhưng tồn trung đã không rõ, nếu chàng không có cơ duyên may mắn, ăn được 15 tái hỏa độc thì lúc này có đến 10 Liễu tổn Trung cũng sớm đã bị vong mạng rồi. Lúc ấy, con Lục Trảo Hà Mộ bị trúng một thức chí mạng của Nguyên Cát Vô Cửu, vẻ hung hăng đã biến mất hết, chỉ phù phục bên cạnh tảng đá, tựa hồ như đã khép sợ đối phương vô cùng. Liễu tổn Trung bóng đồng tâm nghĩ bụng, ta phải cố giết cho được con quái vật này để hoàn thành di trì của lão đạo sĩ mới thôi. Rồi chàng lại nghĩ tiếp, di ngôn của lão đạo sĩ có nói, nếu như không tìm được con đường bí mật ra khỏi hang động thì cứ việc rời thi thể của ông ta sang một bên sẽ có kỳ tích. chàng lên liền tiến sang bên cổ động của lão đạo sĩ, chắp tay khẽ khấn. lão tiền bối ở trên trời có linh thiêng, ván bối liếu tổn trung muốn hoàn thành duy chỉ của lão tiền bối, thề quyết tu diệt cho được con lục trào hà mô mới thôi. vì tìm thông lộ, ván bối có điều vô lễ, xin di động tất kim thể, xin tiền bối lượng thứ cho trang liền vái ba vái, rồi khẽ ôm di thể của lão đạo sĩ nhích sang một bên. Bỗng phát hiện dưới chỗ ngồi của lão đạo sĩ, trên mặt đá có một dấu vết vuông vức rộng hai thước, dài ba thước. Liễu tồn trùng vội môi tảng đá ấy lên xem. Thấy bên dưới có một cái hộp sắt vuông khoảng tiên dưới 5 tấc. trang liền mở ra xem. Thấy trong hộp có một thanh kiếm sắt rất là cũ kỹ, màu sắc đã phai nhạt và hoen rỉ. Phía chuôi nắm của thanh kiếm bị mẻ mất một góc, lưỡi kiếm rất cùn Chàng có vẻ gì là thanh báo kiếm cả. Liền nghĩ thầm Chỉ có một thanh kiếm sắt cùn này làm sao mà sử dụng được đấy. Chàng lại xem xét kỹ đuôi kiếm thấy lờ mờ có hai chữ tiện viết rằng đồn thiết. Liễu tồn trung bật cười buột miệng nói Quả nhiên là đồn thiết không sai chút nào. Liễu tồn trung lại nghĩ tiếp Nhưng nếu thanh kiếm này không dùng được thì tại sao ông ta lại chôn ở dưới đất này làm gì? Thôi ta cứ dắt bừa ở bên người. Đợi lúc cần thiết ta sẽ sử dụng tạm vậy Thì ra liếu tổn trung vốn không mang theo binh khí Lúc xuống phía nam kiện khang Tuy đã đặt mua được một đôi trụi thổ Nhưng lúc này không biết chàng đã đánh rơi mất từ hồi nào Chàng liền cầm thanh kiếm lên Búng hết những đất dì xét Ở trên thanh kiếm đi Bỗng nghe đến tanh một tiếng Âm thanh cực kỳ giòn rã, Chàng nghĩ bùng Thanh âm này nghe rõ ràng là một thanh bảo kiếm tốt Nhưng trong hình dáng thì lại không phải đoạn chàng không đắn đo gì lâu nữa liền dắt luôn thanh kiếm vào ngang lưng rồi lại rời thi thể lão đạo sĩ về chỗ cũ cung kính vái ba vái rồi tiến ra khỏi hang động bước sang phía có con lục trào hà mô chàng thấy con quái vật vẫn ngồi trồm hổm cạnh tảng đá lớn hai mắt to tròn xoe như hai chiếc chuông đồng trố lên nhìn liếu tổn trung không ngớt liếu tổn trung liền giương tài trường lên tấn công hờ một thế để do phản ứng của con quái vật xem sao con hà mô tựa như thông linh tính nên nó rất hái sợ trường lực của đối phương. Vội nhìn tránh sang một bên rồi nhanh nhẹn nhảy sổ tới mà chộp luôn. Thế tấn công này của nó nhanh nhẹn khôn tà vì nó đã nhảy cao đến hai trường mới phóng thẳng xuống đỉnh đầu của kẻ địch. Liễu tổn trung hơi thấp người uốn lưng, tà trường đẩy ra chống đỡ một mặt hữu thủ nhanh nhẹn rút thanh thiết kiếm ở ngang lưng ra, miệng thét lớn trúng. Thức này của chàng là thức thứ tư ích dụng hung sự trong phân cung quái qu thì ra bốn thức phân cung quái tượng đã có thể dùng được quyền trưởng mà cũng có thể sử dụng bằng đao kiếm, oai lực mạnh mẽ khôn tường. Thiết kiếm trong tay chàng rất cứng rắn, vừa tấn công, sự lợi hại đã phát sinh ngay. chỉ nghe xoan một tiếng, thiết kiếm đã đâm ngập vào giữa bụng con lục trảo hà mô, dư lực còn rạch ra một đường rất lớn. con lục trảo hà mô rẽ lên một tiếng khủng khiếp, nhảy nhót rải rụa lung tung. Đó là biểu hiện của sự giấy chất, con quái vật khiến cho vách động cũng bị thân hình của nó va chạm rung rinh, muốn đổ sập xuống. Máu tươi phun ra như mưa, đổ xuống khắp người của Liễu Tồn Trung, khiến chàng như biến thành một con người máu. Trong thoáng một cái, thân thể đồ sộ của con quái vật hà mộ liền rớt xuống đất. Sau vài tiếng kêu rú rãy rủa, con vật đã nằm im bất động. Liễu Tồn Trung thở hắt ra nhẹ nhõm, vắt thanh kiếm vào ngang lưng, rửa sạch những vết máu dính ở trên người tiến tới cạnh tảng đá lớn vận thần lực lên đẩy sang bên. Rồi chàng tiến thẳng vào trong cái hang đó. Đi quanh cò theo đường núi ngoằn ngoèo cao dần lên phía trên. Mới thấy một cuối đường là một cái đỉnh núi, cửa ra ở cạnh một cổ tùng. Phía cửa này chỉ khoảng một người ra lọt. Liễu tổn trung chưa ra khỏi động thấy ánh dương quan trói lọi do núi thổi vi vu. Chàng liền cảm thấy sảng khoái, thoải mái nằm luôn xuống dưới gốc cây tùng mà nghỉ ngơi. Khi tỉnh lại thì đã là hoàng hôn trang liền nghĩ Không biết bây giờ nên đi đâu Trước đây mình cùng với Hà Ngọc Trì Vốn định cùng lên thiên sơn Không ngờ dọc đường mình bị cho xuống dưới hàn đầm Và lúc này không biết Hà Ngọc Trì đã trở về thiên sơn chưa Và nơi đây là đâu vậy trang ngẩng đầu lên nhìn thấy bốn phía Thấy núi non trùng điệp Vách đá cao tọc trời Liền nghĩ bụng Thôi ta cứ việc chạy xuống dưới chân núi Tìm người dò hỏi tin tức đường lối Trước tiên hãy trở về tổng đoàn đã Vừa nghĩ tới về Tổng đàn, bất giác chàng lại cảm thấy nhớ nhung bang chủ vì Lữ Dĩ hạo thương chàng như con ruột và luôn luôn để hết tâm trí dạy mọi điều lịch duyệt cùng võ công cho chàng. Hơn nữa, đã lâu chàng chưa gặp lại thi huyền trưởng lão nên cũng muốn trở về thăm hỏi cùng tham khảo với ông ta vài việc nữa. Chàng theo con đường phóng thẳng xuống dưới chân núi kiếm đường trở về Tổng đàn. Chàng có biết đâu, lúc này Tổng đàn đã phát sinh ra một sự việc kinh thiên đồng địa. Hãy nói xuyên địa thử Trần Tứ phụ mệnh tổ suy gia hoàng diện phong cái đưa Tiểu Hắc và Trần Cô Nương trở về tổng đàn tạm trú cùng chờ đợi tin tức. Tiểu Hắc ám cô cô đi theo sau lưng Trần Tứ. Dọc đường vì Trần Cô Nương đã được túy hòa thượng cho uống thoát hai đơn nên vẫn say ngủ, hai má nàng ửng đỏ như hải đường mới hé trông thật là tuyệt đẹp. Lúc ấy Trần Tứ và Tiểu Hắc đi tới một ngã ba đường, hai người thấy từng nhóm võ lâm nhân vật vội tiến thẳng về hướng Tây Có nhóm cưới ngựa và cũng có nhóm đi bộ trong người nào người này có vẻ rất là hối hả Tiểu Hắc dừng chân lại hỏi Trần Huynh Đây là ngã ba chúng ta nên đi theo con đường nào Trần Tử đáp Cứ theo con đường mà mấy nhóm người nọ vừa đi Là sẽ tới đó Tiểu Hắc nói tiếp Hình như phía đó sắp có chuyện gì huyên náo có phải không Tính nết của Tiểu Hắc Vốn vẫn còn trẻ con Lúc trước nó ở còn viễn dương phiêu cuộc Cảm thấy các võ lâm nhân vật kết hàng Kết đổi kéo nhau đi Các tiểu sư tất xếch tiến ra cả cho con sư tử đã trức phiêu cuộc, chỉ chỉ trò trò nói rằng sắp có chuyện gì huyên náo xảy ra đây. Nếu không phải các vị trưởng môn nhân hẹn ước ấn chứng võ học được nêu cao tên tuổi hoặc giải quyết ân oán, thì xảy ra các cuộc ẩu đà giữa các phe phái. Tiểu Hắc đã được nghe nói rất nhiều về sự việc trên, cho nên trong lòng luôn ghi nhớ, nhưng chưa bao giờ nó được đích mắt xem những sự kiện xảy ra trước mắt. Vì vậy trong lòng vẫn luôn luôn ấm ức. Trong đầu óc của nó đã có một ấn tượng Là hễ võ lâm nhân vật kéo tới một địa phương nào Thì tất nơi đó sẽ có một cuộc so tài Rất là huyên áo Trần tứ đáp Mỗ bảo chúng ta đi theo con đường đó là trở về tổng đoàn Còn có sự gì huyên náo hay không Chúng ta cứ đi theo sau lát sẽ biết ngay Tiểu Hắc liền nói Tại sao không lâu sau sẽ biết ngay như vậy Trần tứ đáp Tin tức trên giang hồ loan truyền rất nhanh liễu tồn trung tiểu sư tổ Bị người ta ném xuống hàn đầm Tổ suy ra còn chưa hay biết thì trên giang hồ tiếng đồn đã nổ lên khắp nơi rồi. Tiểu Hắc lại hỏi, mốt thấy Trần Huynh đề cập tới vị tiểu sư tổ gì đó là thần sắc đầy về kính ngưỡng, có phải vị ấy là một đại anh hùng không? Trần Tứ nghiêm nghỉ đáp, là một đại anh hùng, đại hào kiệt, đại nghĩa sĩ. Tiểu Hắc lại hỏi, Trần Huynh mau nói đi, mau nói tiếp đi, tại sao gọi là đại nghĩa sĩ? Trần Tứ đáp, vị ấy vốn là một nghĩa giả mà chúng ta nên lấy đó làm gương. Tiểu Hắc đã được cô cô dạy bảo cho đôi chút chữ nghĩa, nhưng nó vẫn không hiểu hai chữ nghĩa giả đó là gì cả, nên trong lòng liền mắng trời thầm. Nghĩa giả các con mẹ mi, lão tử không biết những thứ lôi thôi đó. Nhưng ngoài miệng nó lại nói tiếp, Trần Huynh hãy kể tiếp đi. Trần Tử mặt đầy vẻ hấp mộ nói. Tiểu sư tổ liễu tổn trung bị kẻ địch ném xuống dưới hàn đầm, tuyệt nhiên không phải là võ công kém cỏi, mà chỉ vì muốn cứu một người nên đành cam chịu hy sinh thân mình. Tiểu Hắc trố mắt lên hỏi Thật thế? Trần tử đáp Cái đó làm sao mà giả được Đức tính ấy gọi là giả thân vì người đó Tiểu Hắc tuy biết Rõ ràng giải thích Tuy không hiểu rõ ràng giải đáp ấy cho lắm Nhưng nó ngầm hiểu Hành động đó tuyệt đối không phải là việc xấu Và Liễu Tổn Trung chắc không phải là một người xấu Vì vậy trong lòng nó Đối với Liễu Tổn Trung Đất nảy sinh một sự ngưỡng mộ Hôm đó hai người đã tiến tới một thị trấn Thị trấn này tuy không lớn lắm Nhưng dân cư rất là đông đúc xe ngựa dập dìu thật là tập phần thịnh vượng. khi tới cạnh một hàng quán, tiểu hắc bỗng hỏi: trần huynh không cảm thấy đói bụng ư? trần tứ cười thầm nghĩ bụng: tiểu tử người nhỏ người mà lại tinh ma quỷ quá như vậy, chính mình muốn ăn uống lại muốn gài cho người khác. nghĩ đoạn y lắc đầu đáp: Mỗ không đói, không đói. tiểu hắc liền nói: trần huynh chỉ khẽ nói đùa, đã quá nửa ngày không có gì vào bụng mà lại không đói. trần tứ đáp: Việc đó cũng đâu có gì là lạ Bọn cái băng mỗ dù có nhìn ăn trong hai ngày cũng không sao Tiểu Hắc lè dài lưỡi ra nói Trần Huynh nói thực đó chứ Hai ngày không ăn uống thì làm sao có sức mà đi đứng được Trần Tứ đáp Cái đó là một lẽ rất tự nhiên Chẳng có gì là kỳ lạ cả Tiểu Hắc thấy không lai chuyển được Ý nghĩ của Trần Tứ Trong bụng cảm thấy sôi sùng sục Liền xuống giọng này nỉ. Trần Huynh chúng ta hãy tạm nghỉ chân ở đây dây lát Vào trong kia uống vài chén nước cho ông bụng Trần Tứ nói uống trà thì được, nơi đây đông đảo người ta như vậy bằng hữu lại bồng một cô nương đi ngang ngang giữa ban ngày như thế thật là một điều bất tiện đó Tiểu Hắc bỗng chuyển động linh cơ, liền đáp Trần Hưng nói rất phải, chúng ta hãy vào ăn uống gì một chút để giăn bụng, rồi sẽ thuê xe tiếp tục lên đường thì hơn Trần Tứ nghĩ cũng phải liền đáp, ừ, thế cũng được cả hai liền tiến vào trong quán tìm một chỗ ngồi tùy lúc này đã sắp tới giờ ngọ nhưng trong quán khách vẫn đông đảo tấp nập Và có đến 89 phần 10 là các võ lâm nhân vật Có lẽ họ cũng chỉ tạm ghé chân Rồi lên đường ngay Tiểu Hắc đặt Trần cô nương ngồi dựa vào vách tường Gọi một đĩa đậu phụ hấp Một đĩa cá chiên Trần Tứ cũng kêu hai ly rượu trắng Phổ kỳ vội bày bát đũa ra Và không lâu sau đã đem các món ăn ra đầy đồ đang lúc ấy Bên ngoài bóng có ba đại hán mặc võ trang tiến vào Chỉ nghe thấy những tiếng loảng xoàng, Ba người nọ đắc quang khí giới Lên mặt bàn lớn tiếng gọi Ok có thức ăn gì ngon mau đem cả lên đây Bọn da da sơi nó còn phải lên đường gấp tự bảo thấy bọn người nó hung hăng như vậy Vội vâng vâng giả dạ, dạ Chỉ nháy mắt sau thì đã bưng lên một đĩa gà quay Một giấc thịt bò hầm Và một bình rượu hâm nóng hổi bày ra bàn Trong ba người đó ngồi ở phía đầu bàn Là một người trọc, tuổi trạc trung niên Hớt một hớp rượu Rồi cất tiếng rượu nghen con Khen rượu ngon Rồi lại đưa ly đến uống mấy hớp nữa Một người khác tuổi trẻ hơn đôi chút Xem lời hỏi Không biết từ đây tới thành độ có còn sai không Người vừa hấp rượu đắp Chẳng còn xa là bao Không đầy 300 dặm nữa là tới nơi Đang lúc ấy bỗng thấy tiếng vó ngựa Vọng tới rồi ngừng lại ở trước quán Ngoài cửa lại tiến vào một già một trẻ Người trẻ tuổi khoảng ngoài 20 Tay cầm roi ngựa quất lên trên không Đến đét một tiếng Thanh âm rất là giòn giã Đoạn đưa mắt liếc nhìn mọi người trong quán một lượt có vẻ như đang tìm kiếm ai vậy ba nhân vật võ trang tới trước cũng đưa mắt liếc nhìn lại miệng nhếch mép cười nhạt thiếu niên khé hừ một tiếng khi đi qua chỗ ba người nọ thì bóng lại dơ roi ngựa quất lên trên không một tiếng thật giòn dã ngay phía trên đầu ba người nọ chỉ thấy trong ba người nọ đại hán vừa tu rượu bỗng đứng phát dậy quát mắt hỏi bằng hữu muốn kiếm chuyện phải không thiếu niên nọ cũng trừng mắt nhìn lại đang định phát thác thì ông già đi bên cạnh bóng quát bảo Không được sinh sự lôi thôi. Đoàn ông ta khẽ ho khăn một tiếng, mặt tươi cười quay sang đại hán nọ, giọng ôn hòa nói. Không dám giỏi hỏi cao tăng quý dánh của anh Hùng. Khuyền tử đã lỗ mãng vô đi xin quý vị thứ lỗi cho. Đại hán nọ thấy ông già rất khách khí, nên vội đắp. Không dám, không dám, bị nhân tôn bất đạp, còn lão cao danh quý tánh là chi? Ông già cười há hả đắp. tưởng là ai, không ngờ là lương điển trang tôn trang chủ. Thất, thất kính, thất kính, lão hồ tiền nhị còn đây là khuyển tử. ông già quay đầu lại quát bảo, súc sinh sao còn chưa ra bài kiến tôn trang chủ. chỉ thấy tôn bất nạp mặt lộ vẻ thất kinh nói, ủa thì ra là cầm long thủ tiền lão tiền bối. tại hạ đã được nghe đại danh tử lâu mà vô duyên không được gặp gỡ. đoàn ít vội giới thiệu hai người bạn của mình đứng dậy thi lễ. tôn bất nạp nói, tiền lão tiền bối như không hiềm bọn bỉ nhân là người vô danh tiểu tốt. Xin mời, mời cùng một bàn cho vui. Tiền nhị liền đắp. Như vậy thì hay lắm, hay lắm. Chúng ta đều là những nhân vật trên giang hồ. Sự sang khoái là đức tính cần thiết của chúng ta. Đoạn liền cười há hà ngồi xuống luôn. Tôn bất nạp vội các phổ kỳ đem thêm một đũa bát cùng món ăn nhậu tới rồi nói. Tiền lão tiền bối cũng định tới thành đô có phải không? Tiền nhị đắp. Đúng vậy, chắc có lẽ lão hồ với tôn trang chủ cùng đi một đường rồi. Tôn bất nạp đắp. Đúng vậy, mấy ngày gần đây Còn đường này thật là tấp nập vô cùng Trần Tứ ngồi cạnh đó Nghe đối phương chuyển trò Trong lòng lấy làm lạ nghĩ thầm Các nhân vật võ lâm này tới thành đô Không biết để làm gì vậy Lúc ấy phía ngoài cửa Lại có những tiếng chân người nhộn nhịp nổi lên Rồi bọn người ăn mặn theo lối cái bang Xăm xăm tiến vào Bọn họ người nào người nấy lưng đều đao trưởng kiếm Trần Tứ đưa mắt nhìn Lại càng làm lạ thêm Nghĩ bụng Quái lạ thật Quái là thật, số cái bang huynh đệ này sao ta không nhận ra được người nào như vậy? Không biết họ thuộc phân đàn nào và tại sao sau lưng đều đao trường kiếm? Tiểu Hắc thấy Trần Tứ lộ vẻ đầy nghi hoặc ngạc nhiên hỏi Trần Huynh thấy gì lạ vậy? Có quen các người kia không? Trần Tứ lắc đầu khẽ đáp Bọn họ ăn mặc theo lối cái bang nhưng nhìn kỹ thì không giống chút nào Tiểu Hắc cười đáp Không giống thì càng tốt Bằng không họ còn làm mất xí diện cái bang đi là khác Trần Tử khẽ nói Chờ có lên tiếng. Đoạn trần tứ lại đưa mắt liếc nhìn tiếp chỉ thấy bọn nọ khoảng hơn 10 người. Diện tích trong quán không lớn mà người lại quá đông đảo nên đất sớm hết chỗ ngồi. Chỉ còn chỗ sát phách có hai lái buôn là chiếm chỗ ngồi khá rộng rãi. Một tên cái bang thấy vậy liền tiến tới. Chỉ nghe bốp một tiếng ý đất đấm một quyền xuống mặt bàn và lớn tiếng hỏi Bạn hữu, mau tránh ra chỗ khác. Hai người lái buôn nọ thấy là một bọn cái bang tưởng là tới để xin tiền liền nói Bọn mỗ chưa có tiền này. Chỉ nghe thấy bốp một tiếng, tên cái bang nọ đã tát luôn vào người lái buôn nọ một cái, khiến y cả người lật ghế bắn ra phía sau, máu tươi từ mấy chiếc răng gãy đắp bắn ra, đắp bắn văng ra khắp mặt đất. Người lái buôn nọ thấy thanh thế hung hãn của đối phương, hoàng sợ đến chân tay rút lầy bẩy, vội tiến tới đỡ người bạn dậy, nhanh chân ra khỏi quán tức thì. Bọn cái bang nhìn nhau cất tiếng cười ha hả rồi tiến lại ngồi quay quần xung quanh trước bàn nọ. Tên phổ kỳ thấy bọn người nọ như hung thần ác sát, vội tiến lại khung núm, cung kính dọn đũa bắt ra, run rảy nói. Khách quan ra ra muốn dùng gì ạ? Một tên cái bang đắp, còn phải hỏi lời thôi nữa, có đồ ăn thức nhắm dịp thượng hạng, mau đem ra đây. Tên phổ kỳ không dám hỏi nhiều, vội đi xuống nhà bếp luôn. Chỉ thoang cái đắp bưng ra hai khai thịt bò nóng hổi, một con gà luộc, rượu thang nóng bốc hơi nghỉ ngút đặt cả lên bàn. Trong bọn cái bang một tên lớn tiếng nói chúng ta tới thành độ lần này là lần thứ mấy rồi một tiền khắc đáp lần thứ tư cấp tên xuống lệnh chúng ta còn đi lại nhiều lần nữa là khác tôn bất nạp ngồi cạnh đó chú tâm nghe ngóng thiếu niên đi theo cầm long thủ tiền nhị liền hỏi cha bọn họ là cái bang đó chỉ thấy tiền nhị đưa mắt ra hiệu đưa ngón tay châm vào rượu rồi viết lên bản như sau tai vách mạch rừng chỉ thấy một tên cái bang bóng đưa mắt nhìn khắp bốn phía một lượt Khi, không khi trông thấy tần tử Tựa hồ như rất ngạc nhiên Khẽ ho khan một tiếng Đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi bước thẳng tới cạnh tần tử Cất tiếng hỏi Các hạ cũng là cái bang huynh đệ ấy đứ Trần tử đáp Đúng vậy Tên nọ lại hỏi Bằng hữu thuộc vai vế chữ nào vậy Trần Tứ đáp Các hạ nói chữ gì Tên cái bang nọ hỏi Có phải là chữ đông đấy không Trần Tứ hỏi lại Chữ đông là cái gì Cái bang chúng ta làm gì có chữ đó Tất cái băng nọ nghe nói sắc mặt liền biến đổi, quay về chỗ ngồi. Tiếp theo đó cả bọn người nọ cúm lại xì xào bàn tán một hồi. Lại thấy một tên mắt tia ra những ánh sáng lấp lánh bước tới nói với Trần Tứ: Ai phải bằng hữu đến đây? Dứt lời y liền giơ tay ra định chụp lấy Trần Tứ vội nghiêng người né tránh, tay phải ở trước ngực liền đẩy ra một thế. Ngờ đâu tất cái băng nọ thủ pháp rất linh hoạt, còn Trần Tứ chỉ là một cái băng chuyên đi dò la tin tức mà thôi. Võ công rất tổng thường, làm sao có thể là đối thủ với y được. Chỉ thấy tên cái băng nọ nhanh nhẹn giơ tay ra, chộp rồi khẽ hất một cái, Trần Tứ đã bị đánh té lan ra đất. Tên cái băng nọ cười há hà nói, võ công như thế này mà tên nào lại phái mít tới đây không biết để làm gì. Tiểu Hắc thấy Trần Tử vừa xuất thủ đã bị người đánh ngã, trong lòng bỗng sinh ra bực tức, nghĩ thầm, sao tên cái băng kia vô lễ như vậy? Đoạn nó lại nghĩ tiếp lúc trước ta thường nghe thấy các tiêu xuân nói vì bằng hữu dù hai bên không có bị dao cắm ngập đau cũng không không hề nhíu mày nay trần tứ đã là bằng hữu của mình bị người ta đánh té như vậy chẳng nhẽ mình lại khoanh tay đứng nhìn nghe đoạn nó liền ngẩng đầu lên gằn giọng hỏi võ công tầm thường thì sao tất cái băng nọ thấy tiểu hắc chỉ là một thằng nhãi con mà lại dám ngang nhiên hỏi như vậy liền cả giận quát bảo tầm thường thì như thế này rất lời yên liền y liền vung tay ra đẩy mạnh vào vai tiểu hắc một cái Tiểu Hắc đã học được một chiêu bối diệp kinh Chỉ hận không có cơ hội để phát huy Ý niệm vừa chuyển động Nó đã thuận tay sử dụng một chiêu thứ nhất Trong bối diệp kinh là quần long vô thủ ra Chỉ nghe một tiếng ối trả nổi lên Tên cái băng nọ tay trái ôm chặt lấy cánh tay phải Lào đào té về phía sau Ngồi sồm trên mặt đất kêu la anh ỏi Tiểu Hắc thấy thức bối diệp kinh ấy có công hiệu liền cười ha hả nói <cười> Bằng hữu tên mẹ cụ tay nào đã phái ngươi tới đây vậy Nó sử dụng chiêu thức ấy khiến cho những người có mặt trong quán đều hoa hết cả mắt. Trong quán hiện còn có nhiều nhân vật của tam sơn ngũ nhạc tụ tập nghỉ chân, và ai nấy cũng đều mục đích cũng đều trực trị thành đô để xem cuộc vui mà những người này bình thường không ai coi vào đâu. Nên vừa rồi trông thấy tên cái băng nọ đánh té trần tứ, họ đều mỉm cười che bai thầm, nghĩ bụng. Võ công của tên này cũng chỉ vào hạng lục lục thương tài, không đá qua mắt. Nhưng nay lại thấy thằng nhỏ mặt đen xuất thủ chiêu thức quái gì tuyệt luôn. Chỉ nháy mắt một cái, tên cái băng nọ dường như bị nếm mùi đau đớn, khổ sở cực độ. Và thằng nhỏ ra tay như thế nào thì không ai có thể nhìn thấy cả. Vì thế trong quán không khí bỗng nhiên im phăng phắc, lặng lẽ như tờ. Giây lát sau, mọi người không sao nhất lại được, đều đồn, đều ồn ào đua nhau cất tiếng khen ngợi. Có người còn vỗ tay nói, cậu phu hay, đẹp thật. Mười mấy tên cái băng nọ... Mắt thấy đồng bọn chỉ trong thoáng cái Đã bị hắc hai tử đánh té quay ra đất Liền lớn tiếng hô hoán Rồi rút luôn trường kiếm ở sau lưng ra mà nhảy tới Hơn 10 thanh kiếm sáng lé mắt Chỉ thẳng vào tiểu hắc Bọn chúng đồng thanh quát tháo Đến nhảy con kia Người dám chọc gẹo bọn gia gia này có phải không Một tên trong bọn bỗng lướt mắt thấy trần cô nương Đang ngồi say sưa ngủ Dựa vào vách liền la lớn Tên này không phải thiện nhân rồi Giữa ban ngày ban mặt mà dám bắt góc phụ nữ lương thiện như vậy Chúng ta cùng xông lên, thiệt tên ranh con này đi. Đúng rồi, bám vào nó ra, bám vào nó ra. Tên này nhỏ mà lặng, nhỏ mà tao gan lớn mà thật, không thể dung tha cho nó được. Bọn cái băng nọ, kẻ sướng người họa, hơn 10 thanh kiếm đều múa lên vù vù. Quê chặt lấy tiểu hắc vào giữa, kiếm quang lấp lánh, từ từ di động tới gần. Trần tứ cố nhìn đau đứng dậy, thuận tay chồm lấy một chiếc ghế, cùng tiểu hắc đứng dựa lưng đối địch, miệng vội la lớn điều vị là bằng hữu của môn lộ nào, chứ có dùng những lời lẽ bậy bạ ngậm máu phun người như vậy. Trong bọn định nhân có người quát mắng rằng, mặt người mù rồi hay sao? Không nhận ra được chúng ta là cái bang ư? Trần tướng dần giữ nói, các vị đừng có mạo nhận bừa bãi, cái bang chúng ta người nào người nấy đều thù giữ bang quy rất nghiêm chỉnh, không một ai y mạnh hiếp yếu như thế này cả. Trong bọn họ lại có người quát bảo, tên thối thầy người là nhân vật ở đâu mà dám tự xưng cái bang chúng ta như vậy? Nếu người cũng là cái bang thì chút ta cái gì? Trần Tứ lớn tiếng nói: Các ngươi giả mạo danh nghĩa của cái bang để làm chuyện xấu xa, mỗ chính là đệ tử của cái bang, biệt danh là xuyên địa thứ Trần Tứ đây. Các bọn người nọ lại có tên la lớn, à thì ra là Trần Tứ huynh đệ, bọn mỗ đã sớm nghe danh từ lâu, thì ra đều là anh em một nhà cả. Trần Tứ cười nhạt nói: Trần Tứ đâu dám nhận như thế, các vị là nhân vật thuộc môn lộ nào, xin cho Trần Tứ mỗ được biết. Các bọn nọ lại có người lên tiếng quát mắng rằng: tên kia có mau cầm mồm lại đi không? người thật ngon ngọt, ngọt không muốn là cứ thích sẵn, anh em hãy tiến lên thịt luôn y đi. Tiếng quát nọ vừa dứt, hơn 10 thanh trưởng kiếm lại vú lộng lên như bão thấp. Có mấy tên vì hái sợ khí thế của Tiểu Hắc vừa rồi, nên chỉ đứng ngoài hư trương thanh thế mà thôi, chứ chưa dám nhảy vào công kích. Tiểu Hắc là con ngé mới ra chuồng không sợ hổ, vừa rồi lại sử dụng chiêu thức quần đong vô thủ, trong bối diệp kinh được đắc thủ, trong lòng là nhớ kỹ những khẩu quyết của Túy Hòa thượng đã dạy bảo cho, nó liền nghĩ bụng thức quần long vô thủ này rất đắc dụng, ta chỉ dùng tay không mà đã đánh bại được bọn giáo chúng. thì bọn này đâu có đáng gì mà phải hái sợ. lúc ấy trong quán thiếu niên đi theo cầm long thủ tiền nhị liền cất tiếng hỏi: cha, bọn họ đều là cái bán cả, mà tại sao lại định tàn sát lẫn nhau như vậy? tiền nhị khẽ đáp: chờ con lên tiếng, bọn người kia có lẽ là giả mạo đó. thiếu niên lại hỏi: tại sao cha lại biết? tiền nhị khẽ đáp đệ từ cái bang rất ít người lưng đeo trường kiếm hành tẩu giang hồ như vậy. thiếu niên lại hỏi nếu đã là bọn giả mạo danh nghĩa của các bang khai Phác thì chẳng phải là hạng người tốt lành gì lại là ỉ mạnh hiếp cô đâu có thể đáng được gọi là hào hán thúc thúc người bảo có phải không chàng ta quay đầu sang tôn bất nạp chỉ khẽ đằng hắn một tiếng gật đầu không đáp thiếu niên nọ thấy tôn bất nạp gật đầu liền đứng dậy đi bước đứng dậy bước ra thì đã bị tiền nhị kéo ngồi xuống khẽ quát mắng không được lỗ mắng việc của giang hồ không phải là dễ dẹt chen tay vào đâu thiếu niên nọ hậm hực ngồi xuống mặt lộ đầy vẻ bất mãn lại nghe thấy trong đám cái bang nọ một tên nói trần tứ người bảo chúng ta không phải là người trong cái băng đó là người đã tự tìm lấy cái chết vậy thì đừng có oán trách chúng ta ác độc anh em đâu hạ thủ đi tiếng hiệu lệnh đó vừa nổi lên hơn 10 thanh trường kiếm đã nhắm thẳng vào tiểu hắc với trần tứ mà tấn công tới Trong đó có đến 7-8 thanh trường kiếm Là tấn công vào trần tứ Vì bọn chúng phần nhiều đều e rẻ khiếp sợ Tiểu Hắc Nên chỉ vào khoảng 5-6 thanh Là nhắm thẳng đâm nó mà thôi Lúc ấy Tiểu Hắc đã lầm nhầm ôn tập lại khẩu quyết Quần long vô thủ Lại bỗng nhiên phát động Xuất phát sau lại tới trước Cổ tay cầm kiếm của đối phương Chỉ nghe thấy những tiếng loàng soạn nổi lên Đã có 2 thanh trường kiếm Bị rất xuống mặt đất Nhưng có 3-4 tên thân thủ nhanh nhẹn hơn Chỉ khẽ thâu về rồi lại nhanh như điểm chấp Đưa ra một thế mũi kiếm Lệch tiếm tiếp tục tấn công tới Nhanh như vũ bão Kiều Hắc giật mình thất kinh Không kịp biến chiêu Kỳ thật nó có muốn biến chiêu cũng không đủ khả năng Vì nó chỉ mới được học có một chiêu công phu Của túy hòa thượng mà thôi Và hơn nữa nó vẫn chưa luyện tập được Tới mức thuần thuộc Dưới sự cấp bách nó chỉ biết lan xuống đất một vòng lăn luôn dưới chân kẻ địch Lúc ấy tình hình cạnh nó lại càng nguy cấp hơn Trần Tứ vô lộng chiếc ghế lên cống cử, hồng môn liền bị lộ liễu, không đầy một chiêu, đã bị trúng luôn một số kiếm thương vào vai, bên hồng trái cùng đùi. Tuy chỉ bị thương nhẹ thôi, nhưng cũng đủ làm cho y lảo đảo thiếu chút nữa, té lan ra đất. Tiểu Hắc sau khi đã lan ra khỏi phạm vi kiếm quang của địch, liền sử dụng luôn thức, lý ngư phiên thân uốn người, tung mình nhảy lên tiếp tục lầm bẩm đọc khẩu quyết của quần long vô thủ, bùng nghĩ. Con mẹ bay, có gọi thì cứ việc sống lại đi đám điểm vừa chuyển động thì một thanh trường kiếm đắt tập kích tới nơi, Tiểu Hắc liền vỗ ra một trường, chỉ nghe thấy một tiếng ối chà, trường kiếm của tên nó đã bị rớt luôn xuống đất. Tiểu Hắc cả mừng, bỗng lại có năm sáu trường kiếm tấn công tới tấp, khiến các bộ vị tên người đó. Vì chưa quần long vô thủ Tiểu Hắc chưa liền được tinh xảo nên biến hóa không được linh hoạt, hơi chậm một chút, cánh tay của nó đã bị một mũi kiếm rạch túm một đường dài hơn tức, máu tươi liền tuôn ra tức thì. Tiểu Hắc còn chưa kịp kêu la, bóng phía sau lại cảm thấy gió kiếm nổi lên. Sau lưng lại bị rạch thêm một kiếm. Tiểu Hắc lảo đảo ngã bổ về phía trước. Tiếp theo chỉ nghe thấy phía sau lưng có người lớn tiếng mắng. Tiểu tử lộn giống này lão phải cho người về châu tô mới được. Lúc này mình mày Tiểu Hắc sau lưng cổ tay bàn chân đều bị trúng kiếm đau nhức khôn tả. Đầu óc cảm thấy choáng váng như có hàng ngàn vùng ngôi sao lóe lên trước mặt. Không sao còn sức lực mà thiết triển được quần long vô thủ nữa. Cạnh đó, Trần Tứa cũng lâm vào tình cảnh tương tự. Chiếc ghế đã bị đối phương tiện đứt làm hai. Chỉ biết cầm một chiếc chân ghế thay đào sử dụng múa loạn xạ không ra phương pháp gì cả. Không may, bọn cái băng nọ này đã nắm chắc phần thắng cho nên cũng không gấp lấy đi tính mạng của đối phương. Mà chỉ ra sức đùa cợt, trong bọn chúng có một tên cười ha hà nói. Người là chuyên địa thử phải không? Chả tách, trong cũng chẳng ra con khỉ khô gì. <cười> Đoạn ít lại khẽ thích ra một kiếm, mặt trái của Trần Tứ lại máu nhỏ xuống ròng ròng. Một tên khác lại nói, Ý, tiểu quý, người tên gọi là gì? Tên này đã bị xuyên địa thử, thì chắc ngươi đúng là lạc thủy cầu. Đoạn y ngẩng mặt lên trời cười ha ha. Người tiểu hắc lại lãnh thêm một nhát kiếm. Tiểu hắc cả giận thoá mạ. Cầu con mẹ ngươi! Nó liền vung ra một thế Không ngờ tay nó sớm đã bị thương nên không sao cử động tự nhiên được, vừa chậm trễ một chút thì cổ tay lại bị rạch thêm một kiếm nữa, máu tươi liền ròng ròng chảy xuống ngay. Lúc ấy, trong quán có rất nhiều anh hùng tam sơn ngũ nhạc đều đứng cạnh đó xem thôi, chứ không ai dám ra tay can thiệp, cũng có người cất tiếng khen ngợi. Thằng nhỏ đen võ công kệ cũng khá đấy, mà tính khí cũng rất cứng cỏi, tuy bại vẫn không chịu phục. Lại có một giọng nói bất bình khẽ nói: Số người đông đảo thế kia Mà lại quần tấn công thằng nhỏ như vậy Đâu đáng được gọi là hào hán Lại nghe thấy một tên cái bang nọ Lớn tiếng nói Được quý Người mau quỳ xuống Khấu đầu vải ta ba cái xin gia gia tha mạng Gia gia này sẽ buông tha cho người ngay Bỗng từ phía ngoài cửa Có người la ó om tròm Quát tháo Trong đó Tên nào dám xưng gia gia như vậy Chỉ thấy hai người Trong hình dáng rất quái dị Sông sọc vào Tiểu Hắc vừa nhìn thấy Lớn tiếng kêu gọi Đại sư phụ, nhị sư phụ. Thì ra hai người vừa xông vào đó chính là bao đà thắng và đi bất tử. Bao đà thắng vừa trong thế tiểu hắc cao hứng khôn tả, la ó om sòm Ủa, đồ đệ của ta, ta kiếm người khổ sở muốn chết đi được. Đoạn hai tay lão liền rẽ mọi người sang bên, chỉ nghe thấy bọn cái bang đang vây lấy tiểu hắc đều bị gạt bắn ra từ phía. H. Bao đà thắng không thèm để ý tới, chỉ bước lại ôm lấy tiểu hắc. Đồ đệ biểu bối của mình gạn hỏi dối rít một hồi. Lão ta bốc trốn mắt lên nhìn kỹ, ngạc nhiên hỏi Đồ đệ, ai, ngươi bị ai đánh đến nỗi này, tại sao lại bị thương nhiều như vậy? Tiểu Hắc dơ tay ra chỉ nói Chính là bọn người này đấy Bao đà thắng quay đầu lại nhìn cất tiếng quát hỏi Bọn người có phải là cái băng hay không? Có biết liễu tồn trung không? Lúc ấy bọn nọ thấy bao đà thắng và y bất tử tiến vào Đều vội ngừng tay lại Trần tứ định thần nghĩ ngươi xong Nghe Tiểu Hắc gọi hai người nọ là đại sư phụ, nhị sư phụ Trong lòng liền cảm thấy an tâm vô cùng Nghe nói vội xen lời đáp Bọn người này đều là kẻ xấu Mạo xưng cái bang huynh đệ Bao đà thắng nghe nói lên quát tháo Hay lắm, thì ra các ngươi không phải là cái bang Lần này thì lại dám đánh đồ đệ cưng của mỗ <cười> Tội này không thể tha thứ cho các ngươi được Mọi người nghe nói Đều giật mình thích thất kinh Tuy bọn chúng không hiểu lóc quái vật này Là nhân vật như thế nào Nhưng vừa rồi hai tay lão chỉ khẽ gạt một cái Bọn chúng đều ngã sát giả sang bên Với công lực như vậy Hai người này không phải là nhân vật tầm thường nay lại thấy bao đả thắng trợ mặt quát hỏi như vậy, bọn chúng đều đưa mắt nhìn nhau, không tên nào dám lên tiếng đáp lại. Bao đả thắng lớn tiếng quát thét: "Nào, ai đã cả gan ra tay đánh đồ đệ cứng của lão, máu khai ra ngay!" Một tên dường như là cầm đầu bọn cái băng nọ liền đáp: "là chúng ta đó, lão đình dám làm gì nào Chỉ nghe thấy bốc bốc hai tiếng, tên nọ đắp bị luôn hai cái bàn tay. Mọi người không thấy bao đả thắng thân thủ ra sao đã nhanh như một bóng ma xông vào đám người nọ. Gia tài tát liên lia, khiến tên nào tên ấy đều đầu váng mắt hoa, lào đào ngã lan xuống đất. Tên đầu bọn cả giận quát tháo. Huynh đệ tiến lên cả, tốt xấu gì cũng phải chém cho được hai lóc quái vật này mới hạ dạ. Bọn nọ nghe thấy tên đầu bọn ra lệnh, hơn 10 thanh trưởng kiếm đều cùng chỉ thẳng về phía bao đà thắng. Nhưng bọn chúng vẫn cứ trụ trừ cả về phía sau, không một tên nào dám tiến lên trước. Bao đà thắng cười ha hà nói, <cười> các người cứ sống cả lên đi, bao đà thắng này đã lâu chưa hoạt động. Cho nên gần cốt đã cảm thấy nhức mỏi lắm rồi. Mẹ ơi! Thì ra lắm này là Bao Đà Thắng. Đó chính là người thì có danh, tên thì có bóng. Ngao Sơn Đại Thủy Tổ Bao Đà Thắng vào hồi gần đây, danh tiếng đã nổi dậy khắp giang hồ. Ngày nọ ở vùng Tiêu Sơn, Bao Đà Thắng đã vừa xuất thủ, đã chế phục được Tề Như Phong cùng hai tên võ sĩ đông danh. Khi trở về đông danh, Tề Như Phong liên kể lại câu chuyện cho mọi người hay. Vì vậy, mận đại danh của Bao Đà Thắng đã lan truyền khắp cả giang hồ rất nhanh. Bọn này là những nhân vật hạ cấp cho nên chỉ chuyên cậy mạnh hiếp yếu. Vừa nghe tới tên tuổi của bao đà thắng, không một tên nào dám chọc gẹo vào nữa. Tên đầu mặt lộ vẻ khiếp sợ, mắt đảo lộn một vòng, liền lớn tiếng giá hiệu, vội có giò đào tàu. Bọn nọ thích kẻ chỉ huy đã bỏ chạy, cũng như bầy ong vớt tổ, ùa chạy theo ra khỏi cửa điếm. Bọn chúng chỉ hận là cha mẹ đã không sinh thêm cho mình được hai cái chân nữa để chạy cho thật nhanh mà thôi. Bao đà thắng cười ha hà nói. <cười> Quân to gan lớn bật kia Dám khinh thường đồ đệ cứng của ta Từng chạy mà thoát có phải không Phải để những vật dụng lại đây cho ta Chỉ thấy hình bóng của bao đà thắng Thấp thoáng chạy phải xuyên trái Trường kiếm đều bị rớt cả xuống dưới đất Bọn chúng không dám nhặt lên Chỉ lớn tiếng hô hoán Co giò đào tẩu như giông như gió Chỉ trong nháy mắt đã biến mất dạng Lúc ấy tiểu hắc vội dẫn trần tứ Giới thiệu với sư phụ thì bất tử nói Các người chỉ bị xây xuất ngoài ra thôi Không có gì đáng ngại cả. Đoạn lão thỏ tay vào trong người Móc ra một gói thuốc Rắc lên thương thế cho Trần Tứ cùng Tiểu Hắc Nói Một lát nữa là vết thương sẽ bình thường ngay thôi Bao đà thắng vội tiến lấy Ôm lấy Tiểu Hắc gạn hỏi rối rít Rồi cất tiếng quát mắng Tiểu tử ngươi giỏi thật Sao ngươi dám lén bỏ tôi xuống núi Khiến đại sư phụ ta tìm kiếm ngươi muốn bờ hơi tai Ý bất tử nói Cả nhị sư phụ ta cũng nhớ ngươi muốn chết đi được Bao đà thắng lại cấp lời Đổ đệ cưng Từ hồi đó tới nay, người đã đi những đâu và còn những tên nào dám hiếp đáp người nữa không? Tiểu Hắc Đáp, chỉ có một bọn võ sĩ áo xám hà hiếp đệ tử thôi, ngoài ra không có ai nữa. Tiểu Hắc vừa nhắc tới câu đó, bọn võ sĩ áo xám hiếp đáp thì bọn tiểu nhị tồn bất nạp ngồi cạnh đó đều nhìn nhau gật gật, tựa hồ như họ có hay biết và nghe đồn đại bọn người áo xám đó có những hành vi ác tác trên giang hồ như thế nào. Bao đà Thắng cả giận mắng chửi. Bọn chó má võ sĩ áo xám đó, giỏi thật. Dám hiếp đáp đồ đệ cưng của ta như vậy? Có lẽ bọn chúng đã được ăn gan hùm mật beo gì rồi cũng nên, mà dám chọc gạo đến bao đợt thắng này. Đồ đệ cưng, chúng ta đi thôi. Kỳ thật, sở dĩ Tiểu Hắc ghét bọn võ sĩ áo xám nọ là vì lâm phú thúc thúc của nó đã bị bọn chúng giết chết, cho nên đã nhất tâm phải báo thù cho kỳ được mới thôi. Vì vậy, vừa rồi nó mới nói bọn võ sĩ áo xám hiếp đáp mình, phần nhiều là cố tâm vụ oan giá hỏa cho bọn chúng. Tuyết quả thật nó có bị người của Đông Doanh bắt giữ đặt trên cổ ngựa, nhưng đó là vì chính nó đã tới báo cử mà nên, chứ nó không phải là bị bọn võ sĩ hiếp đắc thực sự. Cho nên khi bao đà thắng gạn hỏi nó đầu đuôi xem bọn võ sĩ áo xám đó đã hà hiếp nó như thế nào, thì nó chỉ dạ bộ ẩm Ừ rồi gật đầu chứ không nói rõ đầu đuôi ra sao. Trần Tử bỗng xen lời nói: Lão tiền bối bọn võ sĩ áo xám đó đều không phải là hạng người tốt lành gì cả. Bao đà thắng hỏi: Tại sao ngươi lại biết? Trần Tứ đáp, bọn vớt sĩ đó là những con chó săn trong ngoại bang thuộc đông danh. Y chưa nói dứt câu, thì đột nhiên một vật gì màu trắng toát bắn thẳng vào giữa mặt Trần Tứ. Nhanh như điện chấp, bao đà thắng, mắt rất sắc bén, đã ra tay nhanh nhẹn vung lên, chộp luôn vật nọ. Thì ra, đó là một mũi phi tiêu bạc ba góc, bao đà thắng trợn mắt thét lớn một tiếng, nhanh như gió, thoảng lướt qua cửa phía quán. Lướt qua phía cửa quán. Thôi một hồi lâu sau, chỉ thấy bao đà thắng vội vã quay lại, hậm hực nói. Ý bất tử, đi thôi. Ý bất tử ngạc nhiên hỏi. Người tính đi đâu vậy? Bao đà thắng đáp Đừng có hỏi nhiều, cứ việc đi theo ta ngay. Ý bất tử đưa mắt nhìn tiểu hắc nói. Đồ đệ, vị cô nương đang sanh ngủ kia là ai vậy? Tiểu hắc đắp. Vị ấy là cô cô của đệ tử. Ý bất tử nói. Cô cô của người kể ra nội công cũng có căn bản đó. Tiểu hắc đáp Bẩm như sư phụ, cô cô của đệ tử không biết chút võ công nào cả. Y bất tử trố mắt đầy lộ đầy vẻ nghi ngờ hỏi lại. Cô cô của ngươi không biết võ công ư? Chẳng lẽ nhị vị sư phụ ta là nhìn nhầm chăng? Đoạn lão lại chăm chú xem xét lần nữa rồi mới nói tiếp. Cô nương này không biết chút võ công nào là đánh lừa ngươi đó. Võ công của nàng ta còn cao minh hơn ngươi nữa là khác. Tiểu Hắc ngơ ngác hỏi. Thần có chuyện như thế ư? Đệ tử chỉ thấy cô cô trong phiêu cuộc Thường đọc sách viết chữ thôi Chứ chưa hề thấy luyện tập võ công bao giờ Ý bất tử nói Người bảo nàng ta ở trong phiêu cuộc Chỉ đọc sách viết chữ thôi Thế nàng ta đọc sách gì Tiểu hắc đáp Đệ tử cũng không biết rõ Chỉ thấy vị ấy dạy cho đệ tử những câu như Nhân chi sơ tính bổn thiện Ý bất tử lắc đầu nói Không phải, không phải những sách ấy Không phải là sách dạy võ công rồi Bao đạt thắng lại thúc dụng Ý bất tử đi thôi Đoạn lão lại tiếp Đồ đệ cưng, ngươi định đem vị cô nương này đi đâu Tiểu Hắc lắc đầu Đưa mắt nhìn Trần Tứ, Trần Tứ vội đắp Văn bối cùng với lệnh đồ Đắp phụng mệnh tổ suy ra Hộ tống vị cô nương này trở về tổng đàn tạm cư Bao đà thắng hỏi Ngươi đã, đ... đã được gặp gỡ Liễu Tồn Trung bao giờ chưa Hiện thời y đang ở đâu vậy Trần Tứ rầu dĩ đắp Liễu Tồn Trung tiểu xuất tổ đã chết rồi Bao đà thắng và y bất tử đều giật mình kinh hãi Giậm chân nói Đáng tiếc thật, đáng tiếc thật. Một nhân vật đại anh hùng như thế mà tại sao lại chết một cách đột ngột như vậy? Tiểu Hắc nói, Đại sư phụ và nhị sư phụ cũng quen biết liễu tồn trung sao? Bao đã thắng đắp, tại sao lại không biết, kể ra y cũng là người rất tốt. Đoạn lão liền đưa tay ra kéo y bất tử, rồi hai người nhanh nhẹn lướt qua khỏi cửa cửu tử điếm. Chỉ trong nháy mắt đã biến mất dạng. Lúc ấy, khách ở trong quán đã bỏ đi gần hết, trần tứ nói với Tiểu Hắc, Thị trấn này chắc phải có trường bán ngựa Mỗ thử đi hỏi xem có xe lừa hay không Bằng hữu cứ ở đại đây Đợi chờ dây lát Mỗ sẽ quay trở lại ngay Tiểu Hắc khẽ gật đầu Trần Tứ liền bước ra khỏi cửa Đi rào quanh thị trấn một vòng Tìm tới nơi cho mướn xe lừa cùng bán ngựa Nơi đó cũng là chỗ Mà các nhân vật giang hồ thường hay lui tới Nên Trần Tứ liền thoáng nghe thấy Những tiếng đồn đại chuyện trò Tây vực hòa thần giáo không biết có ý gì Mà bốc kéo tới ma trào hàn đầm Rồi xảy ra cuộc huyết chiến với các nhân việt Trung Nguyên Võ Lâm Lại có người nói Đệ nhất cao thủ của giới trẻ liễu tổn trung Thuộc cái bang cũng đã bị chết Trong chiếc hàn đầm nó Như vậy trong hàn đầm ấy chắc phải có sự gì bí ẩn chứ Trần tứ đối với những lời đồn đại ấy Đã sớm biết từ trước Y đã biết tổ sư gia cùng túy hòa thượng Các người kéo tới hàn đầm Để ngăn chặn hòa thần giáo chủ, Nhưng không biết sao rồi kết quả ra sao Nên trong lòng y hiện rất nóng này im liền rời khỏi nơi đó, tiến thẳng tới một chiếc xe lừa tạ giá xong, rồi trở về tiểu quán. Tiểu Hắc vội ôm chuẩn con nương đặt vào trong xe, rồi nó cũng leo lên ngồi cạnh đó. Tần tứ với tên Sa Phu đang ở phía đầu xe. Tên Sa Phu liền dơ roi cốt mạnh miệng đáp: "Đi!" Chiếc xe liền tiến thẳng về hướng tây. Tới lúc gần hoàng hôn, mặt trời hạ dần xuống phía tây. Trên đường cát vẫn còn thấy những tốp võ lâm nhân vật lướt ngang qua chiếc xe, tiến thẳng về phía trước. Trần Tứ trong lòng rất ngạc nhiên, dây lát sau lại tới một tiểu trấn, lúc ấy trời đã về đêm. Trần Tứ liền nói, bằng hữu đánh xe hãy tìm một nơi tạm nghỉ chân đã, sáng mai hãy tiếp tục lên được. Tên phu xe liền vâng lời, vội gò cướp lại, đưa tay ra chỉ, nói, ở phía đằng kia có một khách điểm đó. Trần Tứ cả mừng, nói, như vậy thì là rất tốt, hãy mau tới đó đi. Thế là tên phu xe lại quất roi, tự chiếc xe tiến thẳng tới khách điếm nọ. Bên trong một tên điếm tiểu nhị đã chạy ra Cung kính nói Gia Gia nghỉ chân có phải không Trần Tứ liền nói Có còn phòng hay không điểm tiểu nhị vội đắp Còn đúng một cái phòng Gia Gia vừa tới thật là đúng lúc Trần Tứ nói Tốt lắm Rồi bảo tiểu hắc xuống xe Bồng trần cô nương tiến vào trong khách điếm Tên phu xe vội dẫn xe ra phía sau Nơi dành riêng cho lừa ngựa ăn cỏ Tiểu hắc vừa đặt trần cô nương xuống Thì điếm tiểu nhị đã bưng vào một chậu nước nóng Cung kính nói Xin ra ra rửa mặt mũi chân tay. Ít lại đem thêm một ngọn đèn rất sáng tỏ vào trong phòng. Trần Tứ liên bảo y đem một mâm rượu thịt tới ăn nhậu và nói với Tiểu Hắc. Mấy ngày gần đây có rất nhiều võ lâm nhân vật cùng đi cùng đường với chúng ta. Hôm nay gặp một bọn mạo xương là huynh để cái bang. Theo mẫu thì chắc sự việc này có điều gì bí ẩn. Ngoài ra, ta phải ra ngoài ta xét một phen mới được. Tiểu Hắc nói, Trần Huynh, mỗ ở lại phòng này cũng rất buồn bực, mỗ ra ngoài giò la một phen xem. Trần Tứ nói, không phải là Trần Mỗ ham vui đâu, mà là xưa nay vẫn được người ta đặt trong một cái tên là Xuyên Địa Thừa, chuyên làm công tác giò la tiền tức khắp giang hồ. Đó là sở trường duy nhất của Trần Mỗ, do nên việc này Trần Mỗ phải đảm nhận mới được. Đoạn ít không đợi Tiểu Hắc nói nhiều, vội quay người đi ra bên ngoài luôn. Khoảng nửa đêm, Trần Tứ bỗng nhảy qua cửa sổ vào trong phòng. Tiểu Hắc hỏi, Trần Huynh có tra xét được việc gì lạ không? Trần Tứ đáp Hồi nãy nơi đây lại có thêm một bọn nhân vật Mạo xưng là cái bang đi qua Mỗ liền đi theo giỏ la Thì được biết chúng định đi tới thành đô Tiểu Hắc lại hỏi Tại sao bọn họ lại mạo xưng là cái bang như vậy làm gì nhỉ Tới thành đô làm chi Trần Tứ đáp Nguyên Tổng Đàn mình 15 tháng 8 Sẽ lựa chọn bang chủ tương lai Người thừa kế bang chủ là Tiểu sư Tổ Liễu Tổn Trung Vốn sớm đã được chỉ định Chỉ còn đợi 15 tháng 8 này là cử hành một cuộc so tài cuối cùng. Thông qua quan ải chót là có thể chính thức được tiếp nhận chức vụ bang chủ. Không ngờ liễu tổn trung tiểu sư tổ là bị bỗng bị chết ở Đà Hàn Đầm. Ha. Tiểu Hắc lại hỏi tiếp, Thế bây giờ Tổng đàn định giải quyết như thế nào? Trần Tứ đáp, Sau khi có tin liễu tổn trung tiểu sư tổ bị chết, thì không biết Tổng đàn ai đưa ra đề nghị là sẽ dự định tổ chức một cuộc, một cuộc tuyển bạt người kế nhiệm bang chủ. Và chọn ngày mùng 5 tháng 8 Là bắt đầu khai mạc đại hội Đây là một đại sự lớn nhất của cái bang Trong mấy chục năm qua Nên phàm lập võ lâm nhân vật Thì đều không bỏ lỡ cơ hội kéo tới tham dự Tiểu Hắc lại hỏi Không phải là người của cái bang Mà cũng được tham dự Trần tử đáp Ai bảo là không được Các vị có danh vọng cao trong võ lâm Còn được phát thiếp mời nữa là khác Tiểu Hắc lại hỏi Nếu vậy tại sao còn có bọn người mạo nhận Là nhân vật của cái bang như vậy Có dụng ý gì Trần Tử đáp Theo sự tra xét của mỗ thì bên trong có một nguyên nhân sâu xa Tiểu Hắc vội hỏi Trần Huynh mau nói ra đi Đã tra ra được những gì Trần Tử đáp Việc này có lẽ là một âm mưu của nhóm người rất lợi hại trong võ lâm Nhưng vì họ tiến hành một cách cực kỳ bí mật Cho nên mỗ không sao tra xét được rõ ràng Sáng mai chúng ta phải lên đường sớm Tết Tổng đàn đi tìm thi huyền trưởng lão Là biết rõ mọi sự ngay Tiểu Hắc gật gật đầu liền nằm xuống nghỉ ngơi Giây lát sau Nó đang ngủ thiếp đi ngay Tờ mờ sáng ngày hôm sau, hai người vừa dậy thì đã thấy tên Sa Phu đợi chờ ở trước cửa. Cũng như lần trước, Trần Tứ ngồi ở phía đầu xe, còn Tiểu Hắc cùng Trần Cô Nương thì ngồi trong khoang xe. Tên Sa Phu vung roi lên, chiếc xe lại tiếp tục lăn bánh, tiếp tục rong rùi. Tổng đàn của cái bang thiết lập tại vùng ngoài ô Thành Đô, gần thảo đường tụ, chu vi rất rộng. Nơi đây đất lừng danh là một tháng cảnh rất đẹp của Thành Đô. Mấy ngày sau, suốt mấy vùng lân cận Thành Đô, không khí bỗng rất náo nhiệt. Các tiểu lầu khách điếm đều đầy khách tới ăn uống Và tiểu hồ như tất cả đều là hào khách của giang hồ Và đến cả các nơi gần miếu võ hầu kê minh quan Có rất nhiều võ lâm nhân vật lưng đao trường kiếm tới nơi Trần tứ cùng tiểu hắc Trần cô nương vừa đến thành đô liền trả tiền cho phu xe Lúc ấy Trần cô nương cũng vừa lai tình Chỉ cảm thấy mình mẩy nhẹ nhõm Tựa hồ như trải qua một giấc mộng thật là nhẹ nhàng Từ khi nàng bị đám người bịt mặt Bắt cóc ở viễn dương phiêu cuộc khi tới thanh sơn lạc thái bạch lâu bỗng nhiên gặp gỡ lại là người thân gặp gỡ lại người thân là lâm phố thúc thúc lúc ấy khổ một nỗi là nàng không sao cất tiếng nói được sau đó nàng lại thấy lâm phố thúc thúc bị nhóm người bịt mặt đả thương rồi bọn chúng đua nhau giễu cợt trong lòng nàng hận thù vô cùng nhưng không sao có sức kháng lại được sau đó liễu tổn trung bỗng xuất hiện dùng chấn thiên tâm pháp giải được á huyệt của nàng Tuy không biết liễu tổn trung là ai Nhưng thấy chàng mặt mũi thanh tú Mày kiếm mắt sao Lưng hùm tay vượn Đường đường chính chính Nàng thầm biết đó là một thanh niên anh hùng Trong lòng liền mừng rỡ vô cùng Nhưng tiếc thay Chỉ trong chấp nhóng Mình lại bị lọt vào tay bọn người bịt mặt Rồi bị giam giữ ở dưới Bắc Cố Sơn Rồi từ Bắc Cố Sơn Mình bị đem tới cô lâu cho cô lâu giáo chủ Vì nàng bị điểm vào hiệu Vào yếu huyệt ngủ Cho nên đã hôn mê bất tỉnh sau là được túy hòa thượng cho uống thoát thai đơn liền ngủ mê mệt cho tới tận bây giờ nay vừa tỉnh dậy nàng đã thấy mình ở thành đô nàng gặp gỡ lại tiểu hắc trong lòng vừa tuổi thân vừa mừng rỡ không bút nào tả xiết nước mắt trào ra hai bên gò má hay nói vừa tới thành đô trần tứ liền quay sang nói với trần cô nương cô nương hãy tìm nơi nào tạm nghỉ chân đợi trần mỗ vào gặp bang chủ chờ đợi sự quyết định của người xong sẽ thưa lại với trần cô nương ngay tiểu hắc hỏi Trần Huynh, còn Tiểu Hắc mổ thì sao? Trần Tứ đáp: Huynh đệ hãy ở lại bầu bạn với cô nương đây, nếu có tin tức gì, mỗ sẽ tới đây báo cáo cho bằng hữu biết. Tiểu Hắc gật đầu. Trần Tứ vội tìm kiếm một căn tiểu khách điếm trong thành, đưa Tiểu Hắc và Trần cô nương tới nơi xong xuôi, liền tiến thẳng tới tổng đàn ở vùng ngoại thành. Dọc đường Trần Tứ gặp rất nhiều huynh đệ trong cái bang, nhưng mặt mũi của những người này đều xa lạ, y không nhận ra được là ai, liền nghĩ bụng. Chẳng nhẽ các vị huynh đệ này Là người mới gia nhập bồn cái bang chắc Khi tới tổng đàn Trần Tứ thấy không có sự gì lạ thay đổi cả Trước cửa có hai huynh đệ Ngồi canh giữ Nhưng mặt mũi của những người này rất dữ tận Mắt to, ánh mắt rất là hung hãn Trần Tứ khẽ gật đầu chào Rồi tiến thẳng vào bên trong Đang nghe thấy một đại hán lớn tiếng quát hỏi Vàng hữu kia muốn kiếm ai vậy Trần Tứ đáp Mỗ là đệ tử vai vế chứ hoàng Từ kiện khang phân đàn tới Muốn bái kiến bang chủ Một tên nói Người là đệ tử vai vế chứ hoàng Vậy tên gọi là gì Trần Tứ đáp Xuyên địa thử Trần Tứ Người nọ à lên một tiếng Dường như chợt nghĩ ra Nhưng giữa lúc đó từ phía cửa lớn Có một tên cái bang bước ra Vừa thấy Trần Tứ đã cả mừng kêu gọi Trần Tứ bằng hữu cũng tới đây ư Trần Tứ vừa mới thấy người nọ Đã nhận ra ngay hải đề xa Lý Cửu liền vội gọi Lý Cửu bằng hữu tới lâu chưa Lý Cửu đáp lâu rồi từ khi ở Bắc Cố Sơn, bố cải trang thành tiềm long đội cứu tiểu sư tổ liễu tồn trung thoát ra bên ngoài, liền được lệnh của Thi Huyền trưởng lão trở về tổng đan rồi ở đó cho tới nay. Trần Tứ hỏi vậy Thi Huyền trưởng lão đâu? Bố đang có việc muốn kiếm vị ấy đây. Lý cửu đưa mắt liếc nhìn hai tên cái bang hung dữ nọ, nháy mắt ra hiệu ung dung nói. Trần Tứ, ngươi vừa tới đây chắc chưa ăn uống gì có phải không? Trần Tứ đáp đúng vậy, bố cũng đang cảm thấy đói bụng đây. Lý cửu nói. Vậy mỗ xin mời bằng hướng một bữa vậy. Trần Tứ tươi cười, nếu vậy thì tốt lắm. Đoàn liền theo Lý Cửu rời khỏi tổng đàn. Kỳ thật không phải Lý Cửu định bụng mời Trần Tử ăn uống, mà dẫn Trần Tứ quẹo qua hai khúc quanh. Tới một ngôi miếu đổ nát tiến thẳng vào bên trong. Tiến tới cạnh khán thờ lôi ở dưới ra một cái bát thịt chó, rồi tiến vào góc tường nhúm lửa nấu nướng. Đoàn ý chạy lại phía sau miếu hái một ít cải xanh, bỏ vào nồi nấu chung với thịt Dày lát mùi thơm đã bốc lên nghi ngút Lý Cửu nói Bát thịt chó này mốt để lại từ đêm qua đó Còn nửa bát nữa chúng ta nhậu chung với nhau Hai người ngồi đối diện dưới đất Nhậu nhạt cao hướng khôn tà Trần Tứ liền nói Lý Cửu lần này mốt trở về tổng đàn Dường như thấy không khí khác lạ Hiện giờ thi huyền trưởng lão đâu Có còn ở trong tổng đàn hay không Lý Cửu đáp Tuy còn ở trong tổng đàn nhưng rất khó gặp gỡ Trần Tứ ngạc nhiên hỏi Tại sao vậy Lý Cửu đáp Mỗ cũng không biết tại sao, lần này Mốt trở về Tổng đoàn chính là do thi huyền trưởng lão cho gọi. Nhưng mãi tới nay, cũng không biết là ông ta cho gọi Mốt trở về việc gì. Mà mỗi lần gặp vị ấy, đều thấy có rất nhiều huynh đệ lạ mặt ngồi xung quanh. Và vẻ mặt của vị ấy rất trầm tư, chứ không thích vui vẻ chuyện trò. Trần Tứ hỏi tiếp, thế gần đây có thấy vị ấy nữa không? Lý cửu lắc đầu đáp, mấy lúc gần đây thì không được gặp ông ta nữa. Khi hỏi vị ấy đâu, thì đều được các huynh đệ đáp đi văn du rồi. Mỗ rất thắc mắc nghĩ bụng Ông ta đâu có phải là hòa thượng Mà họ lại bảo là đi vân du Như vậy là nghĩa lý gì Trần Tứ lại hỏi Lý Kiều Mỗ thấy tổng đàn gần đây không khí rất khác lạ Bằng hữu có cảm thấy có cảm giác đó không Lý Kiều đáp Mỗ đã cảm thấy như thế Nhưng không sao nghĩ ra được Đó là vì lẽ gì Trần Tứ uống một hớp rượu Thò tay bốc một miếng thịt chó lên Bỏ vào miệng Nhai ngồm ngoàm rồi nói Mỗ muốn đi bái kến băng chủ một phen. Lý Kiều đưa tay lên lòng mép hỏi lại Bằng hữu muốn kiếm bang chủ. Trần tướng khẽ à một tiếng, khẽ ừ một tiếng. Lý Kiều liền nói: Bằng hữu chưa nghe ai nói cho biết là bang chủ đã bị tàu hỏa nhập ma, không tiếp kiến ai hết hay sao? Trần tướng giật mình kinh hãi hỏi: Thật thíaư? Bang chủ luyện môn công phu gì? Và lại tại sao lại bị tàu hỏa nhập ma? Lý Kiều đáp: Mỗ chỉ nghe được những người trong bang nói hay như vậy thôi. Chứ từ khi trở về tổng đoàn tới nay, mỗ chưa hề gặp bang chủ lần nào. Lúc hỏi tới vị ấy thì được trả lời rằng ban chủ đang lâm bệnh cần phải tinh dưỡng không một ai được vào quấy nhiễu cả. Trần Tử suy nghĩ hồi lâu rồi cất tiếng hỏi vậy vô cực trưởng lão hóa duyên trưởng lão trình bất nhật sứ tổ hồ đông sư thúc ở đâu? Lý Cửu đáp đều được phái đi các phân đàn để thị sát rồi. Trần Tử bỗng tâm niệm chuyển động hỏi tiếp nếu ban chủ đã bị tàu hỏa nhập mà thì hiện tại ai chấp hành mọi việc trong ban? Lý Cửu đáp vương hiu vương Hữu trưởng lão. Trần Tứ mới à lên một tiếng và nói Thì ra là vương trưởng lão của Tung Xuân Phái Xưa nay ông ta với thi huyền trưởng lão thường không hợp nhau Lý Cửu nói Theo thiền kiến của bố Chắc có lẽ vì vậy mà thi huyền trưởng lão Mới mượn cớ đi vân du cung nên Trần Tứ nói Trên Giang Hồ Đồn Đại là mùng 5 tháng 8 này Cái bang chúng ta sẽ trọng Tuyển bang chủ tương lai Việc ấy có thật không Lý Cửu đáp Đúng vậy lúc này Tổng Đàn đang thiết lập một võ đường đó Người không thấy các lộ anh hùng đều tới cả tham dự dữ. Trần Tứ thở hắt ra, cúi đầu không đáp. Lý Kiều biết rõ tâm sự của Trần Tứ, khẽ thời dài nói. Nếu như nếu tồn trung tiểu sư tổ không bị chết dưới hàn đầm, thì đã không phát sinh ra chuyện này. Trần Tứ bỗng động lòng nói. Lần này tham dự tuyển đạt bang chủ, có lẽ đến 9 phần 10 là các huynh đệ mới gia nhập bang phái chúng ta dự thi. Lý Cửu hỏi, tại sao bằng hữu lại biết? Trần Tứ đáp, đó chỉ là sự suy đoán của mẫu thế thôi. Lý cửu nói, vương hữu trưởng lão tuy ban bố tin tức xét trọng tuyển bang chủ tương lai vào những ngày gần đây, nhưng hồ đồng sư thúc, hóa duyên trưởng lão, vô cực trưởng lão, trình bất nhược sư tổ đều phản đối việc này. Nhất là các vị cửu huynh đệ càng phản đối mạnh mẽ hơn nữa. Trần Tứ đưa bát rượu lên tu sạch, liếm mép, dốc ngược chén lên, đưa mắt nhìn vào đáy chén, chậm rãi nói, có lẽ ngày mai thì trình bất nhược sư tổ cùng các vị trưởng lão đều trở về đây, lúc ấy chúng ta sẽ tới hội nghị sảnh nghe họ bàn cái xem quyết định ra sao. Đêm ấy Trần Tứ tạm cư ở tổng đàn. Sáng sớm hôm sau Lý Cửu bấm tới kéo Tay Y dậy nói: Hóa duyên trưởng lão báo các người đã trở về rồi, chúng ta mau tới hội nghị sảnh đi. Hai người vội tiến tới hội nghị sảnh, chỉ thấy bên trái sảnh có mấy chục người ngồi, đều là các nhân vật có địa vị trong cái bang. Vị trí của bang chủ ở chính giữa thì để trống, còn một hàng người bên tay phải thì đều là những nhân vật mới nhập bang. Vương hữu trưởng lão ngồi cạnh nơi Đặt chiếc ghế của bang chủ Đó là biểu hiện thân phận đại diện cho bang chủ Trần tứ cùng lý cựu Thì vai về rất là thấp Cho nên chỉ đứng ở cuối sảnh nghe ngóng mà thôi Bỗng nghe thấy phía bên trái Chỗ các cựu nhân vật trong cái bang Có người cất tiếng nói Vương hữu trưởng lão Nếu bang chủ đã bị bệnh Tại sao không để chúng tôi vào thăm viếng như vậy Vương hữu trưởng lão thấp Mộ đã chẳng nói với các vị biết rồi là gì Bang chủ không may bị tàu hỏa nhập mà hiện tại đúng lúc cơn bệnh rất là nguy kịch, khí huyết không sao vận chuyển được nên không thể để một ai tới quấy nhiễu. Lại có người nói, nếu vậy việc trọng tâm tuyển đạt bang chủ tương lai này là do ai chủ định? Vương Hữu trưởng lão đáp, chủ định này chính là của Vương bố, nay bố đã tiếp nhận tạm thời chấp chính quyền bang chủ, cho nên đối với tất cả mọi việc trong bang lẽ tự nhiên là đứng ra chấp hành phụ trách hết. Một người xét lời hỏi. Liễu Tồn Trung đã được hội đồng các vị trưởng lão quyết định chọn là người kế thừa chức vị bang chủ. Tại sao còn tuyển chọn người khác làm chi Vương hữu trưởng lão cười nhạt đáp: Liễu Tồn Trung lúc này đã chết. Chẳng lẽ nếu không có Liễu Tồn Trung, chức vụ bang chủ này sẽ vĩnh viễn mai một chăng? Người nọ lại hỏi: Tại sao Vương trưởng lão lại biết Liễu Tồn Trung đã chết thật rồi? Vương hữu trưởng lão đáp: Trên giang hồ đồn đại khắp nơi là ấy đã bị tôn kha ba ném xuống dưới ma trào hàn đầm mà chết. Chẳng lẽ? Những lời nói đó lại là giả mạo ư? Bóng bên ngoài sảnh có một cái bang lớn tiếng hô: Vô cực trường lão, hóa duyên trường lão, hồ đồng sư thúc kinh bất nhật sư tổ đến. Tiếng hô ấy vừa nổi lên. Hàng nhân vật cựu phái ở bên trái có vẻ sao động, ai nấy trên mặt lộ vẻ mừng rỡ. Chỉ thấy bên ngoài sảnh có bốn vị trường lão vội vã bước vào, đôi bên chào hỏi nhau xong, bốn vị trường lão nọ lên ngồi ở những ghế đầu hàng bên trái. Chỉ thấy một lão già mắt sáng như điện chớp mở lời nói. Vương hữu hội nghị quyết định ra sao Vương hữu trưởng lão đắp Mùng 5 tháng 8 Bắt đầu tuyển chọn bang chủ tương lai Quyết định này đã được ban hành rồi Không thể bỏ được Vô cực trưởng lão có cao kiến gì không Thì ra lão già nọ là vô cực trưởng lão Chỉ nghe thấy vô cực trưởng lão hỏi lại Cái gì gọi là quyết định đã được ban hành Không thể rút lui được Như vậy e rằng chúng ta đã hành động quá hấp tấp chăng Vương hữu trưởng lão đắp Liệu tồn trung Đã là người được tuyển chọn vào chức kế vị bang chủ Nhưng nay không may ý đã bị vang mộng, Đã bị mạng vong Tổn bổn bang không thể chỉ vì một người Mà làm liên quan cả đến đại sự Của bang hội cho nên không thể nào Không tuyển chọn một người mới để thay thế được Một vị lão già xét lời nói Tin đồn đại liếu tổn trung Bị chết ở dưới hàn đầm đó Chỉ là truyền thuyết của giang hồ Chứ chính trong người bổn bang đã có ai được mục kích đâu Vương hữu trưởng lão cười nhạt đắp hóa duyên trưởng lão thật đang Quá nghĩ đó thôi Liếu tổn trung bị tôn kha ba ném xuống hàn đầm Tất cả nhân vật trên giang hồ đều hay rõ Thì cần gì còn phải đích mắt người trong bổn bang Mới được mục kích mới tin được Hiện tại Việc cần kiếp nhất trong bổn bang Là việc tuyển lựa vị thừa kế bang chủ Và sau này chúng ta còn phải dồn hết tâm trí Tìm kiếm tôn Kha Ba để báo thù. Hóa Duyên trưởng lão nói Báo cửu là việc tất nhiên Nhưng còn việc tuyển người mới để kế thừa chức vụ bang chủ Như vậy e hãy còn sớm thôi vương hữu trưởng lão hỏi Vậy xin Hóa Duyên trưởng lão cho biết cao kiến Hóa duyên trưởng lão nói. Liễu tồn trung huynh đệ vốn trời sinh đã có sẵn dị bẩm phúc duyên rất thâm hậu không phải là người có tướng chết yếu nên dù cho y có bị ném xuống dưới hàn đầm thực sự chưa chắc đã có thể chết được vương hữu trưởng lão nhếch mép cười nhạt nói Hóa duyên trưởng lão Bằng hữu không phải là một đứa trẻ con hàng năm nghìn hàng trăm hàng nghìn năm nay có nghe nói ai xuống hàn đồng mà thoát chết không bị người ta ném xuống hàn đồng mà không chết trừ phi chỉ có thần tiên dáng trần mới có kỳ tích ấy một vị lão già suy nghĩ dày lát. Bỗng ngầm đầu lên nói Theo thiền kiến của trình Bất Nhược Mố Thì trước tiên chúng ta hãy tìm tên Tôn Kha Ba để báo thù Sau đó mới trọng tuyển tân bang chủ Vương Hiếu Trưởng Lão hỏi Tại sao phải làm như vậy trình Bất Nhược đáp Lão trình Mố đối với cái tin Liễu Tồn Trung huynh đệ bị chết Có chút hoài nghi Chúng ta hãy nán lại đợi chờ trong vòng một tháng nữa Hy vọng việc ấy sẽ rõ ràng hơn Nếu trong thời gian ấy vẫn không có tin tức gì của Liễu Tồn Trung Lúc ấy chúng ta hãy tuyển đạt người mới cũng chưa một Vương hữu trưởng lão nói Không được Đại sự phải hành động cho mau mắn và dứt khoát Chứ không thể do dự trần trưa như thế được Lúc ấy Một nhân vật mới gia nhập bang Ngồi ở bên phải bỗng cất tiếng phù họa Đúng vậy Vương hữu trưởng lão nói rất chỉ lý, Chúng ta không thể vì một cá nhân lễu tổn trung Làm hỏng bét đại sự của buồn bang Hàng phía bên trái liền ồn ào hỏi Hỏng bét đại sự gì Tuyền chọn tân bang chủ chậm một tháng nữa thì có sao đâu Hàng bên phải ồn ào hỏi lại Tại sao phải đợi lâu như vậy Chúng ta đã sớm công bố ngày tháng cử hành đại hội cho toàn thể võ lâm thiên hạ hay biết, làm sao có thể sửa đổi được nữa?" Hai dã nhân vật tà hữu lại cái nhau ôm sòm khiến trong đại sảnh ồn ào khôn tả. Vương Hưu Trưởng lão bước đứng dậy nói: "Xin quý vị hãy im lặng hết cho. Vương Mỗ hôm nay đã lãnh được chức vụ đại biểu bang chủ, có đủ thẩm quyền trong tay để hành động. Ngày 5 tháng 8 là ngày trọng tâm tuyển đạt bang chủ, thừa kế tương lai đã được tuyên bố, quyết không có lý do gì để tranh cãi được nữa. Phạm thuộc các huynh đệ của bọn bang" thì cứ việc đem chân tài thực học ra. Nếu ai có chân tài thực học, đều có hy vọng được tuyển chọn hết. Vương hữu trưởng lão vừa dứt lời, các nhân vật ngồi phía bên phải đều liến tiếng hoan hô vang dậy. Vô cực trưởng lão lặng lẽ không nói gì nữa, trình bất nhược bỗng há hà cười nói. Vô cực, chúng ta đều là những kẻ già luôn, mất hết khả năng rồi. Này vương hữu trưởng lão lại bất tư cách đại biểu băng chủ xuống lại như vậy, thì chúng ta còn biết nói năng gì nữa. Vương hữu trưởng lão xem lời nói. Nếu vậy thì tất cả đã đồng ý rồi chứ Trình bất nhượng cười nhạt mỉa mai đáp <cười> Dù có không đồng ý cũng không được Cái bang tuyển chọn Bang chủ tương lai là một đại sự của giang hồ Nhất là lần này tin liễu tổn trung Bị chết đã đồn đãi khắp nơi Rồi đột ngột tin tuyển lựa người mới được tung ra Khiến các võ lâm nhân vật đều Há hức mục kích trận so tài quyết liệt Của các cao thủ để dành cho được Chức vị độc tôn ấy Và hơn nữa lần này tuyển lựa là chỉ chú Trọng vào một điểm duy nhất là võ công mà thôi Cái bang vào thời Nam Tống là một bang hội và bậc nhất trên giang hồ. Bang chủ của cái bang thường chỉ có một lời nói hay một hành động cũng có thể quyết định được phân nửa đại cuộc của Võ Lâm. Cho nên lần này tất nhiên là sự cạnh tranh phải rất kịch liệt, không tiền khoáng hậu. Sau khi tan họp, hóa duyên, vô cực, hai vị trưởng lão đều tới chính thất của trình bất nhược. Trần Tứ, Lý Cửu, hai người vì với thân phận hậu bối nên cũng vội theo sau tới. Vô cực mở lời hỏi. Trình lão đầu, tại sao bằng hữu lại nhanh nhẩu để bằng lòng cho vương hữu, trưởng lão thực hành tuyển, việc tuyển tất bang chủ như vậy? Trình bất nhược dầu dĩ đáp, cái đó gọi là chấp kinh phải tòng quyền. Hóa Diên liên hỏi lại, tại sao gọi là chấp kinh phải tổng quyền? Trình bất nhược đắp, lão già vương hữu đó nay chức vụ đã là đại diện cho bang chủ, ý đã quyết định trọng tuyển bang chủ và đã ban bố khắp thiên hạ hay biết rồi, việc này cũng như mũi tên đã đặt trên dây cung, không thể không bắn đi được rồi chúng ta phản đối cũng bằng vô ích. Cho nên mới đành phải xuôi theo mà đáp ứng. Vô cực nói. Thì huyền trưởng lão không có ở trong bang. Chúng ta chưa thể quyết định được. Hóa duyên hỏi. Không biết bỗng dưng tại sao bang chủ lại bị tàu hòa nhập ma như vậy. Việc này quả thật là kỳ quái. Trình bất nhược thời dài xét lời nói. Hiện tại bố cũng cảm thấy trong bang ẩn phục đầy nguy cơ. Chúng ta lại thiếu mất một nhân vật đảm lực mưu trí hơn người. Thật là tình thế khó khăn vô cùng. Vô cực bỗng hỏi. Tình láo đầu, chúng ta chưa nên bàn chuyện phía máy, con nên nói thẳng vào vấn đề thì hơn. Hiện tại chúng ta phải nhân vật nào để dự thi? Hóa duyên đáp: Lần này tuyển chọn chỉ bằng võ công, kỳ dư như những điều khác đều không được đề cập tới. Về phương diện này, giới thanh niên thuộc nhóm chúng ta thật khó kiếm được một người thích đáng để đưa ra tranh tài. Trình bất nhận suy nghĩ một hồi rồi mới nói: Lão trình, mỗ thì chưa có chủ ý, chủ ý chủ định gì cả, chỉ biết chờ tới khi đó xét tùy cơ ứng biến mà thôi tối hôm đó trần tứ trở về khách điểm kể lại đại khái tình hình ban ngày cho tiểu hắc và trần quân đương nghe tiểu hắc liền hỏi thế mấy vị trưởng lão ấy có quyền tham dự vào việc tỷ thí không trần tứ đáp không được tham dự chỉ những người thanh niên thuộc đời sau là được lên tỷ thí mà thôi tiểu hắc lại hỏi thế trong cái bang có bao nhiêu huynh đệ trần huynh đệ trần huynh đều nhận biết được hết có phải không trần tứ cười đáp làm sao mà biết được họ Đừng nói là các phân đàn ở địa phương, mà chỉ riêng tổng đàn ở thành đô này cũng khó lòng mà nhận biết hết được. Tiểu Hắc hỏi, Trần Huynh, thế Huynh thuộc phân đàn nào? Trần Tứ đáp, mẫu thuộc kiền khang phân đàn, vai vế chữ Hoàng, của Sích Hầu Tổ. Tiểu Hắc lại hỏi, thế trong cái bang có tất cả bao nhiêu vai vế? Trần Tứ đáp, có tất cả 8 chữ để phân biệt địa vị vai vế là thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang liếu tồn trung tiểu sư tổ là nhân vật được đặc biệt vinh thăng lên vai vế trước địa, cho nên đương nhiên liếu sư tổ đã được chọn làm bang chủ tương lai. nay vị ấy đã chết trong cuộc dự thi để trao chức bang chủ này. nay vị ấy đã chết nên trong cuộc dự thi để trao chức bang chủ này không có hạn định là thuộc vai vế nào cả, mà chỉ cần giới thanh niên đời sau của bổn bang là được rồi. tiểu hắc suy nghĩ giày lát bỗng hỏi tiếp: nếu như vậy lần này cạnh tranh chức bang chủ nếu như có các nhân vật không thuộc bang hội mạo xưng là cái ba Thì làm sao có thể nhận ra họ được? Trần Tứ nghe Tiểu Hắc nói như vậy mới giật mình thất kinh nghĩ bụng. Đúng vậy, trả đách gần đây. Mình phát hiện nhiều nhân vật lạ mặt mạo xưng là cái băng như vậy. như vậy Trần Tứ cảm thấy trong lòng sốt ruột vô cùng nhưng không tiện nói ra. Sáng sớm hôm sau, Trần Tứ nói với Tiểu Hắc. Huynh đệ, giữa ngọ hôm nay cuộc tỷ thí ấy mới bắt đầu mở màn nhưng chỉ mới là sơ tuyển thôi. Huynh đệ có muốn đi dự khán không? Tiểu Hắc hỏi... Vậy tỉ thí tất cả bao nhiêu ngày mới kết thúc Trần Tứ đáp Không nhất định nhưng có lẽ vào khoảng nửa tháng Tiểu Hắc lại hỏi Tại sao lâu như vậy Trần Tứ đáp Người lên dự thi phải liên tiếp thắng luôn 12 trận Nếu để bị bài một cũng coi như là không đủ tư cách Huynh đề thử nghĩ xem Thắng luôn một lúc 12 trận Ai có thể là người dám chắc làm được chuyện đó Một cách dễ dàng không Tiểu Hắc nói Chúng ta cùng đi xem đi để xem trận đấu Náo nhiệt đến mức nào Tại võ trường được thiết lập trên một bãi đất trống cực kỳ lớn rộng ở phía sau tổng đàn. Nơi đây được dựng một cách bình đài rất thấp nhưng diện tích rất lớn, ngang dọc có tới hai ba chục trường. Về góc phía nam có xếp mấy chục chiếc giao ỉ. Trên mặt được phủ bằng da dê, đó là để dành riêng cho các vị trưởng lão địa vị rất cao trong cái bang dự khán. Cạnh đó có kê một dãy bàn dài. Ngồi ở chính giữa là vương hữu trưởng lão. Hai bên tả hữu lật trình bất nhược vô cực hóa duyên các vị trưởng lão nghiêm nghị ngồi họ là các nhân vật thuộc ban giám khảo. Trước tới giờ ngọ, các lộ giang hồ nhân vật tới đó khán dự dự khán cuộc tranh tài đã lần lượt tới nơi rất đông đảo, tìm kiếm những vị trí tốt để đứng xem. Mấy trăm cái bang đệ tử như thoi đưa. Lớp chú toàn công tác rất trật tự, ngoài ra lại còn các đệ tử phân đàn khắp nơi tham dự cuộc tỷ thí, đều sẵn sàng đứng cả ở phía dưới đài, trong lòng người nào người nấy đều rất hớn hở hy vọng chuẩn bị biểu diễn võ công đứng đúng ngọ, một tên cái bang đệ tử tay cầm một cây gậy trúc đứng dưới ánh mặt trời, quay về về phía chủ đài bẩm. Khải bẩm Vương trưởng lão, đã tới giờ rồi. Vương trưởng lão khẽ gật đầu, giơ tay phất một cái, rồi ung dung đứng dậy, giọng dặc tuyên bố. Các lỗ anh hùng, các phương võ lâm bằng hữu, lần này bốn bang cử hành tỷ võ đại hội là vì thừa kế bang chủ đã không may tạ thế, cần phải có một người thay thế. Lần đại hội này của bốn bang nhằm vào võ công, ngoài ra đều được chấm chế hết. Phạm ai có nhân tài thực học, các thanh niên hào thủ tự tin có bản lãnh đều có hy vọng được tuyển chọn làm bang chủ. Vương Hữu Trưởng lão tuyên bố những lời lẽ trên lời nói của ông ta rất là mơ hồ, chỉ bảo là các thanh niên hào thủ có chân tài thực học đều được tham gia tỷ thí mà không nói rõ định hạn trong các nhân vật đệ tử cái bang. Nhưng lúc ấy, mọi người không ai lưu ý tới điểm kỳ lạ đó, cho nên khi Vương Hữu Trưởng lão dứt lời, không ai lên tiếng hỏi han cho minh bạch gì cả. Vương hiếu trưởng lão tuyên bố xong, một giám đàn trưởng lão ngồi ở phía sau lưng y liền bước tới giữa đài lớn tiếng nói. Hiện tại đã có thể bắt đầu cuộc tỉ thí. Các vị huynh đệ, người nào tự tin hỏa hầu đã đạt tới mức cao thâm, xin mời thượng đài. Vì lần này tuyển bạt bác chủ là vào bằng thực học, nhưng việc tỉ thí rất quan hệ. Tuy chỉ là điểm tới nơi sẽ ngừng tay ngay, nhưng nếu lỡ tay vẫn có thể nguy hiểm tới tính mạng, lúc đó khó có thể oán tách ai được. Chỉ thấy một đệ tử cái bang bỗng rét đám người Nhảy lên trên đài Quay sang các vị trưởng lão giám khảo Vái một vái dài mới quay người lại Hướng về phía dưới đài vận sức lớn tiếng nói tại hạ vai về chứ vũ Trương Đại xin thỉnh giáo các vị huynh đệ Y vừa dứt lời Đã thấy một người tung mình nhảy lên nói Mỗ cũng thuộc vai về chứ vũ Xin Trương Đại ca chỉ giáo cho Trương Đại ca đưa mắt nhìn mỉm cười nói Mã Kỳ Long cũng lên đây để tranh chức vị bang chủ với mỗ Mã Kỳ Long mỉm cười đáp Không dám, tiểu đệ chỉ muốn lên đây Xin Trương Đại ca chỉ dạy cho một chiêu nửa thức Xin Đại ca hãy nhẹ tay cho Trương Đại mỉm cười đáp Chờ nên khách khí nữa Hai bên liền tiến tới cảnh đại Chọn mỗi người một cách đà cầu bổng Rồi sử dụng một thức mở đầu Của đà cầu bổng pháp giao đấu luôn mã Kỳ Long sử dụng một chiêu Càn cầu nhập cùng hạng Mũi bổng từ trung lộ xuyên thẳng tới người đối phương Trương Đại cả cười Rồi sử dụng luôn chiêu lạc thủy cầu Từ trên đè mạnh xuống phản thức cực kỳ nhanh nhẹn. Hai chiêu này vốn là những thức căn bản của đả cầu bóng pháp. Phạm thuộc là đệ tử cái băng, không người nào là không am hiểu, cho nên không gây được sự hứng thú nào. Hai người lại tiếp tục đấu với nhau hơn 10 hiệp nữa, Trương Đại bốc sử dụng cầu vị kinh giáo. Bỗng thân từ phía trái vòng sang bên phải tấn công, chỉ nghe thấy chát một tiếng, gậy trúc của Mã Kỳ Long đã rời khỏi tay, bay bổng lên trên không. Ít đứng ngẩn người ra nhìn đối phương, Trương Đại vội thâu thế lại, Mới gậy chỉ xuống mặt đất, cất tiếng hỏi Thế nào, phục chưa? Mã kỳ long vội đắp Tiểu đệ xin nhận thua Dứt lời liền nhảy xuống luôn dưới đài Vì bùng pháp của cả hai đều bình thường Không có gì là kỳ lạ Cho nên các lộ anh hùng đưa đứng xem Chỉ khẽ cười khan mấy tiếng Nhưng cũng có người lão luyện trên giang hồ Cố ý vỗ tay khen ngợi Để cho cuộc đấu thêm phần hào hứng Cạnh hai cột trụ đằng sau khán đài Đã có người treo lên tấm bảng gỗ đề Trương Đại vê vai chiến vũ đã thắng một trận. Tấm bảng vừa được treo dưới đài đã có những tiếng vỗ tay tán thưởng cùng những tiếng la ó om sòm. Trương Đại đưa mắt nhìn về phía đó, thấy các vị huynh đệ thuộc phân đàn của mình đang ra sức ủng hộ. Ngoài ra các lầu anh hùng hào hán quanh đó vẫn đứng im phang phát như tờ. Nhưng chiếu theo lệ, y vẫn phải chấp tay vái tạ bốn phía một lượt. Giám trường trường lão lại lớn tiếng tuyên bố: Có ai thượng đài để giao đấu với Trương Đại? Xin nói. Vài vế chứ hoàng, Âu Văn xin lãnh giáo Mọi người đưa mắt nhìn thấy đó là một thanh niên vào khoảng 26-27 Trương Đại vội kho mình hành lễ nói Âu Văn thúc thượng đại Đệ tử đâu dám vô lễ Âu Văn cười há hả đáp: Trương Đại đây là một cuộc so tài trong buồn bang Trở nên câu về câu nệ vai vế Cứ việc thẳng tay giao động Trương Đại vội đưa mũi bồng Chỉ thẳng lên trên trời Đó là thức khởi thủ của cái bang hậu bối Khi tiếp chiêu với tiền bối Tiếp theo đó cũng như má kỷ long y liền sử dụng một chiêu càn cầu nhập cùng hạng tấn công. Nhưng khi chiêu tới nửa đường thì bóng biến đổi thành cầu vĩ khinh giao Bóng từ phía trái nhanh nhẹn vòng sang phía phải tập kích. Chỉ thấy Âu Văn miệng vẫn tươi cười, tung mình nhảy lên, gót chân khét điểm vào mũi bồng, lứt ra phía sau lưng trường đại. vu lồng trúc bồng trong tay, sử dụng thức bạch xà thổ tín, nhẹ nhàng điểm tới, miệng hô lớn. Trường đại, cẩn thận phía sau lưng trương đại phát giác tung tích của Âu Văn bỗng biến mất, giật mình kinh hãi, không dám quay đầu lại, chỉ vội lăn luôn về phía trước một vòng. Thế thức của Âu Văn sử dụng rất là lợi hại và đẹp mắt, khiến mọi người dưới đài bất giác buột miệng khen ngợi. Công phu tuyệt diệu thật. Trước đại tung mình đứng dậy, tự biết không phải là địch thủ của đối phương, liền nói. Cảm ơn sư thúc đã chỉ giáo cho. Rồi y nhảy luôn xuống dưới đài, tiếp theo đó lại có một số huynh đệ vai vế chứ hoàng thượng đài. Nhưng đều không phải là địch thủ của Âu Văn Trước bảng ghi chiến tích trên cột Thấy đắt đề Âu Văn liên tiếp Thắng luôn 8 trận Lúc ấy Tiểu Hắc theo Trần Tứ Trà trộn vào trong đám đông xem Thấy trận đấu công phu Âu Văn sử dụng Tuy rất chính xác Nhưng so sánh với chiều thức quần long vô thủ Mà nó đã học hỏi được thì còn kém rất xa Nó liền quay sang nói với Trần Tứ Trần Huynh cũng là vai về Chứ Hoàng Cùng ngang địa vị với Âu Văn Theo Tiểu Hắc mẫu thấy Thì công phu của y cũng không lấy gì là kỳ lạ. Sao Trần Huynh không thường đài đấu thử với y một trận sắp sao? Trần Tử đáp Âu Văn là bằng hữu tốt của mộ Thì tranh đoàn với y làm chi? Đang lúc ấy bố giám đài trưởng lão Tuyết, tuyên bố Âu Văn đã liên tiếp thắng luôn 8 trận Và ngày hôm nay đã tới giờ kết thúc Ngày mai sẽ tiếp tục Đoạn y lại nói mấy lời khách sáo Để cảm tạ quần hùng Đã có nhã ý tới dự khán Rồi mới quay mình bước xuống dưới đài Lúc ấy quần hùng đều giải tán trở về quán trọ Còn Âu Văn thì được các huynh đệ cùng phân đàn chạy tới công canh xuống dưới đài miệng gieo họ khen ngợi không ngớt. Tiểu Hắc trở về tới khách điểm kể lại tình hình cuộc xóa tải như thế nào cho Trần Cô Nương nghe. Trần Cô Nương là một thiếu nữ chỉ chuyên đọc kinh thư cho nên đối với sự tỉ thí võ công rất không bảo ấy không có cảm hứng chút nào cả. liền nói Trần Thư Thúc dẫn chúng ta tới bang tổng đàn này tới cái bang tổng đàn này là để cầu kiến bang chủ. Tại sao tới giờ vẫn chưa thấy có tin tức gì vậy? Tiểu Hắc nói, cứ theo như lời họ kể với nhau, thì bang chủ bị một cái bệnh là tẩu hỏa nhập ma gì đó. Trần cô nương ngạc nhiên hỏi, cái gì gọi là tẩu hỏa nhập ma? Tiểu Hắc đáp, theo lời Trần Tứ Sư huynh giải thích, thì đó là luyện võ công sai đường mà nên. Trần cô nương nói, nếu bang chủ ấy đã luyện võ sai đường như vậy thì dù Trần Tứ có việc cần muốn tham kiến, chắc cũng vẫn có thể tiếp kiến được chứ. Tiểu Hắc liền cười đáp, Cô cô không phải là người luyện võ Thì làm sao biết được rõ ràng về chuyện đó Trần cô nương đáp Ta tuy không luyện võ Nhưng cứ theo tình lý thông thường mà suy đoán Thì bất cứ tàu hỏa nhập mà là bệnh gì đây chăng nữa Trừ việc thần kinh thắc loạn Hoặc thần trí hôn mê ra Thì ở tên giường tiếp kiến một người vẫn có thể làm được mà Tiểu Hắc suy nghĩ dày lát nghĩ bụng Cô cô nói rất đúng Tại sao ta lại không nghĩ ra được chuyện ấy nhỉ Đoạn liền nói Để sáng mai Tiểu Hắc nói với Trần Huynh Về vấn đề này xem sao Sáng sớm hôm sau, Tiểu Hắc đất thức dậy đi luôn. Mãi tới trảm hoàng tối nó mới quay trở về. Trần Cô Nương liền hỏi, "Tiểu Hắc, Trần Tứ thúc thúc trả lời rất sao?" Tiểu Hắc đáp, "Trần Tứ sư huynh cứ suốt ngày ở tỉ võ trường xoay mê xem tỉ võ, lúc mừng rỡ cao hứng, lúc lại dầu rĩ ủ rồ, tâm thần ổn loạn vô cùng." Trần Cô Nương hỏi, "Thế Trần Tứ thúc thúc không nói gì ư?" Tiểu Hắc đáp, Ít bảo chúng ta cứ nhấn nại, chờ đợi ở khách điếm, việc ăn ở thì đã có y ban bài, chu toàn thách chúng ta rồi. Tiểu Hắc vừa nói vừa giơ tay lên, khua ngang bổ dọc lia lia, miệng nói những gì không ngớt. Trần cô nương thấy thái độ và hình dáng của nó kỳ lạ như vậy, liền hỏi, Tiểu Hắc, ngươi làm cái gì vậy? Tiểu Hắc mỉm cười đáp, hôm nay tỷ võ một người bị đánh chết, người đó chỉ dùng sai có một chiêu, đáp bị một tên đại hán hung thần ác sát đánh cho tử thương tại chỗ. Trần cô nương cúi đầu xuống không nói năng gì cả, cao mày trầm tư. Tiểu Hắc lại tiếp tục khua ngang gạt dọc như thế, buột miệng nói đáng tiếc, đáng tiếc không ngớt. Trần cô nương thấy vậy bóng ngẩn đầu lên nói Tiểu Hắc, các nhân vật cái bang tìm võ với nhau, chẳng lẽ so sánh tới lúc hơn thua mà không ngừng tay hay sao. Tiểu Hắc đáp Hôm qua thì đúng như lời cô cô nói nhưng hôm nay thì tình hình lại khác hẳn. Trần cô nương hỏi Người hãy kể lại cho ta xem thư. Tiểu Hắc đáp Hôm qua có một đệ tử vai vế chứ hoàng tên là Âu Văn thắng luôn một lúc tám trận. Những trận đâu đó đều tỉ thí, chiều thức ảo diệu, khi tới điểm đích là ngừng tay lại ngay. Cũng có lúc chiều thức có thể lấy được tính mạng của đối phương, nhưng trước khi xuất thủ, đôi bên đều bảo đối phương lưu ý. Giao đấu suốt một ngày đều giữ được vẻ hòa khí, không có một chút đáng tiếc nào xảy ra. Nhưng hôm nay thì lại trái hẳn. Trần cô nương xen lời nói. Người mau kể tiếp đi. Tiểu Hắc nói tiếp cứ theo như trần tứ huynh nói thì hôm nay nhân vật thượng đài tỷ võ với âu văn y đã không nhận ra được là ai nhưng người nó cũng ăn mừng theo lối phục sức của cái bang lúc tiểu hắc tới võ tỷ võ trường thì vừa đúng lúc mở màn vì hôm qua âu văn đã thắng luôn 8 trận cho nên hôm nay đương nhiên y vẫn thủ đài tiểu hắc nói tới đó y cao mày suy nghĩ dài lát rồi mới kể tiếp âu văn thượng đài liền cúi đầu chắp tay lên tiếng nói các vị huynh đệ hôm qua tiểu đệ may mắn được các vị nhường cho thắng được 8 trận Hôm nay vị nào có hứng thú xin thượng đài chỉ giáo Y chưa nói dưới đài Bỗng có một người tung mình lên Binh khí người này sử dụng không phải là trúc trường Mà là một ngọn trường kiếm Lúc ấy ở dưới đài liền có những tiếng ồn ào nổi lên Đều nói Tại sao cái băng chúng ta lại có người dùng kiếm Để tỉ võ như vậy Một người khác cũng ngạc nhiên nói Ủa băng hữu kia lại Lại có người nói Không biết băng hữu kia thuộc vai vế chứ nào vậy Những tiếng ồn ào đó nổi lên không ngớt lúc ấy người nọ vẫn ngạo nghễ đứng giữa đài miệng nhếch mép cười nhạt chỉ thấy người được gọi là vương hữu trưởng lão đang ngồi ở bàn chủ tọa bỗng đứng bật dậy xua tay ra hiệu cho mọi người ở dưới đài im lặng rồi lớn tiếng nói xin tất cả hãy im lặng nghe bố nói đây cái bang tuy vẫn lấy đả cầu bổng pháp là một môn võ thông dụng nhưng xưa nay vẫn không có điều lệ nào cấm không đùng cấm không được dùng khi giới khác mà cuộc tỷ võ này chỉ bằng vào thực học mà thôi dưới đài vừa im lặng được một chút Thì đã có người lớn tiếng nói Bằng hữu kia thuộc vai về trước gì vậy Câu hỏi đó Khiến vương hữu trưởng lão cũng phải hơi biến sắc mặt Đưa mắt như nhân vật sử dụng kiếm nọ Chỉ thấy y ngẩn người ra Ấp úng một hồi rồi mới đáp Chữ Hoàng Âu Văn nghe nói ngẩn người ra hỏi lại Các hạ là Chữ Hoàng Tại sao tiểu đệ thế chưa gây hề gặp hỡ bao giờ Câu hỏi này khiến tên nọ Lại càng ngẩn người ra Không sao đáp lại được Đã nghe thấy vương hữu trưởng lão cười nhạt lên tiếng nói Ý vừa từ phân đàn về tới Thì làm sao nhận biết được Nếu người không dám so tài Thì cứ việc xuống dưới đài đi Âu Văn liền tới cởi đáp Trường lão trong cái bang chúng ta tìm vóc với nhau Phần nhiều chỉ có tính chất rèn luyện học hỏi thêm mà thôi Đệ tử rất muốn lãnh giáo Vì huynh đệ chữ hoàng ấy Và lấy đó là một điểm vinh hạnh Chứ tại sao lại không dám Vương hữu cười nhạt nói Đạo kiếm vô tình Tuy là người cùng một nhà nhưng cũng cần phải lưu ý Nếu có chết cũng không còn oán trách được Âu Văn đáp Cung kính nhận sự giáo huấn của trưởng lão. Vượng hước trưởng lão hừ nhạt một tiếng, đưa tay lên phất nói. Nhập cuộc đi. Chỉ thấy tên sử dụng kiếm nọ, hai ngón tay bên trái bỗng dựng lên. Tay phải cầm kiếm, từ từ dưới thẳng về phía trước. Rồi cứ thế, chạy vòng quanh sắp đài, quay quần chặt chẽ lấy Âu Văn. Âu Văn tay nắm chặt trúc trưởng, ngânh thần để đối phó. Đầu trúc tà tà, chỉ thẳng bọt trường kiếm đối phương, dần dần di chuyển theo bộ pháp của địch thổ. Chỉ thấy tên nọ thân hình tát chuyển động tới mức cực kỳ nhanh nhẹn đột nhiên gầm lên một tiếng thanh kiếm ở trong tay như một chiếc cầu vòng bạc nhằm thẳng đỉnh đầu của ông văn ông văn mà điểm tới ông văn cũng thét lớn một tiếng mũi trưởng đắt điểm trang vào cổ tay của kẻ địch cô cô chiêu thức này vốn là một thế võ dùng sự nhanh nhẹn để chiếm phần thắng lợi sử dụng rất là mạo hiểm đó trần cô nương nói ta thì làm sao mà biết được chuyện đó tiểu hắc khẽ vỗ vào đầu một cái rồi nói à đúng rồi Cô cô là người không biết chút võ công nào Thì làm sao mà hiểu thấu đựng Những sự ảo diệu của nền võ học ấy Để Tiểu Hắc kể tiếp cho cô cô nghe Chiều thức của Âu Văn sử dụng Trúc trượng phát sau mà tới trước Điểm vào đại huyệt ở cổ tay của đối phương Bị trung thế đó Tất nhiên trường kiếm sẽ bị rơi xuống dưới đất ngay Và Âu Văn sẽ đắc thắng Bằng không cũng sẽ chiếm được tiên cơ Trần cô nương sẽ lời hỏi Trúc trượng của Âu Văn nhanh nhẹ tới mức đó ư Tiểu Hắc thở dài đáp Đúng vậy Thế trường ấy cực kỳ nhanh nhẹn Nhưng ngờ đâu kiếm pháp của tên nọ lại còn nhanh hơn Chỉ thấy anh kiếm lé lên một cái Đất điểm tới cách đầu của Âu Văn Âu Văn có muốn né tránh cũng không kịp nữa Chỉ nghe thấy một tiếng thét lớn khủng khiếp Cánh tay trái của Âu Văn đã bị tiệt đứt lìa Lào đảo lưu về phía sau mấy bước Lúc ấy ở dưới đài Còn có người lớn tiếng bảo dừng tay lại Có người quát tháo la ó om sòm. Chỉ thấy tên nọ làm như không nghe thấy Vừa đắc thủ lại tấn công Bồi thêm một kiếm. Tiểu Hắc vừa nói vừa dùng tay bắt chước theo chiêu thức, tay trái từ dưới hông phạt ngang ra, khiến trần cô nương há sợ đến nhắm, nhắm mắt nghiền lại, không dám nhìn nữa. Tiểu Hắc thở dài nói tiếp. Đáng tiếc thật, Âu Văn bị thế kiếm đó của tên nọ giết chết ngay tại chỗ. Lúc ấy, người được gọi là Trình Bất Nhược Lão Đầu Tử bóng đứng dậy quát bảo tên nọ. 'Mùa, bằng hữu kìa, người là ai vậy? Ông ta liền tới tới định bắt giữ tên nọ, nhưng Vương Hữu Trưởng Lão đã đứng ngay dậy, chặn tay Trình Bất Nhược. Chú ý là cách quyền bang chủ lại là người chủ tọa cuộc tỷ võ này và nói trong cuộc tỷ sống chết là do mệnh trời. Ai bảo Âu Văn học thức không tinh, dù có bị lỡ tay tử thương cũng là một chuyện thường. Lúc ấy tình bất nhượng giận dữ toàn thân run lên lời bậy và dưới tỷ võ đường cũng hỗn loạn cực độ. Giám trường trưởng lão sợ việc trên làm kích động tất sự phẫn công phấn của mọi người, vội tuyên bố tạm thời đình chỉ cuộc tỷ thí. Trần Cô Nương thời dài một tiếng nói. Tiểu Hắc chúng ta đi thôi, nơi này không thể ở lâu được. Tiểu Hắc trố mắt lên hỏi Tại sao vậy? Trần cô nương đáp Theo như lời ngươi kể thì cái bác đã bị kẻ địch trà trộn vào bên trong rồi. Giữa lúc này chính họ cũng không sao bảo tồn được thì làm sao có thể lo đến sự an toàn của chúng ta. Tiểu Hắc nói Nếu như vậy chúng ta phải đi ngay thôi. Trần cô nương bỗng ngẩn người ra, cao mày lại suy nghĩ. Tiểu Hắc ngạc nhiên hỏi Cô cô nghi ngợi gì vậy? Trần cô nương đáp Lúc này chúng ta đã là những người Đã là những người vô gia cư Thì còn biết trở về đâu